Chu gia anh lại bĩu môi, nói, tiểu hoa cuối năm đã sinh, là cái nữ hoa. Nàng sinh hải tử cùng nhân ra không giống nhau, nàng quá béo. thai nhi quá lớn đầu hạ không tới, là đi huyện thượng sinh mổ sinh, giải phẫu tiền liền hoa 50 khối. Hơn nữa phía trước mua đường 20 đồng tiền, tổng cộng chính là 70 khối. Huyện thượng đại phu nói, là bởi vì nàng ăn đường quá đa tải không hảo sinh, nếu không phải ngươi phía trước cho nàng mua như vậy nhiều kẹo mạch nha làm nàng ăn thuận miệng, cũng căn bản sẽ không ra chuyện này nhi. cho nên này 70 đồng tiền ngươi đến cho ta còn có ngươi vợ của huynh đệ còn không có ở cứ xong dựa theo quy củ ngươi đến bị thượng lễ vật đi gặp triệu chân chân không khí phản cười nàng nhìn kỹ trước mặt cái này mau 60 tuổi ở nông thôn lao thái thái có điểm hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không thân sinh nàng cái này hồ đồ mẫu thân sống hơn phân nửa đời đều không đem chính mình đương cái chân chính người vọng tưởng cũng làm chính mình nữ nhi như vậy tồn tại quả thực là nằm mơ triệu chân chân lại mở ra một bao hoạch đào hạt mẹ bánh phân cho ba cái nhi tử chu gia anh thèm đến liên tiếp nuốt vài hạ nước miếng nàng cũng chỉ đương không nhìn thấy kiến dân các ngươi tiểu đệ đệ đang ngủ mụ mụ cùng bà ngoại nói nói mấy câu ngươi lánh hai cái đệ đệ đi ra bên ngoài tìm ba ba được không chi đi rồi hài tử triệu chân chân vô vỗ tay bánh quy tiết ngẩng đầu mang cười không cười nói mẹ chúng ta tới tính một bút trướng như thế nào chu gia anh không rõ nội tình gật gật đầu triệu chân chân thanh âm rất thấp nhưng tự tự rõ ràng mẹ ngươi sinh ta thời điểm là 38 năm khi đó thiên hạ còn không yên ổn chúng ta ở nông thôn nhật tử cũng khổ trong nhà lương thực không đủ ăn ngươi từ nhỏ liền nói bởi vì ta là cái nữ hải là cái không được việc nha đầu cho nên mọi việc đều phải nhường ca ca cùng bọn đệ đệ đặc biệt là ăn cơm thượng kỳ thật chúng ta cả nhà đều rõ ràng 15 tuổi phía trước ta không ở nhà ăn qua một đốn cơm no nhưng trong nhà việc một chút cũng không thiếu làm sau lại đi theo đường thúc vào thành đường thúc đáng thương ta Phí thật lớn kính nhi cho ta tìm quốc miên sưởng công tác, lúc ấy ngươi là nói như thế nào? Ngươi nói trong nhà không có tiền, vốn dĩ cho ta đính thân kia một hộ nhà nói tốt lễ hỏi là 80 khối, tổn thất cái này tiền đến ta chính mình bổ thượng. Khi đó ta ở quốc miên sưởng một tháng mới tránh 19 khối. Mỗi tháng mang cấp trong nhà 10 đồng tiền dư lại còn chưa đủ mua phiếu cơm. Nguyệt Nguyệt đều phải đường thẩm gián tiền. Sau lại ta ở quốc miên sưởng thật vất vả chát hạ can, lại cấp tam đệ, hậu lễ hậu tân đều tìm phương pháp. Này đó trước không nói, liền mấy năm nay ta hướng trong nhà mang tiền, ít nhất cũng có 300 nhiều khối. Này đó đều là sự thật, chu ra anh nghe xong cũng chỉ có thể gật đầu. Triệu chân chân thâm hô một hơi, nói, mẹ, ta hôm nay chính là muốn hỏi một chút, ngài dưỡng ta ca ta đệ hoa nhiều ít tinh lực bao nhiêu tiền? Ngài dưỡng ta lại hoa nhiều ít tinh lực bao nhiêu tiền? Ngài có cái gì tự tin vẫn luôn quản ta đòi tiền? Nói trắng ra là mấy năm nay ta sớm đem trong nhà dưỡng dục tri ân đều còn đi trở về. Chu ra anh trên mặt hồng một trận bạch một trận, nàng đương nhiên nói không nên lời cái gì đạo lý, nhưng chính là cảm thấy con gái gả chồng như nước đổ đi, hơn nữa triệu chân chân nhật tử quá đến tốt như vậy, không cho nàng đòi tiền cho ai đòi tiền. Liên thập phần tức giận nói, ngươi là nữ nhân gia, có thể cùng ca ca ngươi đệ đệ so sao. Triệu chân chân căm tức nhìn mẫu thân, không chút khách khi nói, phải không? Nếu ta so ra kém ca ca đệ đệ, bọn họ đều rất lợi hại, ngươi về sau cũng đừng hy vọng ta, tiền. Ta nơi này một phân không có, ai hoa ngươi tiền ngươi tìm ai muốn đi. Đừng cả ngày mơ màng hồ đồ, ngươi này hơn phân nửa đời, ai đối với ngươi hảo ngươi liền phải hồ ai. Chu gia anh đích xác chính là như vậy một người, không riêng gì đối như nữ, đối đãi người ngoài cũng là như thế. Ai đối nàng hảo nàng nhìn chuẩn cơ hội liền phải khi dễ ai, nếu là đụng tới lợi hại người, nàng lập tức liền túi đầu, nói trắng ra là, cùng triệu lao han giống nhau đều là túng hóa. Quả nhiên, triệu chân chân lần đầu tiên biểu hiện như vậy cường thế. Chu gia anh lập tức liền không có gì tính tình, nàng tuy rằng hồ đồ, nhưng cũng ăn hơn 50 năm cơm, trong lòng tự nhiên có một bút trướng hiện tại nữ nhi thực hiển nhiên là bực hiểu rõ, kia nàng liền không thể cứng đối cứng, vẫn là trước hống hống lại nói. Liên Nhị con dâu đều nói, đại cô tử Triệu Chân chân là cái thuận con lửa, theo nàng tính tình mới có thể được đến chỗ tốt. Chu gia anh lập tức liền thay đổi một khuôn mặt, nói, Ai u ta ngốc khuyên nữ, ta này không phải đau lòng tiền sao, phải biết rằng kia Vương Ngọc Hoa hoài chính là nữ hoa. chính là khoát thượng cùng ngươi ba đánh nhau một trận ta cũng không thể cho nàng mua đường tiền các ngươi ở trên đường ăn cơm xong không có cố ý để lại một mảnh sủi cạo đâu ta đây liền đi nấu a triệu chân chân nhìn mẫu thân vội vàng đi nhà bếp một trương mặt đẹp thượng rốt cuộc có điểm nhi cười bộ dáng an qua sủi cảo, triệu lao hán liền nhảy đằng nữ nhi đi xem tiểu nhi tức phụ chân chân a ngươi là đương đại cô tỷ tiểu hoa tuy rằng sinh chính là cái nữ hoa hoa nhưng chúng ta công xã cán bộ không đều nói phụ nữ cũng đỉnh nửa bầu trời đâu nhân ra vào nhà ta môn không thể làm nhân ra rét lạnh tâm ngươi này liền đi xem nàng đi thôi triệu chân chân cùng trương mụ lướt nhau thập phần vui sướng nói là mau chân đến xem một khối tiền lễ tiền ta đã sớm chuẩn bị tốt dựa theo anh đảo công xã địa phương phong tục cô cô cấp cháu trai bối sinh ra tiền biểu chính là một khối tiền bất quá cụ thể đến triệu chân chân nàng là ở bình thành công tác đại cán bộ lẽ ra lên ít nhất cấp 5 đồng tiền mới có mặt mũi a triệu lao hán trong lòng chê ít nhưng bởi vì bạn già nhi chu ra anh liên tiếp đưa mắt ra hiệu đành phải ngạnh xinh xinh nuốt xuống đến miệng nhi nói triệu chân chân cùng trương mụ vừa bước vào đệ đệ sân môn liền nghe được một trận thống khổ tiếng rên rỉ cùng tức giận mắng thanh triệu chuyện hà đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc từ trong phòng đi ra hắn vẻ mặt buồn bực nói tỷ, ngươi mau đi xem một chút đi có nhân sinh hải tử quả thực trở nên cùng kẻ điên giống nhau nói xong cũng không tiếp đón triệu chân chân một người thế nhưng ra cửa đi rồi phòng trong vương ngọc hoa vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường chỉ cần nàng hơi chút vừa động liên lụy đến trên bụng miệng vết thương liền sẽ đau ngao ngao thẳng tê ở nông thôn đều là bà bà hầu hạ con dâu ở cữ, nhưng vương ngọc hoa ghét bỏ chu ra anh chân tay vụng về không tri kỷ chu ra anh cũng cảm thấy vương ngọc hoa chuyện này quá nhiều lẫn nhau đều nhìn không thuận mắt cho nên hiện tại hầu hạ vương ngọc hoa ở cữ chính là nàng nhà mẹ đẻ mẹ triệu chân chân cùng vương gia đại thẩm chào hỏi nhìn vài lần vẻ mặt nếp gấp xấu trẻ con trái lương tâm khen hai câu Lại quan tâm hỏi, vợ của huynh đệ đây là làm sao vậy? Vương Đại Thẩm thở dài, nói nàng quá béo, sinh gặp thời chờ gặp tội lớn. Cuối cùng không có biện pháp cắt ra bụng đem hoa hoa lấy ra tới, hiện tại đều mau nửa tháng, miệng vết thương còn luôn thấm thủy, vừa động liền đau vô cùng. Triệu chân chân trong lòng hiện lên một trận khoai ý. Kiếp trước cái này Vương Ngọc Hoa không riêng gì đoạt nàng đồ vật, trộm nàng tiền, lại còn có ý đồ đem nàng sinh mẹ thuộc cơm gả cho nhà mẹ để trong thôn một cái lao con côn. khi đó triệu chân chân tuy rằng ném công tác từ bình thành trở lại ở nông thôn nhưng nàng mới không đến 40 tuổi người lại lớn lên đặc biệt xinh đẹp ở rất nhiều người trong mắt vẫn như cũng là một khối thịt mỡ vương ngọc hoa mỡ heo trẻ tâm lão quang côn đưa cho nàng mấy cân điểm tâm nàng liền dám dẫn đại cô tử đi thôn ngoại bãi sông may mắn triệu chân chân đủ cơ linh đương trường đào thoát nhưng chuyện này ghê tởm nàng hai đời lại trở lại nhà mẹ đẻ triệu chân chân phát hiện triệu chuyện sơn cùng triệu chuyện hải một nhà đã chạy tới Triệu Chuyện Hà cũng ở vài người ngồi vây quanh ở nhà chính cũ bàn bắt tiên bên đang ở uống rượu, trên bàn bày ít tỏi hai bàn đồ ăn, một mâm là đậu phộng, một khắc bàn vẫn là đậu phộng, bên cạnh lại thả hai đại cái bình rượu. Nàng đại ca Triệu Chuyện Sơn là cái tử quỷ, chính hắn thích uống rượu, càng thích khuyên người uống rượu. Giờ phút này, hắn chính bưng một chén rượu đưa cho Vương Văn Quảng, nói, muội Phu, chúng ta đã sớm nghe nói ngươi tham quan, là hiệu trưởng, đại ca ta cũng sẽ không nói. Sở hữu tâm ý đều tại đây bắt rượu. Nói xong dẫn đầu một hơi uống làm. So với cương cường rượu trắng, Vương Văn Quảng càng thích cùng ôn nhuận mượt mà rượu nho. huống Chi nhà này nhưỡng cao lương rượu đặc biệt hướng. Trước kia hắn đi vào cha vợ ra mà không đi mặt mũi, luôn là căng ra đầu uống xong đi. Nhưng hiện tại mới đương hơn 2 tháng hiệu trưởng, cùng thủ hạ đấu trí đấu dũng chu toàn thời điểm, không thầy dạy cũng hiểu học xong khéo đưa đẩy ứng đối vấn đề. Liền cười nói, kia đa tại đại ca một phen tâm ý, tâm ý ta lãnh. chỉ là ta gần nhất dạ dày chẳng không thút không thể uống rượu như vậy đi ta lấy trà thay rượu trên bàn không có trà, triệu chân chân chạy nhanh đổ một chén bạch thủy đoàn qua đi vương văn quảng hướng thê tử cười cũng là một ngụm làm triệu chuyện sơn người này đặc biệt không ánh mắt ồn ào nói muội phu ngươi như vậy không thể được nếu làm nhà yêm con rể phải dựa theo bọn yêm nơi này quy củ tới chúng ta anh đảo công xã nhà ai con rể tới cấp cha vợ chúc tết là không uống rượu Liên tính thật không thể uống nay đại cứu tử kính đến đệ nhất bát rượu tổng cũng phải uống đi triệu chân chân thập phần không cao hứng chừng mắt nhìn ca ca liếc mắt một cái gian dạy nói còn chưa nói xuất khẩu vương văn quảng ôn nhu nhìn nàng một cái không nhanh không chậm nói đại ca lời này nói sai rồi tới cửa trúc tiết không phải vì uống rượu ta nếu là uống lên ngươi kính đến đệ nhất chén kia nhị đệ cùng tam đệ uống không uống triệu chân chân cấp trượng phu một lần nữa đảo mãn nước cấm cười nói đúng vậy đại ca ta khuyên ngươi cũng ít uống rượu rượu đại thương thân Bình thành quốc miên sưởng la phó xưởng trưởng cái gì cũng tốt, chính là tuổi trẻ thời điểm quá mê rượu, dạ dày chàng đều uống ra vấn đề tới, ba ngày hai đầu tiến bệnh viện. La phó xưởng trưởng thường xuyên tiến bệnh viện tĩnh dưỡng không giả, bất quá cũng không phải là bởi vì dạ dày chàng vấn đề, chủ yếu vẫn là bởi vì vết thương cũ cùng phong thấp, nhưng triệu chuyện sơn là không biết, hắn bởi vì hai cái nhi tử đều ở bình thành quốc miên sưởng đi làm, ở trong thôn cảm thấy đặc biệt rất có mặt mũi. bất quá hai cái nhi tử đều tùy hắn lao bà chu hồng ai. một chương ăn nói vụng về thật sự hắn căn bản hỏi không ra tới cái gì bởi vậy thực nguyện ý nghe triệu chân chân nói nói quốc miên xưởng sự tình triệu truyện sơn đem bát rượu buông xuống thập phần cảm thấy hứng thú hỏi phải không này la xưởng trưởng bao lớn tuổi hắn quản hậu lễ hậu tân bọn họ phân xưởng sao triệu chân chân lung tung nói vài câu nhà máy chuyện này nghe được buồng trong tiểu kiến minh tựa hồ tỉnh chạy nhanh đi vào đi nhìn nhìn tứ bảo quả nhiên đã tỉnh hắn nhìn đến mụ mụ liền cười đến lộ ra nụ nha trong miệng ê e ê a a không biết đang nói chút cái gì đồng thời vươn hai chỉ tiểu cánh tay muốn ôm một cái triệu chân chân nhìn đến tiểu nhi tử tâm tình nháy mắt hảo rất nhiều nàng bế lên nhi tử ở khuôn mặt hắn thượng hôn một cái tiểu kiến minh cạc cạc nở nụ cười chu gia anh mang theo hai cái con dâu ở phòng bếp nấu cơm nhưng kỳ thật phòng bếp rất nhỏ ba người căn bản chuyển không khai hơn nữa ăn tết đồ ăn đều là có sẵn tặc mặt viên tính một mâm tặc ngó sen hợp lại là một mâm hầm thịt một chén hầm đậu hủ một chén Này đó hâm nóng là được, yêu cầu xào cũng chính là hai bàn rau xanh. Chứ bỏ xào rau xanh, lại chính là nấu thượng một nồi sủi cảo. Bởi vậy, Chu gia anh cũng không có động thủ, chỉ là đứng ở một bên nhìn hai cái con dâu bận việc. Con dâu cả Chu Hồng Mai làm việc là một phen hảo thủ, nhưng trời sinh tính chất phác không nói một lời. Nhị con dâu bao lệ chi biết ăn nói, miệng cũng ngọt, nàng cười cùng bà bà nói chuyện phiếm thiên nhi. Tựa hồ là vô tình hỏi, mẹ, năm nay nhà chúng ta này tiền mừng tuổi như thế nào đào a? Ở nông thôn lễ nhẹ, rất nhiều địa phương kết hôn tiền biếu chỉ có một khối tiền, tiểu hai tử ăn tết tiền mừng tuổi liền càng thiếu, giống nhau chính là năm mao tiền, keo kiệt chút thậm chí chỉ có hai mao tiền, hoặc là dứt khoát thân thích chi gian nói tốt, ai cũng không đảo. Tuy rằng như vậy thiếu điểm nhân tình mùi vị, nhưng đích xác nhất công bằng, ai cũng kiếm không đến, ai cũng sẽ không có hại. Triệu chân chân rất hào phóng, nàng không kết hôn phía trước cấp cháu trai cháu gái nhóm tiền mừng tuổi đều là một khối tiền, đương nhiên. Khi đó cũng chỉ có triệu chuyện sơn ra có ba cái hài tử, sau lại triệu chuyện hải ra cầu thẳng cầu đản sinh ra, cũng là cho một khối tiền tiền mừng tuổi. Chờ triệu chân chân có hài tử sau, này hai nhà đại khái cảm thấy phía trước bạch thu nàng tiền mừng tuổi, cấp kiến dân mấy cái cũng là một khối tiền, mấy năm nay đều là như thế. Nếu là năm rồi, bao lệ chi là không dám để cái này lời nói, bởi vì đại cô tử mỗi năm trở về đều là bao lớn bao nhỏ, chờ nàng đi rồi cha mẹ chồng tổng hội phân một ít cấp ba cái nhi tử. triệu chân chân lấy đều là thứ tốt tùy tiện một chút đều không ngừng bốn đồng tiền nhưng năm nay không giống nhau bao lệ chi đã đem mấy gian nhà ở đều lặng lẽ vơ vét một cái biến đại cô tử lần này tới cửa không lấy cái gì đồ vật liền cầm bốn bao điểm tâm cùng bốn bình rượu tia nàng đào bốn đồng tiền khẳng định liền có hại nha chu ra anh liếc mắt một cái nhị con dâu biết nàng đánh cái gì chủ ý kỳ thật nàng cũng có ý nghĩ như vậy gả đi ra ngoài nữ nhi về nhà mẹ để trời sinh liền lùn một đầu chỉ có thể dựa nhiều ra tiền để ngủ Tại đây mặt trên phải nhà mình cháu trai cháu gái dính điểm tiện nghi mới được. Nàng không chút nghĩ ngợi liền nói chúng ta ở nông thôn không thể so trong thành, kiếm tiền nhưng không dễ dàng, năm bao tiền liền không tính thiếu. Bao lệ chi cười gật gật đầu, nói, hảo, chúng ta đều nghe mẹ nó. Chu Hồng Mai tuy rằng đang chuyên tâm nhóm lửa, nhưng phòng bếp liền lớn như vậy, tự nhiên cũng nghe tới rồi, nàng do dự mấy giây, nói, mẹ, như vậy không hảo đi. Kỳ thật tính lên bất quá là thiếu cầm hai khối tiền. Nhưng làm như vậy khẳng định sẽ làm đại cô tử triệu chân chân trong lòng không dễ chịu nhi, đều là người một nhà hà tất như vậy so đo đâu. Bao lệ chi lập tức không khách khí nói đại tẩu, ta có thể so không thượng ngươi. Chúng ta cẩu thẳng cẩu đàn con nhỏ, các ngươi hậu lễ cùng hậu tân đều ở quốc miên xưởng đi làm, một tháng tránh ba bốn mươi khối. Ngươi như vậy có tiền, nếu không này một phần tiền mừng tuổi ngươi thay ta đào đi. chu Hồng Mai thực thành thật, ngày thường cũng luôn là đối trượng phu nói gì nghe nấy, nhưng này không đại biểu nàng không biết giận Lệ chi, này tiền ta có thể thế ngươi đảo, bất quá cũng không phải là trồng đảo. ta phải nói cho chân chân là ta cầm xong phân, mà ngươi một phân không lấy. Bao lệ chi thiếu chút nữa bị lời này tức điên, muốn rửa theo Chu Hồng Mai như vậy cái cách làm nhi, kia vẫn là thế nàng bỏ tiền sao. Không phải trói lọi và mặt sao. Liên tức giận nói, đại tẩu, ta biết ngươi muốn nịnh bợ đại cô tử, nhưng cũng không cần thiết làm như vậy tuyệt đi. Chu Hồng Mai đầu góc một cây gân, bao lệ chi từ trước đến nay trướng mắt nàng. Thì thật nàng cũng thực chướng mắt bao lệ chi nàng không có bất luận cái gì biểu tình nói này từng năm nhật tử quá đến mau đâu cậu đảng cùng cậu thạng thực mau liền sẽ trưởng thành hai người bọn họ kia đầu góc học tập khẳng định không được còn không bằng bọn yêm hậu lễ hậu thân ngươi còn muốn cho bọn họ loại cả đời mà a bao lệ chi bị nàng vừa nhắc nhở đầu góc lập tức đánh cái giật mình tuy rằng thân mụ đều là xem chính mình hài tử hảo nhưng nàng hài tử nàng biết cậu thạng cùng cậu đàn đích xác không đủ thông minh tiểu học năm nhất đã bị lưu ban Phòng trừng nhiều nhất có thể niệm đến tiểu học tốt nghiệp. Nhưng nếu là tưởng bị chiêu công, tiểu học văn hóa khẳng định là không được. Trừ phi tìm quan hệ thác phương pháp mới có thể hành. Mà nhà bọn họ, trừ bỏ triệu chân chân hai vợ chồng đều là đơn vị cán bộ, cũng không có mặt khác tương đối lợi hại thân thích, đặc biệt là Vương Văn Quảng, hiện tại là Bình Thành Đại học Phó Hiệu trưởng, đó là rất lớn cán bộ. Cấp hai đứa nhỏ an bài cái công tác kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Trước kia bao lệ chi không hướng này mặt trên tường. đệ nhất là hài tử con nhỏ, đệ nhị là cảm thấy cha mẹ chồng còn ở, mặc kệ bọn họ như thế nào đối đãi đại cô tử, chỉ cần cha mẹ chồng lên tiếng, nàng triệu chân chân không dám không làm. đương nhiên, đây là trước kia ý tưởng. hiện tại triệu chân chân ăn tết về nhà mẹ để đều chỉ lấy như vậy một đinh điểm đồ vật, thực hiển nhiên không hề đem cha mẹ đặt ở thủ vị. kia bọn họ những người này muốn mất điểm chỗ tốt, kia nhưng không được nịnh vợ. bao lệ chi lần đầu tiên hướng chu hồng mai cười cười, nói, ai u, đại tẩu. Ngươi cũng thật không hổ là ta mẹ nó đường chất nữ, mọi việc nhi đều có thể tưởng như vậy lâu dài. Kia chúng ta tiền mừng tuổi vẫn là dựa theo năm rồi đến đây đi. Chu Hồng Mai gật gật đầu, nói, Hảo, kỳ thật hiện tại một khối tiền cũng không tính nhiều. Chị em dâu hai thương lượng Hảo, vẫn luôn đứng ở ngoài cửa triệu chuyện hà đi vào tới, có điểm không cao hứng nói, Đại Tẩu, ngươi cảm thấy một khối tiền không nhiều lắm, ta trên người chính là một phân tiền không có, nếu không ngươi cho ta mượn bốn đồng tiền đi, ta ngày mai liền trả lại ngươi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Đệ 39 chương. Chu Hồng Mai lắc đầu, nói, lão tam ngươi lại không phải không biết, trong nhà tiền đều là đại ca ngươi quản, ta trên người chỉ có 5 đồng tiền, nhiều không có. Triệu chuyện Hà thập phần không cao hứng môi, bắt hai cái ngó sen tẩm bột chiên nhét vào trong miệng đi rồi. Khi thật tất cả mọi người không biết, triệu chuyện hà mấy năm nay hối hận, hối hận lúc trước không nên từ bình thành quốc miên xưởng lưu về nhà, nếu là lúc trước không trở về, hắn hiện tại cũng ngao thành lao công nhân, một tháng ít nhất cũng có thể tránh 40 khối, chuyện này ngẫm lại đều thực mỹ. Đáng tiếc làm chính hắn cấp đánh mất. Ở nông thôn mùa đông ra nhà ở thực lãnh, nhưng tiểu hài tử sẽ không để ý này đó. Tiểu kiến xương thực thích hắn bóng cao su, trên cơ bản là đi đến nào liền phải đưa tới nơi nào, hôm nay cũng không ngoại lệ mang đến. ba cái hài tử cùng triệu chuyện hải kính ra cầu thẳng cầu đản ở trong sân chạy tới chạy lui chụp bóng cao su một đám đều hưng phấn thật sự triệu ra trong viện có giếng nước có thạch ma còn có một ít lung tung rối loạn không thể nói tới đồ vật nhi trưng mụ rất sợ hài tử bị va chạm đứng ở một bên liếc mắt một cái không tồi nhìn ở nàng bên cạnh còn đứng hai cái gầy yếu nữ hoa hoa đại điểm chính là triệu chuyện sơn ra nữ nhi triệu ngọc đình năm nay 12 tuổi điểm nhỏ chính là triệu chuyện hải gia đại nữ nhi triệu ngọc thúy năm nay mười tuổi Hai cái nữ hài bởi vì học tập không tốt, sớm liền nghỉ học, Triệu Ngọc Đình ngày mùa tình hình lúc ấy đi theo cha mẹ đi đội sản xuất tránh công điểm nhi, ngày thường cùng Triệu Ngọc Thúy giống nhau, ở nhà giặt quần áo nấu cơm quét tức vệ sinh kiêm uy gà uy heo, này hai cái nữ hoa ở Triệu ra không có gì tồn tại cảm. Gia đình địa vị cùng năm đó các nàng cô cô không sai biệt lắm. Có đôi khi Triệu chân chân nhìn các nàng cũng rất đáng thương, nhưng mà tưởng tượng đến các nàng sau lưng cha mẹ, cảm thấy chính mình vẫn là không nhiều lắm lo chuyện bao đồng hảo. Triệu Ngọc Đình nhìn đến cô cô đi tới, trên mặt hiện ra một cái thật cẩn thận tươi cười, nhiều ít mang theo điểm lấy lòng ý vị, cô, tiểu lệ đệ, đệ tỉnh. Triệu chân chân gật gật đầu, đem tiểu kiến Minh đưa cho chương mụ, nói, ta đi phòng bếp nhìn xem. Chu gia anh nhìn đến nữ nhi đi tới, đang muốn mở miệng nói chuyện, bao lệ chi đầy mặt mang cười cướp nói, tỷ, Cơm đã hảo, ngươi nhìn xem bọn nghiêm chân tay vụ về, này đồ ăn làm thật sự là giống nhau, đại nhân đều có thể chắp và ăn, tiểu hai tử dạ dày trăng lượng. đến ăn chút dễ dàng tiêu hóa đồ vật không biết kiến dân mấy cái nguyện ý ăn chút gì ta mẹ bao này thịt mỡ củ cải nhân sủi cảo có thể ăn đến con sao ăn không quen nhà ta đi một chuyến trong nhà còn có điểm tinh thịt băng thành nhân thịt ta cấp hơn nữa tôm khô cùng cải trắng màng tim hoành thánh bọn nhỏ nhất định nhi thích ăn triệu chân chân sửng sốt một ít trong ấn tượng cái này đệ tức phụ còn trước nay không hào phóng như vậy quá chu gia anh nhìn đến nữ nhi không nói chuyện liền cười nói lệ chi a ngươi đừng chỉ nói miệng mau đi lấy đi Hồng Mai chạy nhanh cùng mặt trên, chúng ta người nhiều, trong chốc lát công phu liền bao ra tới. Không riêng bọn nhỏ buổi tối ăn đến tinh thị hoành thánh, ngay cả triệu chân chân cùng Vương Văn Quảng cũng từng người ăn một chén lớn, lại nói tiếp đây là hôn sau vô số lần về nhà mẹ để ăn đến nhất thư thái một bữa cơm. Ngày hôm sau sáng sớm bao lệ chi lại xách theo mười mấy trứng gà lại đây, nhanh nhẹn cấp bọn nhỏ trưng hai đại chén canh trứng. Đương nhiên, Chu Hồng Mai cũng không rảnh xuống tay tới, lấy tới một chén trưng tốt cá hố cùng mười mấy quả táo. đều là quốc miên xưởng ăn Tết phúc lợi. An qua cơm sáng, Triệu Chân Chân liền chuẩn bị phản thành, trừ bỏ Triệu Lao Hán cùng Chu Gia Anh bởi vì không muốn tới 70 đồng tiền trước sau có điểm không rất cao hứng. Triệu Truyện Sơn hai vợ chồng, Triệu Truyện Hải hai vợ chồng, thậm chí là Triệu Lao Tăng đều thập phần nhiệt tình giữ lại bọn họ toàn gia nhiều trụ hai ngày. Đương nhiên nhiều trụ một ngày cũng là không có khả năng. Trước kia đều là một nhà sáu khẩu đi tới đi anh đảo công xã, lần này Triệu Truyện Sơn mượn đội sản xuất xe bò trong xe trải lên sạch xe tiểu mạch ôn, xe bỏ đi được trưởng người ngồi ở mặt trên cũng không tính lãnh triệu chân chân một nhà tới rồi trấn trên không vội mà ngồi xe trở về mà là đi trước nhị ra ra nhị mãi mãi trong nhà chúc tết đường thúc triệu thanh sơn một nhà năm trước 28 liền từ bình thành đã trở lại lão nhân ra sân bình thường quận cũ é hiện tại chợt nhiều nhi tử một nhà năm người lập tức trở nên náo nhiệt rất nhiều nhị mãi mãi lấy ra nhà mình làm hạt mẹ hạch đào đường phân cho bọn nhỏ ăn Chu Thục Bình ôm Tiểu Kiến Minh liên tiếp hôn vài khẩu, cười nói, mười mấy ngày chưa thấy được hoa hoa nhóm, ta này trong lòng còn quái tưởng. Kiến dân, Kiến Quốc, Kiến Sương mau tới đây, mãi mãi cùng Thái mãi mãi phát bao lì xì, chậm liền không coi a." Tiếng nói vừa dứt, không riêng gì ca ba chạy nhanh chạy tới, Triệu Thanh Sơn Tiểu Nhi tử Triệu Lập Trí, Nhị Nữ Nhi Triệu Tuệ Ngọc, ngay cả Đại Nữ Nhi Triệu Linh Ngọc cũng mỉm cười từ bừng trong ra tới. Chu Thục Bình cười trừng mắt nhìn Nữ Nhi liếc mắt một cái. đang muốn nói ngươi đều bao lớn rồi còn nhớ thương tiền mừng tuổi nhị mãi mãi đã lấy ra tới chuẩn bị tốt bao lì xì cái thứ nhất đưa cho đại cháu gái cười nói chúng ta linh ngọc tuy rằng công tác cũng vẫn là cái tiểu hài từ đâu khi nào lánh trở về cái tôn nữ thế, ngươi liền không phân lanh mãi mãi bao lì xì triệu linh ngọc đẩy đẩy trên mũi mắt kính hơi hơi có chút mặt đỏ triệu chân chân vội vàng uống lên một chén trà nóng đã kêu thượng trượng phu cùng đường thúc vội vàng đi mặt sau sân nay một chỗ sân nàng vẫn là lần trước trở về mua bởi vì tường viện cùng nóc nhà đều tu qua từ bên ngoài thoạt nhìn chỉnh tề không ít triệu thanh sơn mở ra tây xương phòng cửa phòng trừ bỏ trong một góc có một đống lộn xộn mạch thảo xi măng trên mặt đất trống rông cái gì cũng không có vương văn quảng vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận thê tử vì sao phải mua cái này cũ nát sân giờ phút này cũng là đầy bụng nghi vấn bất quá hắn nhìn đến triệu thanh sơn cùng triệu chân chân thúc cháu hai hưng thú đều rất cao bộ dáng liền rất thông minh bảo trì trầm mặc may mà không quá hai phút đáp án đã bị vật trần Triệu Thanh Sơn lay khai kia một đống loạn thảo, nhẹ nhàng gõ một chút bên cạnh mặt đất, nhẹ nhàng lôi kéo, chỉnh khối xi măng sắc sàn nhà chính là một cánh cửa, lộ ra hầm một tầng tầng thang lầu. Triệu Thanh Sơn ở đằng trước, ba người theo thứ tự cong eo đi tới phía dưới, bên trong không gian rất lớn, diện tích cùng mặt trên nhà ở cũng không sai biệt lắm. Triệu chân chân hơi có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi thúc, lớn như vậy địa phương, đều là ngươi một người làm cho. Triệu Thanh Sơn gật gật đầu lại lắc đầu, nói. Ngay từ đầu ta cho rằng chính là bình thường khoai lang đỏ hầm, không nghĩ tới đào mười mấy sọt thổ sau, phát hiện bên trong đều là trống không. Hẳn là nguyên lai like nhân ra xây nhà phía trước liền đào tốt. Nay phong ở ta hỏi qua ngươi nhị ra ra, sớm nhất cũng không phải tuân ra, liền thượng ngươi đều đổ hai lần tay, Phòng trừng chuyện này sớm không ai biết. Hầm còn tính dâm mát khô giáo, nhưng triệu thanh sơn vẫn là rất cẩn thận, hắn đi thị trường mua mấy khẩu thô sứ đại lưu, đem trang lương thực bao tải phùng hảo bỏ vào đi. Như vậy lương thực trùng cắn không đến, cũng sẽ không bị ẩm, chứa đựng cái 2-3 năm đều không thành vấn đề. Triệu chân chân đẩy ra thô sứ cái nắp, dùng tay vô vô trang đến bưng chắc lương túi, cười nói, Thúc, này lương thực không ngừng 2.000 cân đi, thiếu ngươi tiền chờ thêm hai tháng ta chậm rãi lại nói. Triệu thanh sơn xua xua tay ý bảo còn tiền không nóng nảy, cũng cười nói đúng vậy, đây là 3.000 cân. Ngươi thím cảm thấy ngươi nói có đạo lý, nếu là đụng phải nạn đói năm, lương thực cung ứng khẳng định liền khẩn trương. Đến lúc đó chỉ sợ có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, thừa dịp hiện tại hảo mua liền nhiều mua chút, dù sao lương thực đặt ở nơi này sẽ không chạy, thật muốn là không nạn đói, lưu trữ từ từ ăn cũng là giống nhau. Vương văn quảng đầu tiên là khó hiểu, sau là kinh ngạc, hiện tại tuy rằng nhiều ít lý giải thê tử cách làm, nhưng vẫn là cảm thấy nàng có điểm quá mức khẩn trương, liền nói nói, chân chân a, ngươi yên tâm đi, phỏng chừng chúng ta quốc gia gần mấy năm sẽ không xuất hiện đại diện tích nạn đói, bất quá, độ điểm lương thực tóm lại không chỗ hỏng. Ba người mới vừa trở lại phía trước trong viện, cung tiêu xã tôn chủ nhiệm sách theo hai bao điểm tâm cùng hai bình rượu cười ha hả tới cửa. Vương Văn Quảng không thể uống rượu, triệu thanh sơn tiểu lượng thực hảo, nhìn đến tôn chủ nhiệm trong tay rượu mao đài đôi mắt liền sáng, chụp một chút đối phương bả vai, nói, ai u, này rượu có cấp bậc, hôm nay hai anh em ta uống cái đủ a. Tôn chủ nhiệm thập phần sang sảng cười cười, nói, hảo, an tiết chính là muốn cao hứng, chính là muốn uống cái đủ. đệ đệ nơi này còn có một kiện hỷ sự này đâu triệu thanh sơn một bên nghiên cứu rượu mao đài nhãn một bên hỏi nga chuyện gì tôn chủ nhiệm cười đến thập phân đắc ý nói huynh đệ ta thăng quan không ở cung tiêu xã làm hiện tại là công xã tam bắt tay công xã lãnh đạo gánh hát lấy đảng ủy là chủ thiết đảng ủy thư ký một người phó đảng ủy thư ký hai gã nói cách khác hắn là công xã phó thư ký triệu chân chân đứng ở bên cạnh cũng nghe tới rồi cười nói ai u kia này thật là thăng quan, Thăng không ngừng một bậc đi. Tôn chủ nhiệm thực khiếm tốn, xua xua tay nói, đại chất nữ chê cười, bọn em này đó cơ sở cán bộ cùng các ngươi bình thành đại cán bộ nhưng vô pháp so. Triệu chân chân có hải tử thoát không khai thân, chưng ngụ đi phòng bếp trợ thủ, chu thục bình một người nhanh nhẹn lại trên lại xào, thực mau liền làm ra tới mười mấy đạo đồ ăn tới, bởi vì có tiểu hải tử, vì phương tiện khác khai một bàn, Kiến dân ba cái thích nhất ăn đường mãi mãi làm đồ ăn, tiểu gia hỏa nhóm ném ra quay hàm ăn thật sự hoan, đặc biệt là một mầm tương nấu gà đặc biệt được hoan nên, Vương Kiến Quốc đôi mắt nhanh tay càng mau, bay nhanh mà đoạt một cái đùi gà cầm ở trong tay, Triệu Lập Chí vốn dĩ cũng muốn cướp đùi gà, nhưng nhìn đến bên cạnh hai cái tiểu cháu ngoại trai Kiến Dân cùng Kiến Sương, liền rất có trưởng bối phong độ nói, "Cứu cứu ta không thích ăn đùi gà, hai ngươi ai ăn a?" Tiểu Kiến Sương tự nhiên thập phần muốn ăn, bất quá gần nhất hắn học xong chia sẻ, liền cùng Kiến Dân nói, "Đại ca, hai ta cùng nhau ăn đi." Nói thật kiến dân đương nhiên thích ăn đùi gà, nhớ rõ trước kia trong nhà làm gà, đều là hắn cùng kiến quốc một người một cái đùi gà, bất quá từ kiến xương 2 tuổi sau, cơ hồ mỗi lần đều là kiến quốc cùng kiến xương, hắn làm đại ca ca liền không phân, tuy rằng cũng mắt thèm, nhưng hắn biết đương ca ca liền phải nhường đệ đệ. Gần nhất hai tháng, kiến quốc cùng kiến xương lại đột nhiên hiểu chuyện nhi, mỗi lần ăn gà đều phải làm hắn ăn đùi gà, kiến dân hai lần nhiều nhất ăn một lần, vẫn là ở mụ mụ triệu chân chân thúc dục hạ bất đắc gì ăn. nhưng cũng là rất kỳ quái ăn không đến thời điểm cảm thấy đùi gà tốt nhất ăn, ăn tới rồi cũng cảm thấy không có gì khác nhau hắn thậm chí cảm thấy gà trên đùi thịt còn không bằng ức gà bô thượng thịt tươi mới nhiều nước càng tốt ăn đâu bởi vậy kiến dân lắc lắc đầu dùng chiếc đúa gắp một khối không xương cốt thịt gà nói ta không ăn đệ đệ ngươi ăn đi tiểu kiến xương vô cùng cao hứng gật gật đầu nắm lên đùi gà từng ngụm từng ngụm ăn lên đã gặp một nửa đùi gà vương kiến quốc có chút hổ thẹn hắn có điểm ngượng ngùng nhìn nhìn mụ. Đem dư lại đuổi gà đưa qua đi, nói, mụ mụ, cho ngươi ăn. Triệu chân chân vô vô hắn đầu nhỏ, nói, mụ mụ thích ăn đuổi gà, nhưng cũng thích ăn khác. Ngươi đường mãi mãi hôm nay làm cá kho ăn quá ngon, mụ mụ hôm nay sẽ không ăn đuổi gà, kiến quốc chính mình ăn đi. Đem một màn này đều nhìn đến trong mắt tôn chủ nhiệm lập tức khai nói, đại chất nữ cũng thật sẽ giáo hài tử, nhìn này mấy cái hoa hoa này hiểu chuyện nhi kính nhi, giống nhau tiểu hài tử nhưng không đổi kịp. Làm phụ mẫu nói hải tử luôn là có rất nhiều đề tài có thể nói, tôn chủ nhiệm vòng tới vòng lui, liền nói tới rồi chính mình đại nữ nhi hiện giờ thượng cao tam, chờ đến năm nay 9 tháng phân liền phải tham gia thi đại học, mục tiêu chính là bình thành đại học đâu. Vương Văn Quảng làm phó hiệu trưởng, trong tay là có chiêu sinh chạy máy danh ngạch, điểm này là tôn chủ nhiệm hỏi thăm thật nhiều nhân tài biết đến chuyện này, bởi vậy năm trước liền tới hỏi thăm nhị gia ra, ra cùng nhị mãi nãi nãi, hỏi triệu thanh sơn khi nào trở về, đầu năm canh một là mang theo hậu lễ tới chúc tết. Hắn hiện tại trụ ngõ nhỏ cùng nhị ra ra ra chỉ cách một cái phố, thời khác làm trong nhà hài tử chú ý bên này động tĩnh đâu, cho nên hôm nay triệu chân chân toàn gia vừa đến, hắn phải tới rồi tin tức chạy tới. Từ Vương Văn Quảng lên làm phó hiệu trưởng sau, không biết bị bao nhiêu người theo dõi, rất nhiều người lấy vài tầng quan hệ, vì chính là trong tay hắn danh lạch, ngay từ đầu hắn còn khách khí có lệ, sau lại liền rất có chút phản cảm. Vương Văn Quảng chính mình từ nhỏ học tập thượng chính là cá nhân mũi nhọn, thập phần khinh thường những cái đó rõ ràng học tập không tốt. còn một hai phải tức tiêm đầu tiến đại học, này đối với mặt khác học sinh chẳng lẽ không phải một loại bất công. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, trong tay ba cái danh ngạch một cái đều sẽ không dùng, đều trở thành phế thải mới hào đâu. Triệu chân chân từ trước đến nay không thích trộn lẫn những việc này nhi, ngay cả chu Quế Chi kỳ thật cũng là một bên nhiệt tình, nàng chưa bao giờ từng đã cho chu xưởng trưởng một câu lời chắc chắn nhi, nhưng mà hôm nay nàng đã nhìn ra tôn chủ nhiệm chân chính sở đồ, lại ý có điều chỉ mà nói, chỉ cần có thể qua chúng tuyển phân số. khẳng định vẫn là sẽ có biện pháp, liền sợ liền chúng tuyển tuyến đều quá không được, kia chân chính là một chút biện pháp đã không có. Nàng nói có điểm hàm hồ, nhưng tôn chủ nhiệm lập tức nghe hiểu, trăm triệu không nghĩ tới sự tình thuận lợi vậy, cao hứng đến không được, rót rượu tay đều có chút phát run, hắn rót tràn đầy một chén nhỏ rượu trắng, tất cung tất kính bưng lên tới, nói, vương hiệu trưởng không thể uống rượu, ta nơi này liền trước làm vì kính, uống lên một ly còn không đã quyển, liên tiếp tự uống lên tam ly. Vương Văn Quảng tuy rằng có điểm không cao hứng thê tử tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng rồi người khác, nhưng làm cho người ngoài mặt hắn khẳng định sẽ không phản bác. Ngược lại còn muốn phá lệ cấp triệu chân chân mặt mũi liền nâng chung trà lên nói: Tôn chủ nhiệm khách khí, ta lấy trà thay rượu, chúc ngươi quan vận hành thông a. Ngày hôm sau sáng sớm, triệu chân chân cùng Vương Văn Quảng toàn ra rốt cuộc ngồi trên phản hồi bình thành ô tô, mắt thấy khai giảng nhật tử càng ngày càng gần, mỗi một ngày triệu chân chân đều quá thật sự có cảm giác cát bách. An Tết đi thân thăm bạn đã lãng phí không ít thời gian, nàng thật là hận không thể một ngày đương hai ngày quá, dưới tình huống như vậy, nàng chính mình còn không tự giác, Vương Văn Quảng lại là nhạy bén phát hiện, thê tử càng ngày càng tới chậm ngủ không nói, buổi sáng rời giường cũng càng ngày càng sớm. Thương thương buổi tối hắn ngủ rồi triệu chân chân còn một người ngốc tại thư phòng, buổi sáng hắn tỉnh triệu chân chân lại đi thư phòng. Rốt cuộc có một ngày sáng sớm ăn cơm xong, Vương Văn Quảng nhìn chằm chằm thê tử trước mắt quầng thâm mắt nhìn mấy giây. Nhìn không được nói chân chân a ta biết ngươi nóng nổi, nhưng kỳ thật không cần thiết như vậy cấp, công hội công tác ngươi rất có kinh nghiệm, đại học bên này công hội sự tình lại không nhiều lắm, mặc dù là dựa theo công tác của ngươi kế hoạch tới, triển khai công tác cũng không khó. Văn bằng cố nhiên quan trọng, nhưng trên thực tế cơ sở tri thức ở thực tế công tác trung trợ giúp cũng không lớn. Triệu chân chân trong lòng thực nhận đồng trượng phu cách nói, nhưng nàng bởi vì có khác tính toán, liền nói nói, văn quảng, ngươi lời này ta không đồng ý. đạo lý lớn ta sẽ không giảng nhưng thông qua mấy ngày này nghiêm túc học tập ta chính mình cảm giác thu hoạch nhưng nhiều chứ không nói cái khác trước kia nhìn đến kiến dân cùng kiến quốc toán học sách giáo khoa ta đều trong lòng hốt hoảng hiện tại bọn họ có cái gì sẽ không ta còn có thể hỗ trợ giảng giải một chút đâu còn có tuy rằng nhìn đối làm công tác trợ giúp không lớn kỳ thật bằng không ta bất thời giờ viết hai thiên bản thảo ngươi giúp ta nhìn xem có phải hay không so trước kia tiến bộ nhiều vương kiến sương cũng xen một nói đúng vậy mụ mụ hiện tại thật là lợi hại ca ca sẽ không để mụ mụ đều sẽ kiến dân cùng kiến quốc cũng nói đúng vậy mụ mụ thật lợi hại vương văn quảng không nghĩ tới chính mình thực mau chính là một mình chiến đấu hăng hái liền cười phụ họa nói đúng vậy các ngươi mụ mụ lại thông minh lại xinh đẹp còn đặc biệt lợi hại vương kiến sương cái thứ nhất cao hứng vô vỗ tay nói đúng vậy đúng vậy chúng ta tôn lão sư cũng nói mụ mụ xinh đẹp vương văn quảng lập tức quay đầu hỏi tôn lão sư nam nữ vương kiến sương dây đáp nữ lao sư a Tôn lão sư cũng rất đẹp, chỉ so mụ mụ khó coi như vậy một chút. Triệu chân chân nhấp miệng nở nụ cười. Cũng may mùng một chương trình học học lên thực thuận lợi, sắp đến tháng riêng 16 khai giảng, triệu chân chân cuối cùng là học xong rồi. Tân niên tân khí tượng, đi làm ngày đầu tiên đại học công hội mỗi cái đồng sự đều là hòa hợp thêm thấm. Lý tuệ hoa quê quán ở Giang Tây, mang theo cây táo chua bánh phân cho đại gia, trương đại tỷ cầm nhà mình làm tô đông sơ sinh. Triệu chân chân cái này nằm một lòng một dạ chỉ lo học tập. Trương Mụ muốn xem hài Tử, liền không có công phu làm cái gì điểm tâm, nàng là không trên tay ban. Làm đại gia nhất ngoại ý muốn vẫn là phó chủ tịch Mã Ái Hồng, nàng tựa hồ cùng điểm tâm rằng co mang đến một đại bao các loại bánh quy nhỏ, tiểu bánh kem, thập phần tự hào nói tất cả đều là chính mình làm, cho mỗi cá nhân đều phân không ít, bao gồm triệu chân chân. Thừa dịp không khí đặc biệt hảo, Lý Tuệ Hoa công bố tân một năm công hội công tác kế hoạch, trừ bỏ chi tiết thượng lược có cải biến, đại bộ phận đều là dựa theo triệu chân chân kế hoạch tới. Ngoài dự đoán mọi người chính là, đại gia nghe xong đều bảo trì trầm mặc. Triệu chân chân vốn dĩ cho rằng, như vậy hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, hẳn là được đến các đồng sự tích cực hưởng ứng mới đúng vậy, nhưng hiện tại thực tế tình huống xác thật ngươi xem ta ta xem ngươi, ai cũng không nói lời nào. Này nhưng quá không bình thường. Bọn họ công hội công nhân viên trước tổng thể tuổi còn tính tuổi trẻ, không nên như vậy tử khí trầm trầm không tư tiến thủ đi. Chẳng lẽ là thanh nhàn nhật tử qua quán, một chút việc đều không muốn làm. nàng cảm thấy nàng cần thiết nói điểm cái gì lý chủ tịch ta cảm thấy này một phần công tác kế hoạch đặc biệt hảo chúng ta bình thành đại học nhân tài đông đúc chăm chỉ hiếu học lại tiết kiệm học sinh giáo công nhân viên chức cũng là một chảo một đống cái này chủ đề tuyển thực hảo chúng ta quốc gia hiện tại vẫn là xuất phát từ tương đối khó khăn thời kỳ cũng là phi thường mấu chốt thời kỳ xây dựng bốn cái hiện đại hóa yêu cầu đại gia cộng đồng nỗ lực chúng ta công hội cũng muốn ra một phần chính mình ít ỏi lực lượng chúng ta làm một phần tập san của trường Lấy những cái đó cần kiệm tiết kiệm hảo đồng chí vì tấm gương có thể ảnh hưởng đến càng nhiều người. Trương Đại Tỷ gật gật đầu, nói, Tiểu Triệu nói, nhưng thật ra không tồi, chỉ là cụ thể đến làm công tác, chúng ta cũng không có làm sách báo kinh nghiệm, khác không nói, chúng ta yêu cầu bản thảo nói, nếu là bản thảo quá nhiều, nhưng như thế nào chân tuyển A. Kỳ thật nàng ý ngoài lợi là chỉ vạn nhất có người quen bản thảo là dùng vẫn là không cần, rốt cuộc đều ở đại học lăn lộn mười mấy năm, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, người quen rất nhiều. lý tuệ hoa đang muốn trả lời mã ái hồng trước ngạnh cổ nói tuyển bản thảo còn không đơn giản đương nhiên là ai viết hảo tuyển ai làm, chúng ta công hội mới làm sách báo cấp tiền nhuận bút cũng rất có hạn miếu tiểu tạm thời không cần suy xét những cái đó lời này nói được đảo cũng không tồi chỉ là ngự khí quá vọn vẫn luôn không quen nhìn mã ái hồng ngụy đại tỷ nói tiểu ma a này văn chương thế nào tính hảo ngươi xem hảo có lẽ ta nhìn liền không tốt này tiêu chuẩn nhưng không hảo lấy a mã ái hồng tức giận đến mặt đỏ lên nói lời nói cũng không thể nói như vậy. Văn chương viết đến hảo chính là viết đến hảo, không phải nói ngươi xem hảo hoặc là ta nhìn hảo. Viết đến hảo là chỉ kết cấu chặt chẽ, chuyện xưa động lòng người, dùng từ tinh chuẩn, có thể đạt tới cái này trình độ liền tính là hảo văn chương đâu. Ngụy đại tỷ bị nàng giáp mặt sặc cái không mặt mũi, xoay đầu không nói. Triệu chân chân có điểm ngoài ý muốn, cũng có chút cao hứng. Này mã ái hồng tuy rằng làm người có chút tiểu ma bệnh, nhưng không hổ là sư chuyên tốt nghiệp, trình độ vẫn phải có. Nàng cười hoa giải. Chúng ta công hội làm sách báo này lượng công việc cũng không nhỏ, cần thiết đến minh sát phân công mới được, vẫn là nghe nghe Lý Chủ tịch cụ thể như thế nào an bài đi. Lý Tuệ Hoa toàn bộ kỳ nghỉ đều ở cân nhắc làm sách báo chuyện này nhi, đương nhiên cũng cân nhắc thủ hạ 9 người đặc điểm, thật đúng là đã ở trong đầu phân hảo công, nàng hướng đại gia cười cười, nói, mọi người đều đừng nóng nổi a, chúng ta công hội hiện tại tình cảnh đại gia cũng đều cảm nhận được, trên cơ bản đã bị bên cạnh hóa, ngày thường đại gia gặp được không công bằng đãi nộ cũng sẽ tức giận. Nếu tưởng thay đổi loại này hiện trạng, liền không thể giống như trước đây lười nhác, mọi. Người đều đến đánh lên tinh thần tới, đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn. Nếu ai dám kéo chân sau, ai chính là trở ngại đại gia tiến bộ chướng ngại vật. Lời này vừa nói ra, đại gia lại bảo trì trầm mặc. Lý Tuệ Hoa tìm ra một chương giấy, soát soát viết xuống đơn giản phân công. Chúng ta làm sách báo trước muốn yêu cầu bản thảo, về yêu cầu bản thảo nội dung ta đã viết hảo, đại gia nhiều soạn sao mấy chương phân công nhau hành động dán đến trường học thấy được địa phương chờ lục tục tới bản thảo lúc sau từ tiểu mã cùng tiểu cao tới thẩm bản thảo tiểu triệu bởi vì có làm xưởng khan kinh nghiệm cùng tiểu thẩm cùng nhau phụ trách phúc thẩm trở lên môn phỏng vấn hoặc tùy phóng phương thức xét duyệt bản thảo nội dung hay không chân thật bất quá các ngươi sơ thẩm cùng phúc thẩm không thể phân thập phần rõ ràng tóm lại thẩm bản thảo là từ các ngươi bốn người phụ trách trương đại tỷ phụ trách cùng trường học y ấn xưởng luyện tập về sau bản thảo so với cùng y ấn xưởng nối tiếp đều về ngươi quản Ngụy Đại Tỷ cùng Lão Lục phụ trách sở hữu hành chính sự vụ, công hội hết thể chi tiêu đều từ hai người phụ trách. Những người khác công tác linh hoạt chạy máy. Từ ta mỗi ngày lâm thời an bài. Ta ở chỗ này muốn nói một câu à, chúng ta chính mình tiền, chỉ có thể hoa ở chúng ta chính mình hạng ngục thượng. Nếu là dám khuỵu tay quẹo ra ngoài, kia đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng lời này ý có điều chỉ, những người khác đều thập phần thản nhiên, chỉ có năm kia từ bộ tuyên truyền điều tới công nhân viên chức Trần Cảnh Nhiên sắc mặt có điểm thình lình. Hán trước kia ở bộ tuyên truyền công tác năm sáu năm, bởi vì thân thể không tốt ở gia tĩnh dưỡng nửa năm, cương vị đã bị những người khác đỉnh, không thể không điều tới rồi thanh nhàn công hội. Nhưng thân tại tạo doanh tâm tại hán, Trần Cảnh Nhiên một lòng còn ở bộ tuyên truyền. Đối bộ tuyên truyền bộ trưởng Lâu Thanh Thanh nói gì ngay nấy. Ngay từ đầu bộ tuyên truyền yêu cầu gánh vác tuyệt tối, nhưng phí dụng muốn từ công hội bên này ứng ra, chính là Lâu Thanh Thanh bày mưu đặt kế Trần Cảnh Nhiên. Trần Cảnh Nhiên lại nhắc tới chính mình thúc phụ. cũng chính là lịch sử hệ chủ nhiệm tới cấp lý tuệ hoa tạo áp lực, do đó đạt tới mục đích này. lý tuệ hoa lúc ấy liền rất sinh khí, nhưng bởi vì suy xét đến trưởng phu nguyên nhân, cùng với công hội bên trong đích xác chỉnh thể năng lực không quá hành, cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. hiện tại nàng nhưng không dễ dàng như vậy bị lừa gạt. khi đó nàng mới tiền nhiệm không lâu, cùng mặt khác bộ môn đấu tranh kinh nghiệm vẫn là quá ít, kia lâu thanh thanh cũng không gì hậu trường. trần cảnh nhiên thúc thúc tuy rằng ở lịch sử hệ đương chủ nhiệm, cũng hoàn toàn không như thế nào quản hắn. Bằng không bộ tuyên truyền cương vị cũng sẽ không bị người khác cấp đỉnh. Đều là quốc gia bồi dưỡng cán bộ, đều là vì nhân dân phục vụ, ai sợ ai a. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 40. Vương Giá Hiên làm hơn phân nửa đời đại học lao sư kiêm hiệu trưởng, có thể nói đạo lý khắp thiên hạ. Rất nhiều học sinh hiện giờ đều đã là ngành sản xuất nhân tài kết xuất, trong đó đi con đường làm quan không ít, quan cư địa vị cao cũng thực sự có vài vị, bởi vậy, hắn lao nhân gia nhân mạch đặc biệt quảng, có thể nói trải rộng các ngành các nghề. Tóm lại, hoặc là không ra tay, hoặc là vừa ra tay chính là lại mau lại tàn nhẫn. Lại nói hồi vương văn Mỹ nhà chồng Chu gia, con thứ hai cùng nhị con dâu náo loạn như vậy đại mâu thuẫn, hồ đồ Chu gia hai vợ chồng gia lại không để trong lòng nhi, cảm thấy chính mình con thứ hai hiện giờ có bản lĩnh. nhị con dâu nhà mẹ đẻ tuy rằng lợi hại nhưng dù sao cũng là nhà mẹ đẻ hiện giờ thân phận của nàng là chu gia con dâu huống chi còn đã sinh dưỡng hai đứa nhỏ một cái phụ nữ nứt vỡ thiên có thể có bao nhiêu đại năng lực tạm thời lượng nàng mấy ngày liền sẽ ngoan ngoan đã trở lại bởi vậy trừ bỏ chu nước thành chu ra bởi vì có con thứ hai mang đến phong phú hàng tết còn lại người đều qua một cái vô cùng cao hứng trừ tịch nhưng mà hiển nhiên bọn họ vẫn là cao hứng đến quá sớm đầu năm bốn chu gia tiểu nhi tử tay ngứa ngáy ở chính mình trong nhà tụ chúng đánh bạc không nghĩ tới thế nhưng bị cảnh sát tới cửa cấp bát bởi vì số tiền phạm tội không nhiều lắm cũng chính là so dân chúng hàng ngày chơi hơi chút lớn như vậy một chút chu gia người trừ bỏ cảm thấy xui xẻo còn không có khiến cho cũng đủ coi trọng chu đức thành một cái tiểu học đồng học chính là này một nhà đồn công an sở trường vốn dĩ cho rằng giống như trước đây cùng sở trường nói điểm lời hay lại cấp một chút chỗ tốt liền sẽ bán cái mặt mũi phóng chu láo tam ra tới nhưng mà lần này không nhạy sở trường hắc mặt nói việc công xử theo phép công chu lão tam coi an đế dựa theo quy định ít nhất muốn nhốt lại 3 tháng chu gia nhị lao cái này luôn cuống đem thân thích bằng hữu lây một cái biến cũng không tìm được có thể thác quan hệ đi cửa sau chuyện này nhi còn không có giải quyết lại qua không mấy ngày con dâu cả đột nhiên bị xưởng đồ hộp khai trừ rồi bình thành xưởng đồ hộp là quốc doanh đơn vị mấy năm nay hiệu quả và lợi ích cũng đều không tồi chu gia con dâu cả cũng vẫn luôn dẫn đây là ngạo Nàng là nhà máy chính thức công nhân, chỉ cần không đáng đại sai, nhà máy không nên khai trừ nàng. Nhưng lần này chính là kỳ quái, nàng bất quá là trộm cầm mấy bình quá thời hạn đồ hộp bị đương trưởng trào bao, trong xưởng công tác chính trị khoa lập tức liền méo không bỏ, toàn xưởng thông báo còn không tính xong, cuối cùng trong xưởng nói vì tốc chỉnh đốn tác phong khí, thế nhưng lấy nàng đương phản diện điển hình, mở họp nhất trí quyết định đem nàng khai trừ rồi. Này thật là oan đến muốn chết. Bọn họ đồ hộp thành lão công nhân có một cái tính một cái. Cái nào không thuận quá kho hàng đồ hộp. Chu ra con dâu cả càng nghĩ càng cảm thấy chính mình oan. Bị khai trừ sau ở nhà cả ngày mắng trời mắng đất mắng sưởng đồ hộp lãnh đạo. Sau lại đại khái cảm thấy những người này nghe không thấy. liền bắt đầu mắng chính mình nhi tử cùng trợ phu. Nếu là chu ra hai vợ chồng già dám nói nàng một câu. Nàng liền dám liền thượng cha mẹ chồng cùng nhau mắng. Cả người cùng nửa điên rồi cũng không sai biệt lắm. Ở như vậy không xong hoàn cảnh hạ. Chu Đức Thành một lòng lại ngạnh. Cũng bắt đầu tưởng nghiệm chính mình thế nữ. Vốn dĩ hắn ý tưởng là, Vương Văn Mỹ cô nhiên người thực không tồi, nhưng tính tình thật sự là quá lớn, dù sao nàng là đi nhà mẹ đẻ, liền nhiều vắng vẻ nàng mấy ngày, nữ nhân sao, đặc biệt là trung niên nữ nhân, không phải như vậy sao, Ngươi một vắng vẻ nàng, nàng bảo đảm chủ động dính lên đây. Nhưng mà lần này hắn tưởng sai rồi, Vương Văn Mỹ chẳng những không trở về tìm hắn, thế nhưng nhờ người mang cái tin nhi hành động đều không có. Nhật tử thực mau tới rồi tháng riêng 11, lại cách thượng một ngày liền phải hồi vùng ngoại thành viện nghiên cứu đi làm. Nhưng thê nữ vẫn là không chịu trở về, Chu Đức Thành rốt cuộc ngồi không yên. Trên người hắn nguyên bản nhiều năm đế phát 200 khối tiền thưởng, nhưng 100 khối cho cha mẹ, mặt khác 100 trong đó 50 bị đệ đệ mượn đi, dư lại năm mươi mấy ngày này tiêu vặt cũng không sai biệt lắm hoa sạch sẽ. Không có biện pháp, Chu Đức Thành đi rồi mười dặm lộ đi đồng sự ra mượn 20 đồng tiền, đi cửa hàng bách hóa mua 4 cân điểm tâm, 4 bình rượu dẫn theo đi vương ra. Vốn dĩ cho rằng lần này giống như trước đây. Cha vợ cùng nhạc mẫu đều lấy hắn khách khách khí khí, không nghĩ tới thế nhưng ăn cái bế môn canh. Chu Đức Thành không cam lòng, ngày hôm sau sáng sớm lại đi, lần này hắn gõ nửa ngày, nhưng thật ra có người tới mở cửa, là hắn đại cứu tử Vương Văn Quảng. Người tới có chuyện gì nhi? Vương Văn Quảng lạnh như băng hỏi. Chu Đức Thành luôn luôn cảm thấy đại cứu tử tính tình ôn hòa, không nghĩ tới cũng có như vậy bất cận nhân tình một mặt, hắn áp xuống nội tâm không mau, cười nói, Văn Quảng à, chúng ta viện nghiên cứu ngày mai liền đi làm. Ta tiếp ngươi tỷ cùng Linh Linh xương xương trở về. Nghe được lời này, Vương Văn Quảng đối cái này tỷ phu cũng có chút thất vọng. Hai vợ chồng đã xảy ra lớn như vậy tranh chấp, hắn như vậy nhẹ nhàng một câu tiếp trở về liền xong rồi. Nếu là vừa lên tới liền xin lỗi, kia còn xem như có điểm thành ý. Tỷ của ta hiện tại không ở nhà, bất quá ngươi yên tâm, nàng sẽ không chậm trễ công tác. Vương Văn Quảng một chút cũng không có làm hắn vào cửa ý tứ, Chu Đức Thành tự nhiên không dám xông vào, chỉ có thể hậm hực mà về. Kỳ thật Vương Văn Quảng không nói dối, Vương Văn Mỹ đích sắc không ở nhà, nàng cùng triệu chân chân mang theo hải tử đi cửa hàng bách hóa. Vương Văn Mỹ cùng Chu Đức Thành kết hôn sau, hai vợ chồng thu vào vẫn luôn là các cố cát, Chu Đức Thành tuy rằng không đem tiền giao cho nàng, nhưng sẽ thường xuyên hướng trong nhà mua đồ vật, cho nàng cùng hai cái nữ nhi mua đồ vật cũng chưa bao giờ keo kiệt, dần già, Vương Văn Mỹ cũng không ép hắn nộp lên gia dụng. Dù vậy, bởi vì viện nghiên cứu tiền lương không thấp, mỗi cái quý còn có phong phú tiền thưởng. ở vùng ngoại thành tiêu tiền địa phương rất ít hôn sau mấy năm nay vương văn mỹ vẫn là tổn hạ một bút không nhỏ tiền riêng mấy ngày này nàng trong lòng không thoải mái thực yêu cầu tốn chút tiền tới an ủi một chút banh hóa đại lâu nữ trang bộ năm trước thật đúng là vào không ít tân khoản rất nhiều đều đã bán đoản hóa nhưng vải nỉ áo khoác còn có một chỉnh bài treo ở quầy thượng chúng nó không bị mua đi nguyên nhân đương nhiên không phải bởi vì kiểu dáng khó coi mà là bởi vì quá quý vương văn mỹ liếc mắt một cái nhìn chúng một kiện hôi màu cam cách văn áo khoác Nàng làm người bán hàng bắt lấy tới thử thử, quả nhiên hào phóng hợp thể không nói, cả người còn trở nên đặc biệt tinh thần cùng phong cách Tây. Triệu chân chân khen nói, tỷ, Ngươi nếu là lại đem đầu tóc năng một năng, liền theo Thượng Hải tới giống nhau đâu. Vương Văn Mỹ cười cười, thập phần sảng khoái thanh toán tiền. Trưa hôm đó, Vương Văn Mỹ dẫn theo bao lớn bao nhỏ mang theo hai cái nữ nhi quay trở về vùng ngoại thành chính mình ra. Chu Đức Thành so nàng còn tới trễ một giờ, xuống xe không sai biệt lắm thiên đều sát đen. Hắn một chân thâm một chân thiện hướng viện nghiên cứu người nhà viện đi, đường xa xa nhìn đến chính mình ra đèn sáng khi, một viên nửa treo tâm rốt cuộc hạ xuống. Tuy rằng Vương Văn Mỹ cùng bọn nhỏ đều không để ý tới hắn, Chu Đức Thành tâm tình vẫn như cũ thực hảo, một người liền nước gấm ăn lành bánh bao coi như cơm chiều, thực tự giác mà một người đi phòng nhỏ nghỉ ngơi. Không biết vì cái gì, ngày hôm sau một buổi sáng Chu Đức Thành đều có chút tâm thần bất an, mau tan tầm thời điểm, luôn luôn công tác kín đáo tinh tế hắn thậm chí liền thực nghiệm thiết bị đều lười đến thu Vội vàng, cởi ra quần áo lao động, chuẩn bị đi cách vách tìm thê tử ăn cơm trưa, nhưng mà hắn mới vừa đi ra cửa, đã bị trong sở lãnh đạo gọi lại. Kế tiếp thời gian, Chu Đức Thành toàn bộ đầu góc đều làng ốc. Lãnh đạo nói thật sự huyền chuyển, đồng thời cũng thực khách khí, nhưng lời nói vòng tới vòng lui, ý tứ lại là thực trực tiếp. Đó chính là Chu Đức Thành trên tay thực nghiệm hạng mục bởi vì trong sở kinh phí khẩn trương, muốn áp dụng tạm hoãn thi thố, bất quá hắn cũng không cần lo lắng tiền lương sự tình. Mặc dù là này nhất giai đoạn hắn mỗi ngày không có việc gì làm, tiền lương vẫn là y đi theo mà phát hành. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ là tạm thời, chờ trong sở năm đầu phí dụng xin chứng thực xuống dưới, hắn cái này hạng mục sẽ lập tức khởi động lại. Chu Đức Thành từ bản chất tới nói là cái người thành thật, hoặc là nói kỳ thật có một chút túng, chuyện này nếu là dừng ở người khác trên người, kia khẳng định sẽ cùng lãnh đạo tranh luận một phen, viện nghiên cứu hạng mục không ít, bằng gì chỉ đem hắn cấp chém rớt, huống chi. Cái này hạng mục đã tiến hành rồi nửa năm, phỏng chừng lại có nửa năm liền ra thành quả, tuy rằng không phải cái gì đại đột phá, nhưng nếu là thành công, bị quốc gia bộ môn tán thành nói, đừng nói chu Đức thành cùng thủ. Hạ, toàn bộ viện nghiên cứu đều sẽ được đến ngợi khen, phỏng chừng còn sẽ có một bút số lượng khách quan tiền thưởng. Sự ra đột nhiên, chu Đức thành tuy rằng không tiếp thu được, nhưng cũng không có cùng lãnh đạo theo lý lấy tranh, mà là thập phần tiếp nối nói, kia thật sự quá đáng tiếc. Ta này hạng mục kỳ thật hoa không bao nhiêu tiền A. Lãnh đạo xem hắn như vậy cũng cảm thấy có điểm đáng thương, bất quá, này phía trên ý tứ vô pháp vi phạm, cũng chỉ có thể làm cái này người thành thật ủy khuất một đoạn nhật tử. Phó sở trưởng vũ vũ chu Đức Thành bả vai, nói, Đức Thành à, ngươi tới viện nghiên cứu cũng đã nhiều năm, ta là nhìn ngươi đi bước một trưởng thành lên, ngươi đối công tác nghiêm túc phụ trách, cũng chịu hạ khổ công, này ở chúng ta trong sở được công nhận, ta làm tiểu hoàng tra xét ngươi công tác bên ngoài ký lục, mấy năm nay ngươi trừ bỏ trong sở nghỉ, một ngày giả cũng không thành quá. Vừa lúc sấn cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chiếu cố một chút trong nhà, chờ trong sở bên này như có. Tin tức, sẽ phái người thông chi ngươi lập tức tới đi làm. Chu Đức Thành cứ như vậy bị đuổi ra đơn vị, thậm chí chưa kịp ăn căn tin miễn phí cơm trưa. Buổi sáng hắn khởi chậm không ăn cơm sáng, lúc này sớm đói bụng đói kêu vang, nhưng hắn giờ phút này căn bản vô tâm tư ăn cơm, về đến nhà liền nằm đến phòng nhỏ trên giường mê đầu ngủ nhiều. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trong phòng đã trở nên đen như mực có thể nghe được nữ nhi linh linh sương sương nói chuyện thanh cùng với thổi qua tới đồ ăn mùi hương nhi chu đức thành đã suốt một ngày không ăn cái gì đói đến trước ngực dán phía sau lưng không nói đầu óc cũng có chút hôn hôn chầm trầm hắn nhanh chóng tròng lên áo khoác thậm chí đều không có dùng tay sửa sang lại một chút lộn xộn đầu tóc lê dép lê liền đi tới ra ngoài bởi vì vương văn mỹ không quá sẽ nấu cơm tào lệ quên cấp nữ nhi thu thập hai đại bao ăn đến mang về tới có tạc viên tạc ngó sen hợp bánh bao sủi cào chiên bánh có nhân thi kho, tắc cá, tóm lại, đều là hâm nóng là có thể ăn, hơn nữa hương vị cũng thực tốt đồ ăn. Giờ phút này trên bàn bãi, chính là một mâm bánh đậu bánh có nhân, một mâm tắc cá, mấy chén cháo, còn có vương văn mị xảo một mâm cải trắng. Linh linh thực thích ăn cá, cẩn thận gặp một khối cá hố, nàng nhìn đến ba ba lại đây, tiểu cổ lập tức uốn éo, không chịu lại xem một cái. Sương sương rốt cuộc tiểu một ít, nhịn không được nhìn thoáng qua ba ba, Chu Đức thành hồi bào cấp tiểu nữ nhi một nụ cười rặng rỡ. sương sương lập tức cũng cười nói ba ba ngươi đầu tóc thật giống một cái ổ gà chu đức thành xấu hổ cười cười ra mặt dày ngồi xuống dối tay cầm lấy một cái bánh có nhân liền hướng trong miệng tắc vương văn mỹ tuy rằng không ngăn trở hắn ăn cơm nhưng toàn bộ hành trình lạnh mặt một câu cũng chưa nói ăn cơm xong vương văn mỹ cấp hai cái nữ nhi phụ đạo tác nghiệp chu đức thành thực tự giác mà cầm chén đua thu thuận tiện đem phòng bếp cũng thu thập trước kia hắn công tác vội vương văn mỹ bộ môn tương đối tới nói muốn nhẹ nhàng một ít Thông thường việc nhà như là mua đồ ăn nấu cơm cơm thu thập vệ sinh, bao gồm chiếu cố hai đứa nhỏ, trên cơ bản đều là Vương Văn Mỹ một người tới. Đương nhiên, Vương Văn Mỹ không phải triệu chân chân, nàng đối ra vụ việc yêu cầu không cao, nấu cơm thường thường chấp vá, thu thập việc nhà cũng là được chăng hay chớ. Bởi vì cái này, Chu Đức Thành ở trong lòng đối thê tử còn có chút tiểu ý kiến, ghét bỏ chính mình trong nhà không bằng đồng sự trong nhà thu thập càng sạch sẽ nhanh nhẹn. Đương nhiên, hán túng. loại này ám chọc chọc tiểu ý kiến cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng cũng không dám nói ra hiện tại chính hắn có thời gian liền cảm thấy phải hảo hảo thu thập một chút quét tước xong phòng bếp chu đức thành cảm thấy chính mình còn có dùng không hết tinh lực trước đem chính mình trụ phòng nhỏ thu thập một chút lại cầm cái chổi hự hữ hự dọn dẹp ra ngoài một người bận việc đến đêm khuya trừ bỏ vương văn mỹ phòng ngủ không thu thập trong nhà đều thu thập một cái biến ngày hôm sau chu đức thành định thượng đồng hồ báo thức cố ý dậy sớm làm cơm sáng Vương Văn Mỹ cùng hai cái nữ nhi đều thích ăn du từ bánh, nhưng hai người đều đi làm, buổi sáng thời gian đặc biệt khẩn, quanh năm suốt tháng cũng ăn không được vài lần, Chu Đức Thành quyết định liền làm cấp thê nữ ăn. Nhưng mà hắn phiên biến phòng bếp cũng không tìm được bột nếp, không có bột nếp như thế nào làm du từ bánh. Chu Đức Thành chỉ có thể từ bỏ, hắn lại nhớ tới bánh rán hành cũng không tồi, liền tính toán làm bánh rán hành. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, thoạt nhìn đơn giản như vậy mì phở, làm lên cũng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên thủy cùng mặt tỷ lệ hắn không rõ ràng lắm, mặt là hẳn là mềm một ít vẫn là ngạnh một ít, có cần hay không thêm gia vị, này đó đều là không biết bao nhiêu. Nguyên nhân chính là vì tương đối cẩn thận, Chu Đức Thành làm bánh rán hành hoa hơn một giờ, làm ra thành phẩm vẻ ngoài thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng ăn lên ngạnh bang bang, hương vị cũng là qua loa đại khái. Lúc này đã 7 giờ nhiều chung, linh linh xương xương đã rời giường, hắn thịnh ra tới mấy chén gạo cây cháo, cắt điểm hàm, củ cải điều, tiếp đón hai cái nữ nhi ăn cơm. linh linh sương sương mau tới đây ăn ba ba làm bánh rán hành linh linh nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn đứng không nhúc nhích sương sương vô cùng cao hứng cầm lấy một khối bánh nếm một ngụm liền nhăn tiểu mày nói ba ba nay bánh cứng quá a ngươi thả cục đá phấn sao chu đức thành xấu hổ cười cười vương văn mỹ chủ nghệ không được ngày thường có thể ăn căn tin tận lực đều ăn căn tin đại khái là năm kia linh linh cùng sương sương nháo muốn ăn bánh rán hành nàng đành phải căng ra đầu xuống bếp làm mấy cái Làm được bánh cũng là ngành có thể tặng người, lúc ấy hắn còn nói giỡn cùng nữ nhi nói một câu, các ngươi mụ mụ này bánh đại khái thả cục đa phấn. Nói vậy lúc ấy Vương Văn Mỹ nghe xong lời này thực không cao hứng đi. Chu Đức Thành đầy ngập xin lỗi, muốn cùng thê tử nói điểm mềm mại lời nói, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Vương Văn Mỹ tiếp tục làm lơ cho phu, đi phòng bếp nhiệt một mâm sủi cảo chiên, mang sang tới thúc giục hai cái nữ nhi, nhanh lên ăn à, lập tức bị mượn rồi. Xương sương một hơi ăn bốn năm cái sủi cảo chiên. nàng nhìn đến chu đức thành ngồi ở một bên không nhúc ních liền rất kỳ quái hỏi ba ba ngươi như thế nào không ăn cơm a hôm nay không dùng tới ban sao chu đức thành gật gật đầu nói đúng vậy ba ba mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi trước không đi làm linh linh cùng sương sương nghe xong đều thực hâm mộ vương văn mỹ nhanh chóng ăn xong cơm sáng thay tân mua vải nỉ áo khoác lánh hai cái nữ nhi ra cửa chu đức thành dùng sức nhai bánh gián hành đôi mắt lại bị thê tử bóng dáng hấp dẫn ở Vương Giá Huyên cùng Tào Lệ Quyên đều là nhân trung Long vượng, không riêng gì đầu vóc thông minh, tướng mạo lớn lên đều thực xuất chúng. Vương Văn Quảng Ngũ Quan là tập hợp cha mẹ ưu điểm, Ngũ Quan Anh khi trong sáng, Vương Văn Mỹ còn lại là cùng mẫu thân Tào Lệ Quyên một cái khuôn mẫu ra tới, hơn nữa thân cao rất cao, mặc kệ là ở trường học, vẫn là hiện tại đơn vị, đều xem như xinh đẹp nhân nhi. Chỉ là Vương Văn Mỹ không quá để ý bề ngoài, đặc biệt hôn sau càng là tùy tiện, ở đơn vị ăn mặc quần áo lao động, về đến nhà thường thường vẫn là một thân nhi quần áo lao động chưa bao giờ chịu ở trang điểm trên dưới nửa điểm công phu hiện tại hơi chút vừa thu thập quả thực có thể xưng được với là sặc sỡ lóa mắt nhìn chăm chằm thê tử ra ra môn chu đức thành mới thu hồi chính mình ánh mắt không biết chạm vào trong lòng địa phương nào chu đức thành đảo qua suy sút ăn xong cơm sang chính mình trước tắm rửa một cái lại đi phụ cận tiệm cắt tóc cắt tóc thần thanh khí sảng về đến nhà chính là một hồi thu thập nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là thủ công nghiệp Nhi Nguyên Lai làm lên không dứt. Hôm qua mới quét mà lại ố hế, hôm qua mới sát cái bàn còn phải lại sát, ngày hôm qua không có thay thế dơ quần áo, hôm nay có một đống dơ quần áo muốn tẩy. Chu Đức Thành tẩy xong quần áo quét xong mà lau cái bàn liền có điểm mệt mỏi, nhưng nhìn đến vẫn như cũ lộn sột phòng, uống lên một chén nước sau lựa chọn tiếp tục làm việc. Đừng nhìn chính hắn ngày thường không làm việc nhà, nhưng Chu Đức Thành chính mình kỳ thật có một bộ tiêu chuẩn, cái này tiêu chuẩn rất đơn giản. chính là hy vọng trong nhà cùng hắn phòng thí nghiệm giống nhau, vĩnh viễn gọn gàng ngăn nắp. Dựa theo cái này tiêu chuẩn, Chu Đức Thành trước đem tủ quần áo mở ra. Hiện tại vải dặm khẩn trương, nhà ai quần áo cũng sẽ không quá nhiều, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nhà ai đều không bỏ được đem quần áo cũ ném xuống, cũng sẽ không dễ dàng tặng người, như vậy từng năm tích lũy xuống dưới, số lượng cũng không tính thiếu. Linh Linh cùng Sương Sương đừng nhìn người tiểu, bởi vì vóc dáng thoáng đến mau, quần áo nhiều nhất chỉ có thể xuyên một năm, cho nên Một nhà bốn người quần áo đôi ở bên nhau, đem cái tủ quần áo tắt đến trận đích. Chu Đức Thành trước đem hai cái nữ nhi rõ ràng xuyên không dưới tiểu y phục lấy ra tới, dùng một trương tay nải bao ra thượng phóng tới phòng nhỏ trong ngăn tủ, sau đó đem dư lại quần áo phân loại điệp hảo phóng hảo. Thu thập tủ quần áo hoa hơn một giờ, thu thập phòng khách tạp vật lại hoa hơn một giờ, thu thập kệ sách lại là hơn một giờ, bất chi bất giác liền đến giữa trưa, Chu Đức Thành lười đến nấu cơm, nhiệt nhiệt buổi sáng bánh gián hành. Ăn xong sau bắt đầu sát cửa sổ. Ba cái nhà ở cửa sổ ước chừng hoa nửa buổi chiều. Chờ hắn đem phòng nhỏ cũng thu thập ra tới. Thiên đã sát đen. Chu Đức Thành cảm thấy rất mệt, so ở đơn vị làm một ngày thực nghiệm đều mệt, nhưng thời gian không còn sớm. Phòng Trừng Vương Văn Mị cùng hai cái nữ nhi thực mau liền sẽ trở lại. Hắn đến nắm chặt thời gian nấu cơm. Bởi vì có Tử Vương ra mang đến ăn chín, Chu Đức Thành nhiệt một mầm thì kho, xào một chậu thanh củ cải, lại hâm mấy cái bánh bao thịt, một bữa cơm liền tính là làm tốt. Nhưng mà hắn chờ mãi chờ mãi, mãi cho đến trời tối thấu, trên bàn đồ ăn đều lạnh cũng không thấy Vương Văn Mỹ trở về. Chờ đến 8 giờ nhiều chung, Chu Đức Thành thật sự đói cực kỳ liền một người ăn trước lên, hai cái bánh bao thịt xuống bụng, Vương Văn Mỹ mới mang theo Linh Linh cùng xương xương vào cửa. Chu Đức Thành hỏi, như thế nào hiện tại mới trở về a? Hắn trong lòng có oan khí, tự nhiên ngữ khí liền sẽ không quá hảo. Vương Văn Mỹ ngó hắn liếc mắt một cái không nói chuyện, lo chính mình đem áo khoác cởi ra, Linh Linh cùng xương xương học theo. cũng bỏ đi áo khoác, sương sương xem xét liếc mắt một cái mụ mụ, nói, ba ba. Hôm nay là ngô thúc thúc sinh nhật, chúng ta đi nhà hắn ăn cơm. Vị này ngô thúc thúc cũng là viện nghiên cứu công nhân viên trước, cùng vương văn Mỹ một cái bộ môn, ngày thường hai nhà quan hệ thực không tồi. Chu Đức Thành gật gật đầu, có điểm đoán trách tiểu ngô sẽ không làm người, nếu ăn sinh nhật làm gì không mời hắn đi à, vương văn Mỹ sĩ diện, sẽ không trước mặt mọi người cho hắn năng kham, nói không chừng hai vợ chồng liền giải hòa. Linh linh ngó trái ngó phải Phát hiện trong nhà cùng bình thường không quá giống nhau, liền nói nói, gì, mụ mụ, nhà chúng ta là tới ốc đồng cô nương sao, như thế nào như vậy sạch sẽ a? Vương Văn Mỹ không biết vì sao có điểm muốn cười. Chu Đức Thành vùng chiếc đua đối đại nữ nhi nói, Linh Linh, ngươi nói rất đúng, nhà chúng ta là có ốc đồng cô nương, bất quá không phải người khác, chính là ngươi ba ba ta. Linh Linh trước mắt to, thực hoài nghi nói, ba ba cũng sẽ làm việc nhà làm việc sao. Lời này làm Chu Đức Thành nghe được có điểm xấu hổ. Tường làm một chuyện, chân chính làm lên lại là một hồi sự, Chu Đức thành đầy cõi lòng nhiệt tình, liên tiếp làm 7 ngày việc nhà, đã từ tâm lý thượng sinh ra phiên chán. Nay cùng ở viện nghiên cứu làm thực nghiệm hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng đều là thực vụn vặt sự tình, nhưng làm thực nghiệm không riêng gì động thủ, còn cần tự hỏi, hơn nữa sẽ coi thu hoạch, hạng mục có tiến triển bản thân chính là một kiện đặc biệt khích lệ nhân tâm sự tình. Làm việc nhà hoàn hoàn toàn toàn không cần dùng đầu óc, chỉ cần dựa theo lệ thưởng tới làm là được, hoàn thành chính là hoàn thành. Nhưng ngày hôm sau bừa bãi còn muốn một lần nữa bắt đầu, quá trình không hề cảm giác thành tựu không nói, làm được nhiều thậm chí sẽ hoài nghi ở lãng phí quý giá thời gian. Nói cách khác, một cái đem trong nhà thu thập không dính bụi chân người, kỳ thật là yêu cầu nhất định phụng hiến tinh thần. Chu Đức Thành hiện tại có điểm lý giải vương văn Mỹ vì cái gì đối ra vụ được chăng hay chớ. Tuy rằng hắn đã đối ra vụ phiên chán, nhưng hiện tại đơn vị không thể đi, hắn lại làm không được mỗi ngày ở nhà ngủ ngon đương người làm biếng, không cao hứng làm. Cũng kiên trì mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm quét tức vệ sinh, việc nhà Nhi tận lực chính mình đều làm, không cho Vương Văn Mỹ dính một chút tay. Công hội Chủ tịch Lý Tuệ Hoa từng ở huyện Mắc Mưu quá tuyên truyền can sự, có nhất định viết bản thảo năng lực, nàng yêu cầu bản thảo thông báo viết rất có trình độ, độ dài không dài nhưng đặc biệt hấp dẫn người. Bọn họ lần đầu tiên yêu cầu bản thảo không có kinh nghiệm, sợ nhất chính là Trinh không đến bản thảo, bởi vậy, Trương Đại Tỷ Tử trong nhà cầm một sấp hồng giấy, lại cố ý soạn sao 4-5 Hơn nữa phía trước mười mấy trường, nói cách khác, bình thành đại học thấy được địa phương đều bị dán lên đỏ rực yêu cầu bản thảo thông báo. Làm đại gia không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau liền có không ít người lại đây gửi bài, bởi vì công hội liền ở giáo nội, mọi người đều là trực tiếp cầm bản thảo tới công hội văn phòng. Đại đa số người là trịnh trọng đem bản thảo bông liền đi rồi, nhưng cũng có thiếu bộ phận người còn không chịu đi, cùng phụ trách thẩm bản thảo đồng chí lôi kéo làm quen, hận không thể có thể đương trường tuyển dụng chính mình bản thảo. công hội văn phòng vốn dĩ liền tiểu hơn nữa thu được bản thảo càng ngày càng nhiều như vậy đi xuống đối bình thường công tác khai triển có rất lớn quá nhiễu vẫn là lý tuệ hoa suy nghĩ cái biện pháp nàng trượng phu có cái biểu mội ở bưu cục công tác hỗ trợ tìm một cái cũ hỏng thư bày biện ở công hội cửa văn phòng khẩu đại gia muốn gửi bài tử trực tiếp bỏ vào đi là được không cần đi vào văn phòng cái này bồi rối giải quyết nhưng thẩm bản thảo đích xác lại thành nan đề bình thành đại học đích xác nhân tài đông đúc văn khoa cùng khoa học tự nhiên giống nhau cường Đại đa số bài viết trình độ đều là không tồi, phù hợp mã ái hồng phía trước nói kết cấu chặt chẽ, chuyện xưa động lòng người, dùng từ tinh chuẩn, nếu là dựa theo cái này tiêu chuẩn, một nửa tả hữu bản thảo đều có thể quá. Nhưng bọn hắn kế hoạch tập san của trường, 16 khai lớn nhỏ, trang số cũng chỉ có 10 trường, hiện tại bản thảo càng thu càng nhiều, một nửa bản thảo cũng có 7 chục thiên. hơn nữa yêu cầu bản thảo thời gian là 15 thiên, hiện tại mới một cái chu, có thể tưởng tượng mặt sau bản thảo chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Đối mặt nhiều như vậy bài viết, Lý Tuệ Hoa cùng công hội mặt khác công nhân viên chức đều thực sự có điểm phát sầu. Nhưng triệu chân chân trong lòng lại là cao hứng, bản thảo nhiều lựa chọn đường sống liền nhiều, nếu trình độ đều không sai biệt lắm, vậy muốn từ mặt khác phương diện sáng chọn. Bọn họ yêu cầu bản thảo chủ đề là cần kiệm tiết kiệm, có bản thảo viết chính là chính mình như thế nào cần kiệm tiết kiệm, có viết chính là người nhà hoặc là bằng hữu như vậy từ nơi này mà tuyển ra tới một ít đại biểu tính nhân vật, tỉ như học sinh, công nhân, nông dân. Giáo viên, bác sĩ, bảo vệ môi trường công từ từ, cường điệu bọn họ trên người đều có nhãn cùng thân phận, phòng trường ra tới hiệu quả sẽ càng tốt đi. Đương nhiên, nay chỉ là sơ thẩm, sơ thẩm qua lúc sau còn muốn kiểm tra đối chiếu sự thật nội dung, mặc dù văn chương viết đến lại hảo, nếu nội dung là hư cấu, kia cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lý Tuệ Hoa nghe xong triệu chân chân ý kiến cảm thấy không tồi, nói, tiểu triệu chủ ý này hảo. Chúng ta liền dựa theo góc độ này tới phân bản thảo đi. Cùng nhau phụ trách thẩm bản thảo tiểu thẩm cùng tiểu cao đều không có ý kiến, chỉ có mã ái hồng không quá đồng ý, nàng cao mày nói, mau. Chủ tịch đã từng dạy dỗ chúng ta, chức nghiệp không có đắt rẻ sang hèn chi phần vô luận là cái dạng gì người có cần kiệm tiết kiệm Mỹ Đức, kia đều là đáng giá để sướng. Ta kiến nghị là, vẫn là muốn xem văn chương nội dung, tỉ như ngươi xem này hai thiên, một cái viết chính là tiết kiệm đồ ăn cấp hàng xóm ra chịu đói tiểu hài tử ăn cơm, một cái khác viết chính là xuyên mụn vá quần áo. Tiết kiệm được vải dạy đưa cho càng khó khăn thân thích, này hai việc nhi tính chất không sai biệt lắm, nhưng tác giả thân phận một cái là học sinh, một cái khác là công nhân, muốn dựa theo tiểu triệu tiêu chuẩn, này hai cái đều có thể bị tuyển thượng, nhưng này kỳ thật không. Phải nội dung thượng lặp lại sao? Triệu chân chân bởi vì cụ thể phụ trách chính là phúc thẩm, bài viết xem đến còn không nhiều lắm, nàng lắc lắc đầu, nói, ta cảm thấy này hai thiên bản thảo đều không phù hợp yêu cầu. Lời này vừa nói, ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Triệu Chân Chân cười cười, nói: "Chúng ta yêu cầu bản thảo chủ đề là cái gì? Là cần kiệm tiết kiệm. Đây là một loại cách sống, vừa rồi kia hai thiên chủ đề tuy rằng cũng có cần kiệm tiết kiệm bộ phận, nhưng kỳ thật chủ yếu viết vẫn là giúp người làm niềm vui. Cần kiệm tiết kiệm cùng giúp người làm niềm vui là hoàn toàn bất đồng." Lý Tuệ Hoa trước hết phản ứng lại đây, nói: "Ai u thật đúng là a." Mã Ái Hồng trao mày, tuy rằng nàng trong lòng không cần cao hứng, nhưng cẩn thận một cân nhắc cũng cảm thấy Triệu Chân Chân nói có đạo lý, liền nói nói: nếu là phân như vậy thành tiêu ít nhất có một nửa bản thảo là không thể dùng nghe nói bản thảo không thể dùng lý tuệ hoa ngược lại thật cao hứng nói như vậy cũng hảo a như vậy chúng ta sàng chọn bản thảo liền dễ dàng nhiều thực mau nửa tháng đã đến giờ triệu chân chân mã ái hồng chờ bốn người dùng hai ngày thời gian chân tuyển ra 15 thiên bản thảo triệu chân chân cùng tiểu thẩm lại dùng một tuần thời gian phúc thẩm cuối cùng tuyển ra 10 cái cần kiệm tiết kiệm điển hình bọn họ thân phận các không giống nhau có học sinh có về hưu giáo viên giả cũng có ở giáo công nhân viên trước bởi vì giáo ngoại bài viết rất ít bài viết trình độ cũng không quá hành không có thể tuyển ra giáo ngoại tấm gương chư bỏ yêu cầu bản thảo tập san của trường mặt khác nội dung cũng ra roi thúc ngựa trù bị hảo thời sự phương diện tinh tuyển thượng hải cùng bắc kinh hai nhà báo chí bốn thiên văn trường không chỉ như thế lý tuệ hoa còn thỉnh hai gã lịch sử hệ giáo thụ viết lời bình triệu chân chân vừa thấy liền cảm thấy thực không thỏa đáng tuy rằng các giáo sư dùng từ đã thực ôn hòa nhưng bình luận thời sự xưa nay có nguy hiểm nói được lại bình thường lại có đại chúng hóa đều có khả năng sẽ trở thành người khác biếng ngắm nhưng các giáo sư lời bình đã viết hảo nàng nếu là nói lời phản đối liền có điểm không cho lý tuệ hoa mặt mũi. sở hữu bài viết toàn bộ là bản ấn ra thảo dạng lúc sau triệu chân chân trước muốn bắt đi cấp phân công quản lý phó hiệu trưởng cũng chính là vương văn quảng duyệt lại một chút nội dung đối với tạo cần kiệm tiết kiệm điển hình chuyên mục còn có một ít văn học loại bản thảo vương văn quảng là không có ý kiến Nhưng nhìn đến thời sự bình luận lại nhíu như mày, nói, "Này vài đoạn tốt nhất đều xóa rớt. Ngươi nếu không phương tiện nói, ngươi làm Lý Tuệ Hoa tự mình tới một chuyến." Lý chủ tịch vừa nghe Triệu Chân Chân nói đến có khả năng trở thành người khác biêng ngắm, lập tức một câu cũng không cái cổ, gật gật đầu nói, "Vương hiệu trưởng nói rất đúng, chúng ta công hội làm sách báo, đầu tiên là vì trường học phục vụ, ngàn vạn không thể cấp trường học mang đến bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng." Lập tức liền xóa rớt, về sau về thời sự bình luận cũng không cần có. Chúng ta chỉ đăng lại báo chí thượng có săn văn trường, đến nỗi người xem như thế nào tưởng, như thế nào bình luận, liền không phải chúng ta có thể tả hữu sự tình. Triệu chân chân gật gật đầu đang muốn nói chuyện, một bên Mã Ái Hồng lánh không nói, Lý Chủ tịch, làm như vậy ổn thỏa là ổn thỏa, nhưng chúng ta làm tập san của trường, còn không phải là muốn tỏ rõ chính xác lập trường sao. Tổng không thể liền chính mình cái nhìn cũng không dám đăng xuất đến đây đi. Mã Ái Hồng người này, năng lực là có một chút, nhưng trước kia công hội không có gì sự vụ. Có việc nhi cũng phân không đến nàng trên đầu, lần này làm sách báo nàng cũng phụ trách thẩm bản thảo, làm công tác là nghiêm túc đến không được, nhưng cũng rất có ý nghĩ của chính mình, hồi hồi đều cùng Lý Tuệ Hoa ý kiến không giống nhau, cũng thực sự có gật đầu đau. Lý Tuệ Hoa cũng là lần đầu tiên làm tập san của trường, trong lòng cũng thấp phòng thực, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không nghĩ tới ứng đối chi tử. Triệu chân chân hướng ma ái hồng cười cười, nói, mọi người đều biết, hiện tại Bắc Kinh Thượng Hải báo chí như vậy náo nhiệt, Nhưng phía trên còn không có cụ thể chương trình, phỏng trừng thực mau sẽ có, lúc này chúng ta như thế nào đứng thành hàng. Vạn nhất sai rồi bị người bắt bím tóc, toàn bộ trường học đều sẽ chịu liên lụy. Nói nữa, trình bày chính mình lập trường phương thức có rất nhiều A, chúng ta này một kỳ yêu cầu bản thảo chủ đề là cần kiệm tiết kiệm, này bản thân chính là một loại thái độ A. Mã ái hồng người này kỳ thật chính là phía trước bị chịu vắng vẻ, hiện tại lập tức có việc như làm, hơn nữa tự giác nhân vật còn rất quan trọng, cho nên tâm lý thượng có điểm bành trướng. nàng lại là phó chủ tịch, cho nên không tự chủ được nơi trốn soát tồn tại cảm. triệu chân chân nói làm nàng vô pháp phản bác, đành phải hư hai tiếng túi đầu tiếp tục công tác. trường học công hội kinh phí vốn dĩ liền không tính nhiều, lý tuệ hoa lại chủ động xin chém tới một nửa, bởi vậy đệ nhất kỳ tập san của trường in ấn số lượng rất ít, tổng cộng chỉ ấn 100 trăm bùn, đưa cho trường học chủ yếu lãnh đạo một người một quyển, các hệ hệ chủ nhiệm một người một quyển, đưa đến thư viện 10 tới bùn, cuối cùng dư lại bảy tám bùn lưu tại công hội. nói cách khác. Kỳ thật giống nhau, học sinh rất khó ở trước tiên nhìn đến này phân mới mẻ ra lò sách báo. Nhưng dù vậy, khiến cho phản ứng cũng không nhỏ. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 41. Bình Thành Đại học chính hiệu trưởng Hà Tề Thanh đương mười mấy năm hiệu trưởng, chẳng những đối các loại giáo vụ xử lý thanh thạo. Cùng thành phố tỉnh lãnh đạo cũng có hoặc thâm hoặc thiện giao tỉnh, nhiều năm chức nghiệp kiếp sống, làm hắn dưỡng thành thời khắc chú ý cục diện chính trị, gần nhất tin tức sự kiện tương đối nhiều, căn cứ hắn kinh nghiệm cùng nhìn chung lịch sử phân tích, tin tưởng chính phủ thực mau liền có đại động tác, đương nhiên, này cổ không biết cái dạng gì phong muốn quát. Đến bình thành thượng yêu cầu thời gian, thông minh nhất cách làm chính là tĩnh xem này biến. Nhưng công hội cái này tập san của trường, sao vừa thấy nội dung không chút nào cực kỳ. Đầu lan đều là trích sao tự báo trí thượng văn trường, một chữ cũng chưa sửa, đương nhiên, cũng không có một chữ bình luận, đệ nhị lan cần kiệm tiết kiệm cái này chủ đề, đảo thật là tuyển thật là khéo. Đặc biệt là văn trường đều là chân nhân chuyện thật nhi, hơn nữa này mấy cái tấm gương hoặc là là trường học học sinh, hoặc là là giáo công nhân viên chức Đệ tam lan là chân chính văn nghệ ngắn, cái này không có gì thực tế giá trị. Đánh đòn phủ đầu, sau phát bị quản chế với người, hà hiệu trưởng suy xét mấy ngày. Phân phó bí thư tự mình đi một chuyến trường học y nuấn xưởng, làm cho bọn họ đem công hội tập săn của trường tăng ấn 500 sách hạ phát đến các hệ, ở toàn giáo khai triển cần kiệm tiết kiệm hoạt động. Kỳ thật, mặc dù là không có khai triển cần kiệm tiết kiệm hoạt động, đại bộ phận học sinh cùng giáo công nhân viên trước sinh hoạt cũng đều là thập phần đơn giản, vật tư cung ứng theo không kịp là một nguyên nhân, đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì trong tay tiền thập phần hữu hạn. Giáo công nhân viên trước liền lấy Triệu Chân Chân đường thúc đường thẩm nêu ví dụ tử, chu thục bình là đại học nhà ăn công nhân viên chức một tháng tiền lương ba khối triệu thanh sơn cũng là công nhân thân phận tiền lương 1 tháng 56, mặc dù là bọn họ cương vị đều có chút nước luộc hơn nữa cuối năm phúc lợi một tháng thu vào tính toán đâu ra đấy cũng chính là 120 khối trừ bỏ trong nhà tất yếu chi tiêu cung phụng ba cái học sinh một cái sinh viên hai cái học sinh trung học tới rồi cuối năm thu chi vừa ngang hàng nếu không phải hải tử khi còn nhỏ tồn điểm tiền sinh hoạt một chút tự tin đều không có nhưng mặc dù là như vậy chu thục bình cùng triệu thanh sơn trừ bỏ ở an thượng chịu tốn chút tiền hai vợ chồng quần áo đều là một xuyên năm sáu năm đến bây giờ chu thục bình còn ngẫu nhiên sẽ xuyên đánh mụn và quần đi làm đâu cũng may triệu linh ngọc tốt nghiệp đại học tốt nghiệp phân phối đến xưởng chế dược bởi vì là sinh viên năm thứ nhất lương tháng chính là 50 mươi nhiều khối đại đại giảm bất trong nhà gánh nặng huống chi đại đa số nhân ra điều kiện kỳ thật còn so ra kém đường thuốc một nhà bọn họ hai vợ chồng thu vào không tính cao Nhưng hai bên cha mẹ thân thích đều không có liên lụy, thật nhiều so với bọn hắn thu vào còn cao giáo công nhân viên trước gia đình, chính là đã chịu một phương cha mẹ liên lụy, đem kia nhật tử quá đến trướng, khí mù mịt, gà bay chó sủa. Đến nỗi học sinh, trong nhà điều kiện tốt càng không nhiều lắm, một bộ phận chính là triệu Linh Ngọc như vậy thành thị giống nhau gia đình, còn có tương đương một bộ phận học sinh là từ phía dưới thi đầu tới, không ít đều là đến từ ở nông thôn, trong tay trừ bỏ trường học phát 8 đồng tiền sinh hoạt phí, một phân dư tiền cũng không có. thậm chí có học sinh gia đình đặc biệt khó khăn còn muốn đem 8 đồng tiền đều ra tới gián cấp trong nhà dưới loại tình huống này trường học kêu gọi đại gia cần kiệm tiết kiệm tự nhiên được đến đại đa số sư sinh duy trì nói đến cần kiệm tiết kiệm đại bộ phận người vẫn là trước từ ăn mặc vào tay đại học nhà ăn xào rau phân tam đẳng nhất đẳng đồ ăn chính là thuần món ăn mặn tỉ như thiêu cá hoa vàng nhị đẳng đồ ăn chính là cải trắng xào lát thịt củ cải thịt vụn này một loại nhất tiện nghi chính là tam đẳng đồ ăn chính là một mâm rau luộc cơ bản nhìn không tới một chút giọt dầu tử rất nhiều học sinh dự toán không nhiều lắm tuy rằng cảm thấy ăn tam đẳng đồ ăn có điểm mất mặt nhưng qua giữa tháng thuế ruộng không đủ cũng chỉ có thể trộm đánh một phần tam đẳng đồ ăn thậm chí không mua đồ ăn chỉ làm gặm hai cái bánh bao nhưng từ trường học kêu gọi cần kiệm tiết kiệm những cái đó ra cảnh không tốt lắm đồng học rốt cuộc có thể chính đại quang minh ăn tam đẳng đồ ăn chẳng những không mất mặt lại còn có sẽ ngẫu nhiên tiếp thu đến khen ngợi ánh mắt dưới tình huống như vậy mặc dù là điều kiện tốt đồng học Cũng ngượng ngùng tổng mua nhất đẳng đồ ăn hoặc là nhị đẳng đồ ăn, ngẫu nhiên cũng sẽ mua một phần tam đẳng đồ ăn, tuy rằng không thể ăn, nhưng còn không có kiểu khí đến ăn không vô trình độ. Đại đa số sư sinh ở ăn thượng so trước kia đơn giản, nhà ăn tam đẳng đồ ăn so trước kia nhiều bán thật nhiều phân, nhà ăn vì càng tốt mà phục vụ đại gia, mặc dù là thức ăn chay cũng tận lực dùng mới mẻ rau dưa, cũng bỏ được phóng thượng một chút dù, cho nên mặc dù là tam đẳng đồ ăn cũng so trước kia ăn ngon nhiều, nhưng này cũng không phải là nói. Nhất đẳng đồ ăn cùng nhị đẳng đồ ăn bởi vậy liền không ai mua. Trên thực tế hoàn toàn tương phản, có thể ăn nổi nhất đẳng đồ ăn giáo công nhân viên chức cùng học sinh vẫn là sẽ ăn, nhưng mọi người đều không hảo giống trống khuya chiêng mua xong đồ ăn ăn, đều là trước tiên hơn 10 phút liền đi, mua cũng không ở nhà ăn ăn, lặng lẽ mang về. Dưới loại tình huống này, nhất đẳng đồ ăn luôn là rất sớm liền bán xong rồi. Cũng không riêng gì ở An Thượng có biến hóa, ở mặt Thượng cũng là như thế, trường học giáo công nhân viên chức bởi vì có bố phiếu cùng trang phục phiếu mặc dù là không thế nào làm quần áo từng năm tích góp xuống dưới cũng có mấy bộ thể diện quần áo đệ tử nghèo liền không giống nhau đặc biệt là ở nông thôn học sinh đặt mua một bộ thể diện quần áo đặc biệt khó khăn nhưng nếu là không có lại quá mất mặt đều vào đại học tổng không thể tổng xuyên mụn vá trồng mụn vá quần áo đi nhưng hiện tại không giống nhau nếu để sướng cần kiệm tiết kiệm quần áo cũ chỉ cần có thể xuyên mặc ở trên người chính là thể diện cho nên bình thường đại học vườn trường càng ngày càng nhiều người bắt đầu xuyên đánh mụn vá quần áo để cho triệu chân chân cao hứng chính là ngay cả vương văn quảng cũng có một chút biến hóa bình thành 3 tháng thời tiết nhất thích hợp xuyên vải nỉ áo khoác thường lui tới thời điểm vương văn quảng luôn là vải nỉ áo khoác bên trong bộ thiên lam sắc lông dê sam quần tây phía dưới dẫm lên bóng lưỡng dày ra hơn nữa hắn cao lớn dáng người cùng anh khí bề ngoài đi ra ngoài luôn là thập phần hấp dẫn người đặc biệt là nữ nhân luôn luôn vương văn quảng cũng coi đây là ngạo mấy ngày trước hắn ra cửa xã giao vừa lúc đụng phải thành phố bình thành phó thị trưởng mã quý vân Mã thị trưởng ở trong bữa tiệc nửa nói dân nói, Vương Văn Quảng chẳng những là nàng gặp qua tuổi trẻ nhất phó hiệu trưởng, vẫn là nhất xoay khí đại học phó hiệu trưởng. Hôm nay sáng sớm ăn qua cơm sáng, Vương Văn Quảng liếc mắt một cái thê tử trên người tẩy đến trắng bệnh màu la áo khoác, có điểm do dự nói, chân chân à, ngươi nói, ta có phải hay không cũng muốn điệu thấp một chút. Triệu chân chân cảm giác chính mình chờ những lời này đợi thật nhiều thiên, nàng gật gật đầu, nói, là nha, ngươi phát hiện không có. Gần nhất hà hiệu trưởng cùng ngô hiệu trưởng đều ăn mặc quần áo cũ đi làm, đặc biệt là hà hiệu trưởng, hắn kia thân kiểu áo tôn trung sơn cũng không biết bao nhiêu năm trước làm, vì đến chứa hai cái hắn. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói, ta có ấn tượng, hà hiệu trưởng tuổi trẻ thời điểm là cái đại mập mạp, ra rồi ngược lại gầy xuống dưới. Chân chân, ngươi xem ta xuyên cái này thế nào? Triệu chân chân nhìn đến trượng phu trong tay cơ hồ là mới tinh một bộ kiểu áo tôn trung sơn, đích xác. Này quần áo cùng trên người hắn màu xám người tự ni lông dê áo khoác so, xem như một mặc nhiều, nhưng vương văn quảng người lớn lên quá suốt chúng, xuyên như vậy một thân nhi kiểu áo tôn trung sơn, kia thật là cao lớn đỉnh bạn, phá lệ xoái khí tinh thần đâu. Chẳng những khởi không đến ứng có hiệu quả, phòng trừng còn có có tương phản hiệu quả. Kỳ thật quần áo triệu chân chân đã sớm chuẩn bị tốt, thượng cuối tuần nàng đi cha mẹ chồng ra, cố ý làm tào lệ quên tìm ra hai bộ vương giá hiên tuổi trẻ thời điểm quần áo cũ. Là chân chính cởi sắc ma mao vải thô kiểu áo tôn trung sơn, hai cha con thân cao dáng người đều không sai biệt lắm, kích cỡ hẳn là thích hợp. Chỉ là, đương nàng đem quần áo từ trong ngăn tủ lấy ra tới đưa cho vương văn quảng khi, hắn ghét bỏ nhữ nhữ mày Triệu chân chân biết rõ qua thôn này không cái này cửa hàng, không rèn sắc khi còn nóng là không được, liền cười tiến lên đem trên người hắn ô vương khăn quàng cổ gỡ xuống, vải nỉ áo khoác cởi ra, còn nghịch ngậm hướng hắn vây vây nắm tay, thập phần nhẫn tâm nói. ngươi này lông dê sam về sau tốt nhất cũng đừng xuyên vương văn quảng trên người lông dê sam không phải bách hóa đại lâu mua cũng không phải nhờ người từ thượng hải mua tới mà là đi năm hắn ở hải ngoại đồng học nhờ người chằn trọc hong kong mang tới chất lượng thủ công đều đặc biệt hảo đặc biệt là xúc cảm lại hoạt lại nu, mặc ở trên người thỏa đáng lại ấm áp vương văn quảng bất đắc dĩ cười cười nói mặc ở bên trong không quan trọng đi ai u ba ba này quần áo cũng thật khó coi triệu chân chân cười nhìn về phía trong gương trượng phu đích xác Này tiểu áo tôn trung sơn thủ công không tốt, nguyên liệu lại kém, lại còn có thực cũ đích sắc có điểm ảnh hưởng Vương Văn Quảng nhan giá trị, nhưng mà mặc dù như vậy, so với người bình thường vẫn là muốn xoáy khí rất nhiều. Nàng tự đáy lòng khen nói, Văn Quảng, ta mãi mãi tồn tại thời điểm từng nói qua, chỉ cần là người lớn lên đẹp, chính là xuyên áo tang lạn sam cũng che không được, nếu là người khó coi, xuyên tái hảo siêm ý thì cũng vô dụng. Vương Văn Quảng bị nàng nói được tâm tình hảo rất nhiều. liền ăn mặc như vậy một bộ quần áo cũ cầm cặp ra đi làm đi đại khái là đầu một ngày thu được kinh ngạc ánh mắt quá nhiều vương văn quảng chính mình cũng cảm thấy biệt yếu ngày hôm sau liền yêu cầu đổi về vải nỉ áo khoác hắn thật vất vả chịu thay đổi một chút triệu chân chân như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ nàng phát động chương mụ hai nữ nhân kẻ sướng người họa đem vương văn quảng khen đến bầu trời có nhân gian vô hôm nay vương văn quảng đi làm trên đường hai chỉ chân đều là bay tới rồi ngày thứ ba còn không đợi hắn nói muốn đổi về đi triệu chân chân đã chuẩn bị tốt bánh dược nàng ở trượng phu bên người thấp giọng thì thầm vài câu nói cho hết lời còn không đợi hắn có phản ứng gì chính mình đảo trước đỏ bừng mặt vương văn quảng nghe xong trong lòng đại hỉ lại nhìn đến nàng tiêu tiểu tiếu tiếu tiểu bộ dáng hận không thể lập tức đem thê tử ôm đến trong lòng ngực đại khái là hắn ánh mắt quá mức cực nóng bên cạnh đã ăn xong cơm sáng tiểu kiến xương nhịn không được nói ba ba ngươi lão nhìn chằm chằm mụ mụ xem làm gì mụ mụ trên mặt không có dơ đồ vật a vương văn quảng bật cười Cầm lấy chiếc đua gắp một khối thịt kho phóng tới thê tử trong chén Tuy rằng triệu chân chân chính mình đem cần kiệm tiết kiệm chấp hành thực đúng chỗ Nhưng duy độc một chút, ở ăn thượng nàng là không chịu tỉnh Bọn nhỏ đều ở trường thân thể, đừng nói ăn ít một chút, ăn đến kém đều không được Hiện tại không hảo mỗi ngày đi thịt cửa hàng xếp hàng mua thịt Nhưng trừ cái này ra vẫn là có biện pháp mua được thịt Trưng ngụ trên cơ bản một vòng sẽ trở về một chuyến Nhà nàng ở vùng ngoại thành, lại đi nửa dặm mà chính là hồng hưng công xã cái này công xã có một cái đội sản xuất chuyên môn làm chăn nuôi đi mua thịt là thực phương tiện không riêng có thể mua được thịt heo thịt gà thịt thỏ đều có thể mua được đương nhiên loại này con đường mua tới thịt chất lượng hảo giá cả cũng thực quý thịt cửa hàng thịt bảy bao tiền một cân hắn nơi này muốn một khối năm xuất phiên gấp đôi trước kia triệu chân chân là luyến tiếc mua giá cao thịt ăn nhưng hiện tại nàng tường khai thừa dịp còn có thể ăn thượng ăn nhiều một ít còn không biết về sau sẽ là cái tình huống như thế nào đâu Sự thật chứng minh người thích ứng năng lực là rất mạnh. Ngay từ đầu Vương Văn Quảng cảm thấy mặc quần áo cũ thực biến yếu, nhưng nhìn đến Hà Hiệu trưởng kia to rộng ống quần, cùng với Ngô Khải Nguyên trên người so với chính mình xuyên còn cũ nát kiểu áo tôn trung sơn, tâm lý thượng đột nhiên cân bằng. Hơn nữa cũng không riêng gì bọn họ hiệu trưởng, trường học đảng ủy thư ký tiêu thư ký ái tranh thượng dù mọi việc nhi đều phải ra cái nổi bật mới thoải mái, hắn ăn mặc liền thập phần dụng tâm. Màu xanh là kiểu áo tôn trung sơn lại phá lại cũ không nói. Tay áo cùng và tao trước tất cả đều là một vá, ống quần cũng đoạn như vậy một đoạn tử. Đoạn một đoạn tử ống quần phía dưới là một đôi đánh mụn vá màu xanh lục giải phóng giải. Tiêu thư ký người trường thực đây như vậy một xuyên liền có vài phần nghèo kết hủ lậu đáng thương ý tứ, nhưng hắn chính mình là thực vừa lòng. Nếu ai đánh giá hắn, trên mặt hắn liền sẽ hiện ra thập phần đắc ý thỏa mãn tươi cười. Đương nhiên, tiêu thư ký làm như vậy là có minh xác mục đích. Công hội tập san của trường nguyên bản định chính là một tháng ra một kỳ. nhưng bởi vì hưởng ứng quá lớn hà hiệu trưởng đại thêm táng dương thúc giục bọn họ chạy nhanh ra đệ nhị kỳ hơn nữa yêu cầu đệ nhị kỳ nội dung hoàn toàn là cần kiệm tiết kiệm tấm gương này tin tức người khác có lẽ còn không biết nhưng tiêu thư ký làm trường học đảng ủy thư ký khẳng định là cảm kích tuy rằng tiêu thư ký ở trường học thanh danh giống nhau nhưng tiêu thư ký bản nhân viết bản thảo làm can sự đưa lại đây nội dung đều là chính hắn cần kiệm tiết kiệm quang vinh sự tích tuy rằng người sáng suốt vừa thấy liền cảm thấy thực giả nhưng hắn dù sao cũng là giáo lãnh đạo, công hội rất khó trực tiếp vòng qua đi, lý tuệ hoa chính mình không nghĩ đi, liền phái mã Ái hồng cùng triệu chân chân tới cửa phỏng vấn. Tiêu thư ký ra không ở tại chuyên gia lâu, lại nói tiếp này lại là một đoạn chuyện xưa, tuy rằng trường học tiểu dương lâu được xưng là chuyên gia lâu, nhưng trên thực tế chủ yếu giáo lãnh đạo cũng đều trụ chuyên gia lâu, bao gồm khóa chức giáo thư ký, chỉ là tiêu thư ký tiền nhiệm khi thực không vừa khéo, chuyên gia lâu đều trụ đầy, hắn nếu là sớm tới một cái nguyện Phòng trường Vương Văn Quảng liền không thấy có thể ở lại thượng. Vương Văn Quảng khi đó là hệ chủ nhiệm, tuy rằng danh khí rất lớn, nhưng ở trường học cấp bậc vẫn là không bằng giáo thư ký. Nhưng liền bởi vì muộn một tháng, tiêu thư ký không trụ thượng chuyên gia lâu, mấy năm nay đều là ở tại nhà trệ. Đương nhiên, không phải hai gian nữa, là hai cái như vậy tiểu viện tử đà thông. Nếu là giống nhau nhân ra, bốn gian nhà ngói khang trang còn mang theo sân, trụ lên thực thoải mái. Nhưng cụ thể đến tiêu thư ký trong nhà lại không giống nhau. tiêu thư ký một nhà cùng sở hữu 10 khẩu người hơn nữa kết cấu cũng có chút phức tạp hắn hiện tại thê tử là đệ nhị nhậm đệ nhất nhậm thê tử năm đó khó sinh qua đời để lại một cái nam hài tiêu thư ký công tác vội đứa nhỏ này vẫn luôn là mẹ vợ giúp đỡ mang đại này một vị mẹ vợ là cái quả phụ rời đi con rể cháu ngoại không chỗ đi đệ nhị nhậm thê tử cũng chính là đương nhiệm là trường học thư viện một cái họ chu công nhân viên chức cùng tiêu thư ký cùng sở hữu bốn cái hài tử hai nam hai nữ Cái này Chu đại tỷ nhà mẹ đẻ ca ca là cái ác bá, độc chiếm cha mẹ phòng ở, cho nên Chu đại tỷ cha mẹ cũng là đi theo tiêu thư ký trụ. Như vậy 10 cái người trụ 4 gian phòng ở căn bản không đủ trụ, không có biện pháp, tiêu thư ký ở trong sân lại đóng thêm 2 gian xương phòng, nhưng sương phòng lại thấp lại lùn, ai cũng không muốn đi trụ, tiêu thư ký tử giữa Chu toàn thật nhiều tiền, mới nói phục trước mẹ vợ cùng đại nhi tử trụ đi vào. Triệu chân chân tiến tiêu thư ký ra sân. Đã bị rơi rụng trên mặt đất nơi nơi đều đúng vậy tạp vật cấp kinh ngạc tới rồi, trở lại đi đến trong phòng, càng là loạn đến liền đặt chân địa phương đều không có. Mã ái hồng là cái lanh mồm lanh miệng người, chu đại tỷ đi đổ nước công phu, nàng nhíu môi, nói, nhìn nơi này loạn, bao. Chủ tịch nói qua một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, tiêu thư ký như vậy ái khi trước tiến, không nghĩ tới trong nhà làm thành như vậy. Ở nhân gia trong nhà liền giảng nhân gia nói mát, như vậy nhưng không tốt lắm, nàng thở dài một tiếng ý bảo thiếu nói chuyện đáng tiếc lời này đã bị chu đại tỷ nghe được chu đại tỷ cũng không phải thiện tra, nàng đem ấm trà hướng trên bàn một phóng trứng mắt nhìn mã ái hồng liếc mắt một cái nói nhà vị này công hội nữ đồng chí thoạt nhìn rất nhanh nhẹn à ngươi này đâu áo khoác nguyên liệu thật không sai khăn lụa cũng phong cách Tây, là từ thượng hải mua đi nga còn có giày da sắt đến cũng thật lượng ngươi này trang điểm không biết còn tưởng rằng là cái gì đại cán bộ đâu hiện tại chúng ta bình thành đại học đều ở chú ý cần kiệm tiết kiệm ngươi ăn mặc như vậy không hảo đi nói nữa lao tiêu cùng ta đều là lao đảng viên tư tưởng giác ngộ cùng người bình thường nhưng không giống nhau đều là một lòng nhào vào công tác thượng căn bản không rảnh lo chính mình tiểu ra như vậy hảo đồng chí cũng muốn bị ngươi chê cười lạp vậy ngươi này không phải chê cười đảng cùng chính phủ sao tiêu thư ký có một chương vô cớ gây rối miệng mọi người đều biết nhưng không nghĩ tới không phải người một nhà không tiến một gia môn cái này chu đại tỷ cũng thực sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng một mép cũng thật sự lợi hại nang khấu lớn như vậy mũ Mã Ái Hồng tức giận đến mặt đều đỏ. Triệu Chân Chân chỉ đương không nghe thấy hai người đối thoại, cười hỏi: "Chu đại tỷ, Tiêu thư ký không ở nhà a? Ta là chúng ta trường học công hội Triệu Chân Chân, công hội thu được Tiêu thư ký bản thảo, chúng ta là tới cửa tới Phỏng vấn hắn, không biết Tiêu thư ký khi nào trở về." Tiêu thư ký gần nhất một đoạn thời gian hành tung bất định, ít nhất là trời tối mới về nhà, thậm chí có đôi khi nửa đêm mới trở về. Chu đại tỷ nếu là hỏi, hắn hoặc là lấy lời nói qua loa vài câu Hoặc là thực không kiên nhẫn làm nàng đừng hỏi, cho nên kỳ thật Chu Đại Tỷ thật không biết Trượng Phu khi nào có thể trở về. Liên ham Hồ nói, hẳn là mau trở lại, ta này phao đến là chính tông nhất trà xanh, còn thả mấy viên đại táo, mau nếm thử đi. Mã Ái Hồng có điểm khát nước, cũng liền không khách khí, bưng lên cái ly liền uống một hớp lớn, kết quả thiếu chút nữa cấp sặc. Chu Đại Tỷ này trà không biết dùng cái gì lá trà phao, có một cổ tử nói không nên lời mùi lạ, hơn nữa đại táo hương vị cũng không đúng, tám phần là đã mốc eo. Mã Ái Hồng uống lên như vậy một hớp nước trà, có thể tưởng tượng là cỡ nào khó chịu. Triệu Chân Chân có tâm cùng Chu Đại tỷ tâm sự việc nhà, thuận tiện từ mặt bên hiểu biết một chút tiêu thư ký bản thảo thượng viết những chuyện này, đáng tiếc đối phương lạnh mặt ngồi ở đối diện, thoạt nhìn không giống muốn nói chuyện bộ dáng, ba người liền như vậy làm ngồi, ngươi xem ta ta xem ngươi đợi 20 phút, Mã Ái Hồng trước chịu không nổi, nàng dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía đồng sự, nói: "Tiểu Triệu a, tiêu thư ký đại khái công tác bận quá, không bằng chúng ta sửa thời gian lại." Đến đi. Triệu chân chân cũng không nghĩ tiếp tục chờ đi xuống, gật gật đầu nói đúng vậy, chúng ta đây liền không quấy dày chu đại tỷ, đi về trước. chu đại tỷ chính mình ở trường học thư viện công tác, đã sớm nhìn công hội tập san của trường, ở nàng xem ra, tuy rằng biên soạn đến chẳng ra gì, nhưng nghe trượng phu nhắc mãi quá vài lần, có thể thấy được là rất coi trọng chuyện này nhi, nếu là trượng phu trở về đoán trách hắn không lưu lại người, kia đã có thể không tốt lắm, liền cười nói, gấp cái gì à? cùng lắm thì lưu lại cơm nước xong buổi tối vừa lúc ăn sủi cảo thanh củ cải nhân ăn rất ngon có trà xanh đại táo trà làm tham khảo nói vậy tiêu ra củ cải nhân sủi cảo cũng sẽ không ăn ngon đi nơi nào nói nữa mặc dù là ăn ngon ai cũng không hiếm lạ nàng một đốn sủi cảo ăn a mã ái hồng khoe miệng kéo kéo mang cười không cười nói cảm ơn chu đại tỷ hào ý bất quá cũng là xảo nhà của chúng ta lão từ hôm nay cũng nói muốn làm văn thắn ta này một tháng không mua thịt buổi sáng mới mua nửa cân thịt đến chạy nhanh đi trở về hai người một trước một sau đi ra tiêu ra sân kia chu đại tỷ hài còn đứng ở cửa xem đâu triệu chân chân về đến nhà thiên đã sắt đen trưng ngụ sớm làm tốt cơm chiều dùng lẩu niêu hầm nửa chỉ gà bên trong bỏ thêm làm nấm hương vạch trần cái nắp hương thực mặt khác còn có cải trắng xào lát thịt cá bạc trưng canh trứng con tôm củ cải điều so với người bình thường ra bữa tối xem như thực phong phú vương kiến dân cùng vương kiến quốc ca hai nhi đã làm xong tác nghiệp tiểu kiến xương từ qua sông năm Có thể là lớn một chút, tuy rằng còn thực thích chụp bóng cao su cùng đắp xếp gỗ, nhưng trừ cái này ra, hắn thích vẽ tranh, tiểu gia hỏa học thực nghiêm túc, có đôi khi cầm bút vẽ ngồi xuống chính là một cái giờ. nay đối với một cái bốn tuổi nhiều hoa hoa tới nói thực không dễ dàng. Bởi vì thượng cuối tuần tào lệ quên mới dạy cho hắn họa các loại trái cây, mấy ngày hắn họa chính là một đại trương đủ loại quả táo, bởi vì cuối cùng một con thanh quả táo còn không có hoa xong, mặc dù là nghe thấy được hầm gà mùi hương nhi, tiểu kiến xương mà không dao động. Tiểu béo tay cầm bút vẽ, cẩn thận cấp thanh quả táo tô màu. Triệu chân chân đứng ở hắn phía sau nhìn trong chốc lát, nhịn không được khen nói ai u chúng ta kiến xương họa cũng thật đẹp. Nay quả táo ngọt không ngọt, mụ mụ ăn một cái có thể chứ? Vương kiến xương cấp thanh quả táo thượng song sắc, đem bút vẽ đắp lên mũ, mới nghiêm túc trả lời nàng lời nói, mụ mụ. Thanh quả táo là toan, ta họa quả táo đều là giả, không thể ăn. Triệu chân chân cười cười, nói tốt nha, mụ mụ đã biết, kiến xương mau đi rửa tay ăn cơm đi. vương văn quảng ôm tiểu kiến minh từ trong thư phòng đi ra tứ bảo nhìn đến mụ mụ liền hương phấn mà múa may tay nhỏ cười đến tất cả, trong miệng ô ô nha nha không biết nói cái gì triệu chân chân tiếp nhận tiểu nhi tử ở hắn mập mạp khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái hỏi kiến minh hôm nay ngoan không ngoan a có phải hay không tưởng mụ mụ nha tiểu kiến minh hai chỉ mắt to bình tĩnh nhìn mụ mụ cái miệng nhỏ một chương đột nhiên hô sao sao cứ việc có chút đọc từng chữ không rõ âm điệu cũng không đúng nhưng hắn thật là hô hai tiếng mụ mụ triệu chân chân không phải lần đầu tiên đương mụ mụ lẽ ra đã sớm không nên có sơ làm mẹ người kia một phần kích động nhưng mà nghe được tiểu nhi tử non nớt thanh âm cùng mỉm cười khuôn mặt nhỏ nàng toàn bộ lồng ngực đều lại toan lại trướng cảm giác giờ khắc này chính mình đặc biệt đặc biệt thỏa mãn đặc biệt đặc biệt hạnh phúc nàng đôi mắt không tự chủ được liền mơ hồ vương văn quảng có điểm kinh ngạc nàng phản ứng thê tử triệu chân chân không phải người bình thường kết hôn nhiều năm như vậy cũng liền hoài lão đại lão nhị khi đã khóc một lần sinh kiến xương thời điểm khó sinh xuất rất nhiều hắn một đại nam nhân đều dọa khóc triệu chân chân mặt như giấy vàng ngược lại còn cười an ủi hắn khi đó đều chưa từng khóc không nghĩ tới hiện tại tiểu nhi tử kêu một tiếng mụ mụ nàng liền rơi lệ bất quá mấy ngày nay hắn có thể cảm giác được triệu chân chân không riêng gì đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc đối mấy cái hải tử cũng càng để bụng nàng dậy sớm tham hắc bận rộn mắt thấy tiểu tụy không ít vương văn quảng trong lòng cũng mạc danh có chút chua sót hắn móc ra sạch sẽ khăn tay cấp thê tử xoa xoa nước mắt đã sửa địa chỉ ép đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 42. Ăn qua cơm chiều, Triệu Chân Chân đi tiểu kho hàng lục tung tìm ra mấy mét than chỉ sắt sợi tổng hợp, loại này bố có nhất định độ dày, cũng không dễ khởi nếp gấp, làm tiểu áo tôn trùng sơn là tốt nhất, hơn nữa này cuốn bố nhan sắc nhiễm đến thập phần không đều đều, có rất nhiều nhảy sắc địa phương. Than chỉ sắc vốn dĩ chính là từ trước đến nay cũng nhan sắc, như vậy liền càng có vẻ như là xuyên qua cũ bày. Vương Văn Quảng mấy ngày này tuy rằng vẫn luôn ăn mặc vương giá hiên hai bộ quần áo cũ, nhưng triệu chân chân biết, hắn người này chú ý quán, cho dù không thể xuyên vải nỉ áo khoác, nhưng đối quần áo đế hạn là cần thiết sạch sẽ. Sạch sẽ, không thể có tổn hại, sạch sẽ ngăn nắp này hai điểm đều làm được, nhưng công công quần áo niên đại xa xăm, cổ tay áo cùng cổ áo đều ma đến khởi bao nàng quần áo tẩy đến cần. Phòng trưng nhiều nhất lại tẩy cái hai ba hồi, cổ áo cùng cổ tay áo đều có thể nát. Cho nên, Triệu Chân Chân đã sớm kế hoạch cấp Vương Văn Quảng làm thượng một bộ quần áo. Nàng một người ở lầu hai trong căn phòng nhỏ bận việc hai, bởi vì đối trượng phu kích cỡ nhớ dục trong lòng, không một lát liền tài hảo y để phía tử. Vương Văn Quảng tiến vào thời điểm, Triệu Chân Chân chính vui sướng hử ca nhi, hai chân giẫm lên máy may khóa biên đâu, nàng ngẩng đầu hướng trượng phu cười cười, hỏi, "Lão tứ không nháo người đi." Vương Văn Quảng đứng ở thê tử bên cạnh, Thế nàng liêu một chút bên thai đầu tóc, nói không có. Kiến Minh đặc biệt ngoan, đã uống lên mãi ngủ rồi, chứ mụ đang nhìn đâu. Triệu chân chân gật gật đầu, lại bắt đầu giẫm khởi máy may. Vương Văn Quảng liếc mắt một cái bên cạnh y Hiệp phiến tử, có điểm kinh hỉ hỏi, đây là cho ta làm. Triệu chân chân cười nói, đúng vậy, mấy ngày này ngươi mặc quần áo cũ, có phải hay không trong lòng đặc biệt không dễ chịu nhi? Vương Văn Quảng cười cười, thật là biết hắn chi bằng thề, đích xác, với hắn mà nói mỗi ngày mặc quần áo cũ thực không thói quen đặc biệt còn không phải hắn bản nhân quần áo cũ nhưng hiện tại hắn sơ thiệp con trường trải qua này mấy tháng rèn luyện không hề như vậy theo đuổi cá tính hóa hơn nữa một đại nam nhân điểm này khó khăn vẫn là có thể khắc phục vì không cho triệu chân chân có tâm lý gánh nặng hắn thể thốt phủ nhận không có chuyện đó hà hiệu trưởng tuổi trẻ thời điểm so với ta còn chú ý đâu hiện tại không phải cũng là ăn mặc quần áo cũ sao ta nói cho à các ngươi công hội làm cái này tập san của trường ảnh hưởng nhưng lớn hôm trước hà hiệu trưởng còn bị thị trưởng bí thư kêu đi nghe nói trần thị trưởng tự mình hỏi đến việc này không chuẩn không dùng được bao lâu cần kiệm tiết kiệm không khí liền sẽ quát biến toàn bộ bình thành đâu hắn luôn ngữ gian toàn là đối thê tử triệu chân chân kiêu ngạo triệu chân chân lại cảm thấy có điểm hoang hốt nàng dừng lại đỉnh đầu thượng việc nói văn quảng mặc kệ lúc ban đầu kế hoạch là ai làm nhưng chúng ta công hội công tác cuối cùng đều là lý đại tỷ đánh nhịp lần này làm sách báo cũng là như thế này Cho nên lần này ta bất quá là hoàn thành chính mình phụ trách bộ phận mà thôi." Vương Văn Quảng nghe hiểu nàng ý tứ, gật gật đầu, tiến lên thấp giọng nói chân chân, "Chúng ta ở nhà không nói chuyện công tác, mấy ngày hôm trước ngươi đáp ứng ta còn tính toán đi." Hắn thở ra tới nhiệt khí làm Triệu Chân Chân vành thai có điểm ngứa, nàng nhịn không được giơ tay cào một chút lỗ thai, hờn dỗi nói tính toán. "Nhưng là ngươi đừng nội a, làm ta đem áo trên trước phùng ra tới được không?" Vương Văn Quảng lập tức nói, "Ta không nóng nảy xuyên quần áo mới, hôm nào lại làm đi." Triệu Chân Chân hờn dỗi nhìn hắn một cái, hung ba ba nói, "Văn Quảng ngươi đừng quay rối. Ba ba kia hai bộ quần áo nhiều nhất tẩy hai lần cổ tay áo liền sẽ hỏng rồi, chẳng lẽ ngươi tưởng xuyên như vậy trên quần áo ban a?" Vương Văn Quảng lập tức không nói, quy quy củ củ ngồi ở một bên ghế trên nhìn nàng làm việc. Nay phòng nhỏ nguyên bản là cái phòng tạp vật, nhưng dưới lầu đã có cái kho hàng, cho nên liền để đó không dùng, Triệu Chân Chân thích may, liền đem nơi này bố trí thành một cái chuyên môn làm quần áo phòng, trừ bỏ máy may chờ tất cả đồ vật. còn có một trương rắn chắc to rộng bàn điều khiển vẫn là nàng đi cũ hóa chạm hoa năm đồng tiền mua tuy rằng bộ dáng có điểm vụ về lại là rắn chắc du mục làm thực kiên cố vững chắc ngày thường ở mặt trên cắt quần áo đặc biệt ổn thỏa triệu chân chân phùng hảo y thiê thân túi đầu đem tài tốt cổ áo trước so đúng rồi một chút thế tử chuyên chú bộ dáng là như vậy mê người vương văn quảng ở một bên xem đến mùi ngon chờ làm tốt quần áo đêm sớm đã thâm triệu chân chân đẩy ra trương ngủ cửa phòng trương ngủ hiển nhiên đã ngủ say Nhẹ nhàng đánh hắn, Tiểu Kiến Minh gắt gao rửa vào bên người nàng ngủ rồi, vương kiến xương tắc nằm ở giường lớn một khắc sườn, hắn ngủ không thành thật, vai xoắn thân mình, chăn cũng cấp đập rớt. Triệu chân chân sờ sờ kiến xương trắng non gót chân nhỏ, thế nhưng vẫn là ấm áp, nam hải tử thật là trời sinh hỏa lực vượng, nàng mỉm cười đem nhi tử thân thể bại chính, cho hắn đắp lên chăn, sau đó mới bế lên tới Tiểu Kiến Minh ra phòng. Từ về hưu sau, tào lệ quên chính mình đều có thể cảm giác được, nàng so trước kia muốn lười đến nhiều. Trước kia mỗi ngày đi làm, giống nhau buổi sáng 5 giờ nhiều chung liền dậy, rèn luyện thân thể sau lại đi mua đồ ăn mua sớm một chút, thường thường tới rồi bệnh viện vẫn là cái thứ nhất đến. Nhưng hiện tại không được, thứ hai cùng thứ tư nàng muốn đi bệnh viện ngồi khám, nhưng dù vậy cũng sẽ không dậy sớm. Đảo không phải vẫn chưa tỉnh lại, chính là ăn vạ trên giường không nghĩ khởi, hồi hồi đều là tạm điểm ra cửa, không kịp lộng sớm một chút, tùy tiện ăn thượng một ngụm bánh quy gì đó liền đi rồi. Nếu là không ngồi khám, vậy càng không nhất định, Có lẽ ngày hôm trước buổi tối cấp kiến xương cùng con dâu soạn bài ngủ chậm, lại hoặc là không có gì nguyên nhân mất miên, ngày hôm sau xác định vững chắc khởi không tới, thường thường đều phải kéo dài tới 90 giờ mới rời giường. Vương giá hiên vốn dĩ làm việc và nghỉ ngơi thời gian là thực quy luật, nhưng lão phu thê hai không có phân phòng ngủ, thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ đã chịu thê tử ảnh hưởng. Tóm lại, hai vợ chồng già cùng giống nhau lão nhân không giống nhau, bởi vì buổi sáng khởi không tới, cơm sáng thông thường đều là cùng cơm trưa cùng nhau ăn. Có thứ bệnh viện đồng sự tới đưa nhà mình trưng đại bánh bao, lăng là kêu nửa ngày môn. Nhưng hai vợ chồng già cũng là sẽ dậy sớm, thông thường một vòng bên trong chỉ có một ngày, đó chính là chủ nhật. Ngày này con dâu triệu chân chân sẽ mang theo bốn cái tôn tử lại đây, chứ không nói cái khác, bốn cái hài tử tới ra ra nãi nãi ra, dù sao cũng phải ăn đốn tốt đi, đặc biệt là vương giá hiên nghe kiến quốc nói triệu chân chân một vòng chỉ cho bọn hắn ăn một đốn thịt, đặc biệt đau lòng tôn tử. hai vợ chồng ra buổi sáng 5 giờ nhiều chung lên sau các có phân công vương giá hiên ngồi đệ nhất xe tuyến đi ngoại ô thành phố mua thịt giống nhau là mua một con gà hoặc là vịt cùng hai con cá nếu là đụng tới mùa tôm cua cũng sẽ mua chút về nhà tào lệ quên còn lại là mua đồ ăn mua thực phẩm phụ sớm liền đi thực phẩm phụ cửa hàng xếp hàng mua rau xanh bánh quy điểm tâm cùng kẹo sữa mua xong đồ vật thường thường đều 8 giờ hai vợ chồng ra lại đi đầu phố mua điểm bánh quẩy sữa đậu nành đương sớm một chút sau đó liền bắt đầu thu thập phòng Sau đó chính là chờ tôn tử nhóm tới. Giống nhau triệu chân chân 9 giờ tả hữu liền sẽ mang theo hải tử lại đây. Giờ phút này trên tường đồng hồ treo tường vừa lúc chỉ hướng về phía 9 giờ, ở có chút nặng nề tiếng chung chung, Tào lệ quên đem trong tay chén trà thật mạnh bông, câu mày nói, hôm nay này trà như thế nào pha đến như vậy đủng. Chỉ có sáp mùi vị không có hồi cam. Vương giá hiên đem trong tay thư bông, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, mỉm cười nói, đây là quế sinh mấy ngày hôm trước nhờ người mang tới. nói là chính tông an khê thiết quan âm, không nghĩ tới này trà kính nhi còn có đủ. ngươi có muốn ăn hay không khối điểm tâm? tao lệ quên lắc đầu, bởi vì trà quá nồng nàng chỉ uống lên nửa ly, say trà đảo còn không đến mức. ngươi nói kiến dân bọn họ hôm nay có thể hay không tới? năm trước triệu chân chân cơ hồ mỗi cái chu đều sẽ lại đây, nhưng năm sau thời gian liền không nhất định, có đôi khi là cách một vòng, có đôi khi là hợp với hai chu đều tới, nhưng cũng có khi liên tiếp hai chu đều bất quá tới, đương nhiên. Cuối cùng một loại tình huống là tương đối hiếm thấy. Giống nhau vẫn là cách một vòng tới thời điểm tương đối nhiều. Bọn họ thượng một vòng không có tới, hai vợ chồng già bạch bận việc sáng sớm thượng, không biết hôm nay hay không cũng sẽ thất bại. Vương giá huyên lần này đầu cũng chưa nâng, nói, Nga, hẳn là sẽ đến đi, còn hảo ta hôm nay mua đến đồ vật không nhiều lắm, liền mua một con gà cùng một cái lương ngư, bọn họ không tới chúng ta chính mình ăn, lệ quên, ta này đã lâu không ăn ngươi làm cúc hoa cá. Tào lệ quên trong lòng có chút mất mát, nhẹ nhàng gật gật đầu. 9 giờ dưới chung, hai vợ chồng già không ôm cái gì hy vọng, một cái đang chuẩn bị đi tới Hoa Nhi, một sự chuẩn bị hồi buồn trong nằm nghe máy ghi âm, không nghĩ tới triệu chân chân đột nhiên mang theo mấy cái hài tử tới, vừa ở vào cửa liền cười nói bà, mẹ, thượng cuối tuần không có tới, kiến dân kiến quốc cùng kiến xương đều nhắc mãi ra ra nãi nãi đâu, ngay cả tứ bảo chỉ sợ đều tưởng ra ra nãi nãi đâu, ngươi xem hắn cao hứng. Tiểu kiến Minh Hương phấn múa may tay nhỏ. một đôi mắt to quay tròn luồn chuyển, chủ yếu là mùa xuân tới, trong phòng bảy mười mấy bùn nở rộ hoa tươi, mười tháng tiểu gia nhi thị lực còn không tốt lắm, càng dễ dàng bị sắc thái tươi đẹp đồ vật hấp dẫn. Tào lệ quên trước vỗ vô, vô kiến xương đầu, lại vươn tay đem láo tứ tiếp nhận đi, nói, ai u, tiểu ra hỏa lại béo nha, ôm trầm nhiều. Kiến dân cùng kiến quốc còn có kiến xương vây quanh ra ra hỏi đông hỏi tây, dịu rít thập phần vui vẻ. Vương Giá huyên là cái thật đau tôn tử, hắn nói hôm nay buổi sáng không mua cái gì đồ vật. Trên thực tế ngày thường chữ hàng cũng không ít, này đó chữ hàng trừ bỏ bọn nhỏ có thể sử dụng được với văn phòng phẩm, còn có không ít ăn, đương nhiên, giống nhau đồ ăn vặt tỉ như thực phẩm phụ trong tiệm bánh quy điểm tâm kẻo sữa này đó, lưu quá dương láo hiệu trưởng là trướng mắt, hắn chuyên môn lưu. Ý bách hóa đại lâu thực phẩm quài, trên người tùy thời mang theo sung túc tiền cùng thực phẩm phiếu, có cái gì thứ tốt tùy thời liền mua. Lại còn có sẽ nhờ người mua điểm ngoại giao cửa hàng thực phẩm. bởi vậy vương giá hiên thực mau liền lánh ba cái tôn tử đi thư phòng đem ngăn tủ môn mở ra thập phân đắc ý lấy ra một túi túi trà bông cùng chô cô lết mấy thứ này kiến dân k ca ba không phải lần đầu tiên ăn nhưng mỗi lần đều là ăn cũng ăn không đủ bởi vì thật sự là ăn quá ngon tò mò bảo bảo vương kiến dân bay nhanh mà quét một lần nhãn tìm ra một túi không ăn qua xa đà khẩu vị trà bông thuần thục mà sẽ mở túi trước đưa cho ra ra lại cấp hai cái đệ đệ cuối cùng mới là chính mình một túi trà bông thực mau thấy đến nhi một túi chocolate cũng đều phân ăn. Vương Giá Hiên làm tôn tử nhóm một người uống một chén thủy, liền chuẩn bị đi học. Nói đến cũng là buồn cười. Vương Văn Quảng bởi vì liên tiếp ba vòng không có tới xem cha mẹ, hôm nay cũng đi theo tới, nhưng không nghĩ tới chính là hai vợ chồng già từ vừa vào cửa đều chỉ lo tiếp đón tôn tử, đối hắn chính là cười cười liền lướt qua. Vương Giá Hiên mang theo ba cái tôn tử đi thư phòng thời điểm. Vương Văn Quảng vốn dĩ tưởng đuổi kịp, nhưng không biết vì cái gì lại ngồi không núc ních. Hắn một người ngồi gẻ lạnh. chậm gì gì uống trà, đều uống đến đệ tứ ly, tào lệ quên mới chú ý tới nhi tử, nàng cẩn thận đánh giá vài lần, như như mày, không khách khí hỏi con dâu, văn quảng trên người quần áo là ngươi cho hắn làm. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, mẹ ngươi như thế nào như vậy sẽ xem. Ta đường thẩm nói lần này ta làm thực ngay ngắn, cùng may và trong tiệm không có gì khác nhau nha. tào lệ quên có điểm không cao hứng nói, may và trong tiệm sẽ dùng phế bố cho người ta làm xem ý đi Triệu chân chân nghe vậy có điểm xấu hổ. Nàng đang muốn giải thích, Vương Văn Quảng nói mẹ, ngay khả năng còn không biết, chúng ta trường học toàn giáo đều ở khai triển cần kiệm tiết kiệm hoạt động, hà hiệu trưởng cùng ngô hiệu trưởng ăn mặc còn không bằng ta đâu, này quần áo khá tốt, lại thoải mái có vừa người, chân chân làm so may vá cửa hàng còn hảo. Nhi tử đều nói như vậy, tào lệ quên còn có thể nói cái gì. Nàng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía con dâu, chân chân, mấy ngày trước ngươi nói muốn vải món người ba ba quần áo cũ, nguyên lai like không phải vì đưa cho gia đình khó khăn học sinh. mà là làm văn quảng xuyên. Triệu chân chân có điểm trột dạ cười cười, nói, đúng vậy, mẹ ngài biết, văn quảng quần áo nhiều, mỗi kiện cũng chưa như thế nào xuyên, thoạt nhìn cùng tân không sai biệt lắm, thế nhưng tìm không ra một kiện nhìn liền hiện cũ, cho nên lúc này mới. Không chờ nàng đem nói cho hết lời, Tào Lệ Quyên đã thở dài một tiếng nhi, nói, hiện giờ này thế đạo còn muốn như thế nào cần kiệm tiết kiệm. Vốn dĩ vật tư liền đủ khẩn trương, ăn chút thịt đều phải xếp hàng, mua cái đầu phộng đường muốn rửa đoạn. Giống nhau, nhân ra quanh năm suốt tháng cũng đặt mua không được mấy bộ xiêm y liề. Lại cần kiệm tiết kiệm, chẳng lẽ mỗi người xuyên đánh mụn vá quần áo, gặm bánh ngô ăn dưa muối thì tốt rồi. Kia không phải lịch sử lùi lại sao? Nàng nói đây là tình hình thực tế, đích xác, đối với Tào Lệ quên tới nói, hiện tại thế đạo có chút không xong. Tào Lệ quên trừ bỏ thích bác sĩ cái này công tác, còn thích uốn tóc, thích sát son môi, thích xuyên len cắt mở giờ áo khoác, thích uống uống cà phê nghe một chút tây dương khúc, còn thích đi cơm tây quán ăn cơm. nhưng những người này sinh là thú, cơ hội đều hưởng thụ không đến. Hiện tại tào bác sĩ chỉ xem bề ngoài, chính là cái trang điểm thực giản dị lao chuyên gia. Triệu chân chân cảm thấy bà bà nói đến không thỏa đáng, đặc biệt là cuối cùng một câu, nếu là Vương Văn Quảng nói lời này, nàng lập tức liền không khách khí phê bình, nhưng suy xét đến bà bà xuất thân, nàng nói ra lời này nhưng thật ra có thể lý giải, liền cười nói, mẹ, lời này ngài nói quá đúng, hiện tại chúng ta quốc gia đích sắc còn ở vào khó khăn thời kỳ. cho nên xuất hiện vấn đề cũng tương đối nhiều. Bất quá khẳng định không phải lịch sử lùi lại. Trước tiên là vạn ác cũ xã hội, hiện tại là tân xã hội. Hơn nữa khó khăn cũng là tạm thời. Đại gia đoàn kết nhất trí gian khổ phân đấu, khẳng định có thể chiến thắng sở hữu khó khăn. Đến lúc đó, chúng ta quốc gia cùng nhân dân nhật tử liền rất hảo quá. Tào lệ quyên đều không phải là hoàn toàn không quan tâm chính trị. đương như vậy nhiều năm viện trưởng nhất định chính trị giác ngộ vẫn phải có. Mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, ở bên ngoài nói chuyện vẫn là thực cẩn thận. Nhưng hiện tại về hưu, tự nhận không cần lại banh một cây huyền, lại bởi vì là ở nhà, hơn nữa cũng không người ngoài, chính là chính mình nhi tử con dâu, một không cẩn thận liền toát ra chân thật ý tưởng. Tuy rằng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, nhưng nàng cũng thực phản cảm triệu chân chân loại này có hoa không quả biểu đạt phương thức, không vui nói, đạo lý lớn ta không rõ, chẳng lẽ còn yêu cầu ngươi giảng. Ta này cũng chính là trong lén lút nói nói mà thôi. Vương Văn Quảng Vương trên trà, nói, mẹ. Hiện tại có thể mua được mới mẻ cá biển đi, đã lâu không ăn ngài làm cúc hoa cá, thật sự đặc biệt muốn ăn. Đề tài vừa rồi xem như bóc đi qua, tào lệ quên hướng nhi tử cười cười, nói, cũng thật là xảo, ngươi ba ba buổi sáng cũng nói muốn ăn cúc hoa cá, hảo đi, hôm nay giữa trưa ta liền cho các ngươi làm. Nàng nói xong lại nhìn thoáng qua con dâu, nói, ngươi còn không có ăn qua cúc hoa cá đi, đợi chút ta làm thời điểm ngươi ở bên cạnh nhìn, về sau văn quảng muốn ăn làm cho hắn ăn. Triệu chân chân đáp ứng rồi một tiếng nhi, nói mẹ, sơ nhị chương trình học ngươi chuẩn bị không có, hôm nay có thể cho ta đi học sao. Tào lệ quên gật gật đầu, nói, sớm đều chuẩn bị tốt, ngươi này học tập thái độ vẫn là không được, ba ngày đánh, cá hai ngày si võng, nếu không chúng ta vẫn là định cái thời gian đi, ngươi đến đại học công tác thích ứng không có. Nếu là thích ứng, vẫn là cùng trước kia giống nhau, thứ bảy buổi chiều cùng chủ nhật buổi sáng lại đây, ngươi nếu là chịu dụng công. nhiều nhất lại có 3 tháng là có thể đem sơ trung chương trình học học xong triệu chân chân vừa nghe đôi mắt liền sáng kỳ thật lần này công tác từ quốc miên xưởng điều đến bình thành đại học nàng lý lịch biểu thượng văn hóa trình độ đã đổi thành sơ trung văn hóa này đại khái là trần thị trưởng bảy mưu đặt kế thủ hạ làm như vậy khả năng mục đích vẫn là vì làm đại học bên này có thể thuận lợi tiếp thu nàng nàng cũng tự mình xem qua hồ sơ túi sơ chung bằng tốt nghiệp đích đích xác xác là thật sự mặt trên tên cũng đích đích xác xác là nàng Nói cách khác, mặc dù hiện tại nàng không tiếp tục học tập, kia cũng coi như là sơ trung sinh viên tốt nghiệp. Nhưng triệu chân chân muốn không chỉ là một cái giấy chứng nhận. Nàng đang muốn đáp ứng bà bà nói, Vương Văn Quảng đột nhiên sen mồm nói, mẹ! Ta lần trước nghe ba ba nói, ngài gần nhất eo không tốt lắm, chân chân học tập cũng không như vậy quan trọng, một vòng hai lần soạn bài quá mệt mỏi, như vậy đi, liền thứ bảy buổi chiều tới một lần đi, dù sao sơ trung chương trình học cũng không tính khó, ngày thường liền lấy tự học là chủ. Tào Lệ quên trong lòng không cao hứng, nàng đứa con trai này kết hôn sau liền cùng nàng không quá chi kỷ, nàng là nguyện ý cấp con dâu đi học sao. Đương nhiên cũng cũng không có không tình nguyện, triệu chân chân cái này học sinh còn không tính buồn, giáo lên còn có điểm cảm giác thành tựu, nhưng chính yếu nguyên nhân vẫn là bọn họ hai vợ chồng già đều muốn gặp đến tôn tử không phải sao. Nhưng đối thượng Nhi tử quan tâm ánh mắt Nhi, nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu, nói, cũng hảo. Vậy nói định rồi mỗi tuần 6 buổi chiều A. Khi thật vương văn quảng cố nhiên đau lòng mẫu thân vất vả soạn bài, nhưng vẫn là có ý nghĩ của chính mình. Năm trước hắn công tác rất bận, đặc biệt là cuối tuần thời điểm, vội xong về đến nhà một người cũng không có. Tuy rằng hắn cho chính mình nấu cơm ăn đó là không thành vấn đề, nhưng một người ngốc tại trống rông trong nhà thật sự quá biến yếu. Đặc biệt là, hắn toàn bộ nghỉ đông cơ hồ đều qua ở nhà mang hải tử quản hải tử, đã dưỡng thành thói quen, cảm thấy cùng bọn nhỏ ở bên nhau cũng rất có ý tứ. Có đôi khi vừa đến tan tầm thời gian liền gấp không chờ nổi tưởng về nhà đâu. Nếu là dựa theo tào lệ quên đề nghị, thứ bảy buổi chiều cùng chủ nhật đều lại đây nói, thế tử cùng hài tử cuối tuần cơ bản chính là ngốc tại cha mẹ trong nhà, đối với hắn tới nói, là có điểm không công bằng. Triệu chân chân gật gật đầu, từ túi sách móc ra hai phút làm tốt hộ eo, đưa cho bà bà, nói, mẹ, ta nghe văn quảng nói, ngươi cùng ba eo đều không tốt, năm trước không rút ra thời gian tới, lúc này mới làm tốt liền chạy nhanh lấy lại đây. Tào lệ quên chính mình tuy rằng cũng sẽ theo thừa may và sống nhưng đã thật lâu không có làm nàng triển khai nhìn nhìn, hộ eo mặt mũi dùng chính là chỉnh nơi thỏ sắm ra da, da lông thực nhu hòa mượt mà đáy dùng chính là rắn chắc có dán sợi poly lì bố đường may tinh mịn, dây lưng hai sần còn tinh tế đến hai bài khấu. này so cửa hàng bách hóa bán thủ công còn muốn hảo nàng nhìn đặc biệt vừa lòng lần đầu tiên có điểm hối hận hối hận vừa rồi đối con dâu thái độ có điểm quá đông cứng liền cười nói văn mị thường nói ngươi là cái khéo tay. này việc người bình thường thật làm không được ta đang muốn hỏi các ngươi gần nhất trong nhà phí tổn khẩn không khẩn trương ta và ngươi ba ba đều tuổi này lưu như vậy nhiều tiền làm gì còn không bằng sớm cho các ngươi nay đảo ra ngoài triệu chân chân dự kiến trong nhà hài tử nhiều tổn không giới tiền nàng đều đã tập mãi thành thói quen nhưng bởi vì chân lương thực mượn đường thúc 300 đồng tiền đến nay một phân còn không có còn trong lòng chính phát xấu đâu cái này cuối cùng hảo bất quá ba ba người này hái chọn tật xấu Nàng đến đem nói đến xinh đẹp một chút, nhất thời do dự không có mở miệng. Năm sau hồi anh đảo công xã, Vương Văn Quảng biết thê tử độn lương thực, còn mượn tiền, liền nói nói, mẹ, ta nơi này thật là có một bút mượn tiền không còn, 300 khối, nếu không ngại cho ta đi. Tao lệ quên hôn tiền căn vì trong nhà có tiền, đặc biệt có thể tiêu tiền, hôn sau nàng cùng Vương giá hiên tiền lương đều rất cao, cũng đặc biệt sẽ tiêu tiền, nhưng gần nhất 10 năm, bởi vì xã hội hoàn cảnh chung nguyên nhân, có tiền cũng không chỗ hoa. Gọi được nàng tích có một bút số lượng không tính tiểu nhân tiền Nàng mở ra tiền cháp, Rất hào phóng cầm lấy tới một quyển sổ tiết kiệm đưa cho nhi tử Vương Văn Quảng vừa thấy số lượng là 800 khối Có điểm kinh ngạc Vội vàng nói Mẹ! Này cũng quá nhiều Tao lệ quên hướng hắn xua xua tay Nói, ngươi cầm đi dùng đi Ta biết các ngươi chi tiêu đại Ngày thường chi tiêu cũng không cần quá tiết kiệm Khác không nói, bọn nhỏ đang ở trường thân thể đến ăn chút tốt Hảo thời gian không còn sớm Ta trước cấp chân chân đi học đi đợi chút ngươi lại đem kiến xương kêu lên tới bởi vì đi học nguyên nhân vương gia cơm chưa ăn đến có chút vãn nhưng đồ ăn dị thường phong phú trừ bỏ cúc hoa cá còn có hớt gà đậu hủ lẩu niêu chờ đồ ăn đều là tào lệ quên xuống bếp tự mình làm bọn nhỏ thích ăn gà nhưng giống nhau đều là ăn hầm gà tương nấu gà hoặc là thiêu gà rất ít ăn hớt gà đặc biệt tào lệ quên làm thập phần chú ý gia vị lượng cùng chưng hỏa hậu thời gian đều là nghiêm khắc khống chế ra tới đồ ăn phẩm liền đặc biệt hảo chẳng những bán thân mật hương vị càng tốt tiểu kiến xương thực thích hắn ăn xong một khối to thịt gà hai cái tiểu du tay vỗ vỗ đối mãi mãi tào lệ quên đưa ra khen ngợi Mãi mãi. này gà làm cũng thật tan ngon lần sau còn cấp kiến xương làm tốt không tốt tào lệ quên cười gật gật đầu nói hảo à. Mãi ngoại bếp lò thượng còn hầm một nồi làm măng chân giò hun khói canh cái kia so thịt gà còn ăn ngon đâu ta đi đoan lại đây được không đại khái là sợ tào lệ quên năng đến vương giá hiên cũng đi theo đi phòng bếp Triệu chân chân buông chết búa, cười nhìn nhìn chính mình ba cái nhi tử, đột nhiên nói, kiến dân, kiến quốc, kiến xương, mụ mụ hỏi các ngươi một sự kiện nhi, các ngươi là thích chủ gia gian mãi mãi ra như vậy sân đâu, vẫn là nhà chúng ta nhà lầu đâu. Tiểu kiến xương cái thứ nhất trả lời, ta thích ra gian mãi mãi ra sân. Kiến dân cùng kiến quốc cũng cảm thấy ra gian mãi mãi ra sân đại thích hợp chơi các loại trò chơi, lại còn có có như vậy nhiều xinh đẹp hoa nhi, so với bọn hắn chính mình ra là muốn hảo như vậy một chút, cũng đều gật gật đầu. Vương Văn Quảng cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái, đang muốn hỏi thê tử, Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ quên bưng chân dò hun khói canh lại đây, cũng liền không nói chuyện. Kỳ thật triệu chân chân sớm đã có quyết định này, chỉ là không tìm được thích hợp thời cơ mở miệng, nàng đã nhận ra trượng phu nghi vấn, ăn cơm xong ở về nhà trên đường, liền nhịn không được nói chuyện này nhi. Văn Quảng A, ngươi cảm thấy chúng ta một nhà sáu khẩu, hơn nữa trương mụ bảy khẩu người trụ chuyên gia lâu có phải hay không có điểm lãng phí? Đích xác. Trường học chuyên gia lâu kiến tạo thực rộng mở, dưới lầu trừ bỏ phòng khách phòng bếp phòng tắm thư phòng, còn có một cái đại phòng ngủ, trên lầu còn lại là có ba cái phòng ngủ cùng một cái phòng tạp vật, hiện tại dưới lầu đại phòng ngủ bọn họ hai vợ chồng ở, trên lầu một gian trương ngủ cùng kiến xứng trụ, một khác gian kiến dân kiến quốc ca hai nhi trụ, mặt khác một gian là hàng năm không đóng lại. Nay ở phổ biến nhà ở thực khẩn trương dưới tình huống, đích xác xem như tương đối xa xỉ. Vương Văn Quảng nhìn thoáng qua thế tử, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. hắn nói trường học chuyên gia lâu cách cục đều là giống nhau lại nói kiến xương lập tức 5 tuổi lại quá 2 năm liền phải dọn ra tới đơn độc ở mặt sau còn có kiến minh đâu chỉ sợ đến lúc đó phòng đều không đủ dùng hai năm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm nói trường tựa hồ cũng không dài bình phạm 5 tháng có lẽ thực mau liền đi qua nhưng triệu chân chân biết kế tiếp 2 năm chú định sẽ không bình phạm kiến xương 7 tuổi sinh nhật còn không biết sẽ ở nơi nào quá đâu triệu chân chân thở dài một hơi nói văn quang a Mặc kệ thế nào, chúng ta hiện tại phòng ở nhiều trụ không được, cái này là sự thật, vì ngăn chặn phòng nguyên lãng phí, chúng ta hướng trường học xin dọn ra chuyên gia lâu đi, đem phòng ở nhường cho càng cần nữa người. Cái gì? Muốn chuyển nhà? Vương Văn Quảng Đối hiện tại trụ chuyên gia lâu rất có cảm tình, trước kia đi theo cha mẹ trụ, hiện tại là cùng lão bà hài tử cùng nhau trụ, có thể nói nơi này chịu tải hắn quá nhiều ký ức cùng hạnh phúc. Bởi vậy, hắn vừa nghe đến thê tử cái này kiến nghị. Kinh ngạc thiếu chút nữa từ xe đạp thượng ngã xuống. Vương Văn Quảng dứt khoát nhảy xuống xe đạp, nhìn nhìn ghế sau đại nhi tử, chém đinh chặt sắt nói chân chân, chuyện gì nhi đều có thể y ngươi, nhưng chuyện này không được. Triệu chân chân vốn dĩ cũng không trông cậy vào hắn lập tức có thể đồng ý, cũng liền không lại kiên trì, mà là cười nói, hảo đi, chờ về sau rồi nói sau. Vương Văn Quảng vốn đang tưởng thêm một câu về sau cũng không đến thương lượng, nhưng đối thượng thê tử gương mặt tươi cười, như vậy lãnh ngạnh nói căn bản nói không nên lời, liền cười nói. Chân chân, ta biết ngươi từ quốc miên xưởng điều đến đại học công tác khả năng có điểm áp lực, nóng lòng làm ra điểm thành tích tới, nhưng bất luận cái gì sự tình đều là vừa phải mà làm, ngươi làm như vậy, thực dễ dàng liền sẽ làm nhà chúng ta trở thành toàn giáo tiêu điểm, cho đến lúc này nhất cử nhất động. Liền sẽ bị phong đại, nói không chừng còn sẽ đưa tới người khác ghen ghét. Triệu chân chân thừa nhận, trượng phu nói rất có đạo lý, nhưng nàng sở mưu đồ căn bản cùng trượng phu nói chính là hai chuyện khác nhau nhi. Nàng chính là muốn đem chính mình cùng Vương Văn Quảng làm cho lại hồng lại chuyên, nếu bọn họ thành tấm gương, hơn nữa là bình thành đại học lóa mắt tấm gương, mặc dù là người khác tưởng động, kia cũng đến trước ước lượng một chút phân lượng đi. Nàng nói, lời nói không thể như vậy nói, mặc dù chúng ta nhất cử nhất động chịu người chú ý, nhưng chỉ cần chúng ta hành chính sẽ không sợ bóng dáng nghiêng. Vương Văn Quảng không nghĩ cùng thê tử cai cọ, nhưng cũng không có chút nào lùi bước, một người ở phía trước đem xe đạp kỵ đến bay nhanh. Triệu chân chân nhìn hắn thân ảnh. cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười bởi vì chuyện này vương văn quảng liên tiếp vài thiên đều hát mặt kiến dân mấy cái biết đây là ba ba sinh khí đều có ý thức trốn tránh hắn đi triệu chân chân cũng không giống trước kia như vậy hướng hắn bởi vậy trong nhà không khí không khỏi có chút nặng nề chưng ngụ không rõ nội tình còn tưởng rằng là triệu chân chân ở cha mẹ chồng nơi đó bị khí không thoải mái quay đầu lại đem khí giải đến trượng phu trên đầu hai vợ chồng bởi vậy giận dỗi đâu trước kia cũng từng có tình huống như vậy Một ngày triệu chân chân tan tầm về đến nhà, Vương Văn Quảng còn không có trở về, kiến dân cùng kiến quốc ở làm bài tập, kiến xương ở vẽ tranh, tiểu kiến minh ăn xong nãy ngủ rồi, trương ngụ đem một chậu đậu que khô phao thượng, đối triệu chân chân nói, chân chân à, ngươi mấy ngày nay có phải hay không công tác quá mệt mỏi? Nhìn sắc mặt có điểm kém. Nếu tính toán muốn tử chuyên gia trong lâu dọn ra tới, triệu chân chân liền không tính toán dùng trương mụ, thứ nhất khả năng phòng ở không đủ trụ, đệ nhị đều trụ nhà trệt không giống ở tiểu lâu tự thành nhất thống. cùng hàng xóm nhóm giao tiếp cơ hội tất nhiên nhiều lên. Nói vậy, mặc dù là nàng có bốn cái hài tử, dùng ở nhà bảo mẫu kia cũng là thực chói mắt. Trương mụ nơi đi nàng cũng nghĩ kỹ rồi, vốn dị trương mụ chính là bà bà ra bảo mẫu, đến lúc đó làm nàng qua đi là được. Hơn nữa Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ quên tuổi lớn, cũng đích xác yêu cầu một cái bảo mẫu. Bất quá, tuy rằng triệu chân chân là như thế này tưởng, nhưng Tiểu Kiến Minh thật sự là quá nhỏ, còn chưa đầy một tuổi, tuy rằng đại học có chuyên môn nhà giữ trẻ như vậy tiểu nhân hải tử cũng sẽ thu nhưng một cái bảo mẫu muốn xen vào vài cái hải tử khẳng định không bằng chương mụ chiếu cố tỉ mỉ bởi vậy nàng có điểm hạ không được quyết tâm triệu chân chân đang muốn nói chuyện đông nhiên nghe được kiến dân cùng kiến quốc cãi nhau thành. chương 43 kiến dân tuy rằng chỉ so kiến quốc hơn phân nửa tiếng đồng hồ nhưng ngày thường rất có làm ca ca phong độ mặc dù là đệ đệ vương kiến quốc có đôi khi có điểm chơi xấu hắn cũng luôn là chủ động nhường nhịn hơn nữa kiến dân ở trường học là phó lớp trưởng học tập so kiến quốc cũng hảo kiến quốc trong tình huống bình thường đều là theo sát ở ca ca phía sau thực nghe kiến dân nói đương nhiên ngẫu nhiên tranh chấp hai câu cũng có nhưng lớn tiếng như vậy cãi nhau thật đúng là hiếm thấy triệu chân chân vốn dĩ ở phòng bếp cùng mặt tính toán buổi tối cấp hải tử làm đậu đỏ bánh có nhân ăn nàng không kịp rửa tay vội vàng lau hai hạ liền chạy ra đi cửa sổ hạ án thư bên kiến dân cùng kiến quốc tiểu ca hai nhi nhìn đến mụ mụ đi tới tuy rằng lập tức đình chỉ khắc khẩu nhưng trên mặt biểu tình là ai cũng không phục ai Đặc biệt là kiến quốc, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tao mày cắn răng, một bộ tức giận đến đến không được bộ dáng Triệu chân chân kéo một cái ghế ngồi xuống, cười hỏi, hai người vì cái gì cãi nhau, có thể cùng mụ mụ nói một chút sao? Vương kiến quốc dành trước một bước nói, mẹ, ca ca hắn không thích ta, hắn khi dễ người. Triệu chân chân vô vô đầu vai hắn, nói, ngươi này liền nói xong. kia kiến dân nói nói chuyện gì xảy ra. Vương kiến dân trong lòng cảm thấy thực ý khuất, hắn hôm nay cũng thực tức giận. Nếu Vương Kiến Quốc không phải hắn thân đệ đệ, phòng trường sớm muốn động thủ đánh người. Kiến Dân cắn cắn môi, nói: "Mẹ, ra ra lần trước cho ta cùng đệ đệ một người một chi bút máy, ta nắp bút là kim sắc, Kiến Quốc chính là màu đen, hắn thích kim sắc muốn cùng ta đổi, nhưng ta cũng thích kim sắc, liền không cùng hắn đổi, không nghĩ tới hắn trộm cho ta thay đổi. Liền vừa rồi ta mới phát hiện, ta muốn hắn cùng hắn đổi về tới hắn không chịu." Triệu Chân chân chụp một chút Kiến Dân bả vai, quay đầu lại hỏi Kiến Quốc: "Ca ca ngươi nói đúng không?" Ngươi có phải hay không trộm đem bút máy đổi đi? Vương Kiến Quốc dẩu miệng không rên một tiếng, triệu chân chân vuốt nhi tử đầu nói, Kiến Quốc à, mụ mụ hỏi ngươi một câu, nếu kim sắc bút máy là của ngươi, ca ca ngươi muốn cùng ngươi đổi, ngươi sẽ đồng ý sao? Vương Kiến Quốc nhìn xem mụ mụ, nhìn nhìn lại ca ca, cái miệng nhỏ một bẹp đột nhiên khóc lên, hắn một bên lớn tiếng khóc, một bên ồn ào, mụ mụ bất công. Ra ra bất công, các ngươi đều thích ca ca không thích ta. Vì cái gì ca ca bút máy là kim sắc ta chính là màu đen. Chúng ta lão sư nói, vàng là trên thế giới đáng giá nhất đồ vật. Vốn dĩ triệu chân chân nhìn đến kiến quốc khóc lớn có điểm đau lòng, giờ phút này lại bị hắn nói làm cho có điểm dở khóc dở cười, nàng hướng kiến dân cười cười, tiến lên ôm lấy kiến quốc, nói, hảo hai tử, ngươi cùng ca ca đều là mụ mụ bà bối, ngươi nói mụ mụ bất công, vậy ngươi nói cho nói cho ta, mụ mụ làm chuyện gì nhi bất công ca ca. Vương kiến quốc một bên khóc, Một bên kiệt lực nếu muốn đến mụ mụ bất công chuyện này, nhưng tưởng phá đầu nhỏ, cũng không nhớ tới một kiện, liền không phục nói, mụ mụ không bất công, kia Ra Ra bất công, vì cái gì cấp ca ca chính là kim sắc bút máy, cho ta chính là màu đen. Vương Kiến Dân thở phì phì nói, Ra Ra cũng không bất công, Ra Ra cấp chúng ta đồ vật đều là giống nhau, bất quá là nhan sắc không giống nhau, ta nhớ rõ là làm người trước chọn. Người kia một túi bên trong có một khối mang miêu mẹ cục tẩy, cho nên người mới muốn kia một túi. vương kiến quốc nghe được ca ca nói tuy rằng cảm thấy có chút đối lý nhưng vẫn là không phục nói ta lúc ấy không chú ý xem nếu là nhìn đến kim sắc bút máy ta khẳng định muốn kim sắc vương kiến dân nghe được đệ đệ nói như vậy liền rất sinh khí hán dựng thẳng tiểu độ ngực đi đến đệ đệ trước mặt nộ mục nói rõ ràng chính ngươi tuyển ngươi hiện tại hối hận cũng chỉ có thể oán chính ngươi tựa như lần trước khảo thí có cái để ngươi thô tâm đại ý nhìn lầm rồi lão sư chính là không cho ngươi phân chẳng lẽ có thể bởi vì ngươi vốn dĩ sẽ làm lại làm ngươi sửa trở về sao? Vương kiến quốc bị ca ca sặc đến không lời nào để nói, nhưng trung quy không phục, nói, kim sắc bút máy chính là hảo, ra ra bất công. Vương kiến dân nghe được lời này tay so đầu góc màu nâng lên cánh tay liền phải tấu đệ đệ, triệu chân chân chạy nhanh ngăn lại hắn, nói, kiến dân, ngươi đem hai chi bút máy lấy lại đây. Triệu chân chân đem hai chi bút máy ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn kỹ xem, cười đối hai cái nhi tử nói, kiến dân, kiến quốc, Các ngươi nhìn đến cái này địa phương kích cỡ sao? Này hai chi bút máy là một cái kích cỡ, nói cách khác, trừ bỏ nhan sắc không giống nhau, chúng nó là hoàn toàn giống nhau. Cho nên nói, ra ra mua hai chi không giống nhau nhan sắc, chính là vì phân chiếc hai, căn bản không tồn tại bất công. Vương kiến dân điểm điểm gật đầu, vương kiến quốc gục xuống đầu như cũ không cao hứng. Lúc này tiểu kiến xương trong tay dơ một chi bạc lắc lắc bút máy, cười hì hì nói, mụ mụ, Đây là ra ra cho ta bút máy, ta còn quá tiểu không thể dùng. nhị ca khóc nếu không cho hắn đi vương kiến quốc cũng không cảm thấy màu bạc bút máy so màu đen đẹp hắn lắc đầu nói ta không cần tiểu kiến sương cũng không tức giận đem bút máy đưa cho mụ mụ chính mình như cũ đi chụp bóng cao su triệu chân chân đem trong tay màu đen bút máy còn cấp vương kiến quốc nói kiến quốc hiện tại đã biết rõ ràng ra ra tổng cộng mua tam chi bút máy màu đen kim sắc cùng màu bạc chính ngươi chọn màu đen nếu xong việc không thích tưởng cùng ca ca đổi nói yêu cầu trinh đến ca ca đồng ý ca không đồng ý, vậy ngươi liền không thể đổi, càng không thể chống đổi, làm như vậy là thực không đúng. Ngươi chẳng những muốn cùng Kaka xin lỗi, còn muốn mỗi ngày giúp Kaka làm một chuyện, liên tục làm thượng một tuần, nhớ kỹ sao. Vương kiến dân đang muốn lắc đầu, triệu chân chân dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Vương kiến quốc phiết phiết mụ mụ dị thường nghiêm túc mặt, trong lòng ý thức được chính mình làm sai, bởi vì trước kia ba ba giảng quá, làm việc muốn quang mẫn lỗi lạc, lén lút không phải quân tử việc làm, hắn trộm thay đổi Kaka bút máy đích xác không đúng. Liền ngói thanh ngói khi nói, ca ca, thực xin lỗi. Vương kiến dân đem chính mình kim sắc bút máy cất vào hộp bút chỉ, nói, không quan hệ. Ca hai nhi tuy rằng ồn ào đến thực hung, nhưng hỏa hảo tốc độ cũng thực mau. Đến buổi tối ăn cơm thời điểm, kiến dân cùng kiến quốc vừa nói vừa cười, cùng nhau cướp ăn một mâm giấm lưu đậu giá, kiến quốc còn thật cao hưng nói, mụ mụ. Ca ca hôm nay làm ta giúp hắn tức bút chỉ, đơn giản như vậy chuyện này, ta đã sớm làm tốt. Triệu chân chân mỉm cười gật gật đầu. Vương Văn Quảng có điểm kỳ quái, nói, như thế nào kiến dân làm đệ đệ tức bút chỉ a? Vương Kiến Quốc tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói, ba ba, ta trộm đem ca ca bút máy cấp thay đổi, bị mẹ phê bình, mụ mụ làm ta mỗi ngày giúp ca ca làm một chuyện nhi. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói, có thể biết được sai liền sửa liền rất hảo. Thượng một lần triệu chân chân cùng mã ái hồng đi tiêu thư ký trong nhà tham đắp lễ, không chờ bao lâu liền đi rồi, các nàng không biết chính là, Ngày đó tiêu thư ký về nhà xem như sớm, cũng liền các nàng đi rồi nửa giờ liền đến đến ra, vừa nghe nói công hội đồng chí tới cửa, tiêu thư ký thật đáng tiếc, không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem thê tử mắng cho một trận. Chu đại tỷ đã thói quen trưởng phu hoán trách, nàng cũng không sinh khí, lại nói nói, ai ra lão tiêu ngươi không biết, kia hai cái công hội nữ đồng chí, hai con mắt đều nhìn đến bầu trời đi, có một cái ăn mặc vải nỉ áo khoác xa hoa thực, trực tiếp liền ghét bỏ thượng, nói nhà chúng ta quá loạn. Tiêu thư kỳ đã sớm biết Vương Văn Quảng xinh đẹp thê tử điều tới rồi công hội công tác, vốn dĩ bởi vì chuyện này hắn còn muốn đi tìm hà hiệu trưởng nói thượng vừa nói đâu, Vương Văn Quảng lúc này mới bị đề bạt phó hiệu trưởng, liền dám vì chính mình mưu tư lợi, quốc miên xưởng đó là cái gì đơn vị, bọn họ đại học lại là cái gì đơn vị, rõ ràng là chiếm tiện nghi nha. Hắn người này tuy rằng mọi chuyện ái tranh thượng du, nhưng làm việc cũng không lô mãng, cố ý đi trường học hành chính khoa hiểu biết một chút, ngoài ý muốn hiểu biết đến triệu chân chân công tác điều động. thế nhưng là tòa thị chính ra mặt phối hợp. Ngắm lại cũng đúng, bọn họ đại học chính là tỉnh cấp đơn vị, bằng hắn Vương Văn Quảng, mới lên đại không bao lâu nào có như vậy đại năng lượng đâu. Mấy năm tiền căn vì chuyên gia lâu sự tình, tiêu thư ký bởi vì tới chế một tháng tiện nghi vẫn là hệ chủ nhiệm Vương Văn Quảng, hắn vì thế trong lòng vẫn luôn có ngợt đáp, hiện tại nghe được thê tử nói như vậy càng không cao hứng, nhưng nhìn đến thê tử kêu lại béo lại xưng lại xuẩn bộ dáng không khách khi nói, trong nhà thật là quá rối loạn, Ngươi liền không thể bất thời giờ thu thập một chút. Ngươi nhìn xem này trên mặt đất, đây đều là cái gì rách nát ngoạn ý nhi, nhân lúc còn sớm ném được. Vừa dứt lời, từ bên ngoài vọt vào tới một cái đầu tóc hoa dâm lao thái thái, nàng đem trên mặt đất một cái phá ghế cùng vài món phá quần áo ôm vào trong ngực, nửa là cầu xin nói ta hảo con rể a, cách ngôn nói rất đúng, nghèo ra giá trị bạc triệu, đây đều là thứ tốt không thể ném a. Tiêu thư ký chỉ coi như cái gì cũng không nhìn thấy, cao mày đi buồng trong. Hắn thở phì phì cởi ra trên người phá quần áo, lộ ra bên trong sạch sẽ ngăn nắp áo lông cùng áo sơ mi, Chu đại Tỷ đi theo trượng phu đi vào tới, cười theo nói, cơm đã hảo, hiện tại ăn cơm sao. Tiêu thư ký xem kỹ một chút chính mình phòng ngủ, còn cũng may hắn lần nữa kiên trì hạ cái này trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn cùng một cái hai môn tủ quần áo, còn lại tạp vật một mực không có, nhìn so trong viện cùng gian ngoài muốn thư thái nhiều, hắn cho chính mình tới rồi một ly nước ấm, hỏi, buổi tối làm cái gì ăn? Chu đại tỷ chu nghệ không được, nàng phụ mẫu của chính mình lại thiên vị ăn mềm lạn chi vật, cơm làm thông thường rất đơn giản, xào rau giống nhau là không làm. Nàng có điểm trột dạ nói, cải trắng bánh canh, vánh ánh buổi sáng nói muốn ăn cải trắng. Vánh ánh là bọn họ nữ nhi, năm nay 12 tuổi, thông minh lanh lợi, ở mấy cái trong bọn trẻ nhất đến ba ba thích. Tiêu thư ký có điểm bực bội nói, hảo, ta liền ở chỗ này ăn, ngươi mau đi đi. Tuy rằng gia đình sinh hoạt một lời khó nói hết, nhưng sáng sớm hôm sau. Tiêu thư ký thay cho kia bộ quần áo cũ, mặc vào ngày thường xuyên màu xanh lá kiểu áo tôn trung sơn, tiểu phân công nhau sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, kẹp công văn bao ra cửa lại là đại gia quen thuộc, tuổi trẻ có khả năng nỗ lực phấn đấu tiêu thư ký. Hắn ở đảng ủy văn phòng đâu cái vòng, đi bộ tự mình đi vào trường học công hội. Lý Tuệ Hoa đang ở dẫn dắt đại gia đọc trích lời, nay kiến nghị cũng là triệu chân chân đề, ngay từ đầu nàng còn không có cảm thấy làm như vậy có cái gì thực tế chỗ tốt, nhưng kiên trì vài ngày sau. kinh ngạc phát hiện chính mình vô luận là viết công tác báo cáo hoặc là cùng thủ hạ nói chuyện khi dùng tư đều càng thêm lưu loát hơn nữa đối công nhân viên trước nhóm ảnh hưởng cũng là không nhỏ nàng chính mình có thể cảm giác được công hội các đồng chí hiện tại chưa từng có đoàn kết ngay cả thứ đầu mã ái hồng còn có thân tại tào doanh tâm tại hán trần cảnh nhiên đều thành thật không ít tiêu thư ký trừ bỏ ở mới vừa tiền nhiệm thời điểm làm mặt mũi công trình tới công hội nhìn nhìn ở ngoài nay vẫn là mấy năm gần đây tới lần đầu tiên tới công hội văn phòng Hắn người này, là thực giỏi về miệng khen ngợi, vừa lên tới liền đem chủ tịch Lý Tuệ Hoa khen đến tâm hoa nộ phóng, một ngụm một cái tiêu thư ký không nói, còn tự mình cho hắn phao một ly trà. Tiêu thư ký thoải mái ngồi ở ghế trên, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống trà, thuận tiện không lộ thanh sắc đem ở đây người đều đánh giá một cái biến. Trường học công hội cơ bản đều là nữ đồng chí, cũng cơ bản đều là giáo công nhân viên trước người nhà, bởi vậy trong nhà kinh tế điều kiện phổ biến đều là không tồi, cái này mùa nhất thích hợp xuyên vải áo khoác Chỉ là xuyên vải nỉ áo khoác nữ đồng chí liền có bốn cái, bất quá muốn xưng được với tuổi trẻ xinh đẹp, tựa hồ cũng liền một cái qua loa đại khái, cái kia xinh đẹp nhất vương hiệu trưởng thê tử, xuyên chính là một mạc màu xanh lá áo khoác. Triệu chân chân bàn làm việc ở trong góc, trừ bỏ tiêu thư ký tiến vào thời điểm đứng lên chào hỏi, lúc sau đều là túi đầu thẩm bản thảo. Bởi vì hà hiệu trưởng kêu gọi, lúc này đây các nàng công hội thu được bản thảo so lần trước còn muốn nhiều, hơn nữa không chỉ là giáo nội, giáo ngoại cũng có bản thảo. này liền càng thêm tăng lớn thẩm bản thảo khó khăn, hơn nữa này còn cùng giống nhau văn nghệ loại bản thảo không giống nhau, nội dung hậu kỳ đều phải xác minh, bởi vậy thẩm lên đặc biệt chậm. Tiêu thư ký rốt cuộc đem đề tài vòng đến trên người mình, hắn thập phần khiêm tốn nói: các ngươi công hội công tác chúng ta đảng ủy nhất định sẽ mạnh mẽ duy trì, đồng thời vì phối hợp hà hiệu trưởng công tác, ta làm đảng ủy gánh hát người lãnh đạo không thể là hậu, ở cần kiệm tiết kiệm phương diện cũng làm một ít khả năng cho phép công tác, Lý đồng chí, các ngươi công hội thu được ta bản thảo đi. lý tuệ hoa bỗng nhiên gật đầu nói thu được thu được chúng ta công hội đối chuyện này nhi phi thường coi trọng trước hai ngày phái hai vị đồng chí tự mình đi tiêu thư ký trong nhà xác minh đáng tiếc quá không vừa khéo lãnh đạo không ở nhà tiêu thư ký dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn nhìn công hội công nhân viên chức lý tuệ hoa nháy mắt đã hiểu lập tức nói tiểu mã tiểu triệu vừa lúc tiêu thư ký ở các ngươi có cái gì vấn đề trực tiếp hỏi đi cái này họ tiêu cùng kiếp trước giống nhau không biết xấu hổ triệu chân chân trong lòng hung hăng mắng một câu Họ tiêu như vậy làm, nhìn là bình dị gần gũi quan tâm cấp dưới, trên thực tế là một chút đường sống cũng chưa cho bọn họ công hội lưu lại. Nói cách khác, tiếp theo kỳ tập san của trường, hắn tiêu thư ký sẽ là nhất lóa mắt điển hình, đến lúc đó sẽ là toàn giáo học tập tấm gương. Bởi vậy, bọn họ công hội không phải thành hắn câu danh cô dự công cụ sao. Hơn nữa, hà hiệu trưởng nơi đó sẽ nghĩ như thế nào? Ai đều biết, đảng ủy nhóm người này bởi vì thích trả quyền, việc lớn việc nhỏ đều phải can thiệp. Hà hiệu trưởng cùng bọn họ không đối phó, này cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Hơn nữa tiêu lập thăng người này, căn bản cùng cần kiệm tiết kiệm không đáp biên. Đừng nhìn hắn hiện tại thường xuyên ăn mặc quần áo cũ mãn vườn trường rêu rao khắp nơi, một bộ e sợ cho nhân già không biết bộ dáng. Kỳ thật người này vẫn luôn là thực xú chú ý một người, mỗi ngày dầu bôi tóc sắt đến có thể hoạt chết lão thử, một thân kiểu láo tôn trung sơ nướt năng ngay ngay ngắn ngắn, hơn nữa theo nàng đường thẩm chu thục bình nói, này một vị tiêu thư ký miệng thực thèm. thường xuyên chạy đến nhà ăn chăm sóc đặc biệt đương nhiên làm giáo lãnh đạo hắn có cái này quyền lực nhưng hà hiệu trưởng cùng mặt khác mấy cái phó hiệu trưởng trừ bỏ ngẫu nhiên chiêu đãi khách nhân chính mình trước nay đều sẽ không đi chăm sóc đặc biệt như vậy một người chú ý ăn chú ý xuyên hơn nữa trong tương lai thời gian còn có khả năng giống chó điên giống nhau loạn cắn người khác đời trước bình thành đại học đệ nhất trương đại tự báo tuy rằng là tiền hồng khánh viết nhưng đem cục diện tiến thêm một bước mở rộng đến gây cấn Trở nên gây gắt các phương diện mâu thuẫn lại là cái này tiêu lập thăng Cho nên loại người này nếu là đương tấm gương kia bọn họ công hội kêu gọi cần kiệm tiết kiệm chẳng phải chính là thành chê cười Mã ái hồng là cái ghét cái ác như kẻ thù người Nàng cùng tiêu thư ký có một bút nợ cũ vẫn luôn không tính đâu Năm đó nàng cùng hệ lao sư nháo mâu thuẫn Tuy rằng nàng tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện khó nghe điểm Nhưng đối phương cũng không cùng nàng khách khí Hai người sai lầm là 5 năm 2 Căn bản không đến mức ném một đường cương vị công tác còn không phải bởi vì cái kia lão sư có hậu đài, mà cái này hậu trưởng chính là tiêu thư ký. Đây là nàng bị điều đến công hội năm thứ ba mới từ trượng phu trong miệng biết đến, hơn nữa, đem nàng điều đến công hội chủ ý, chính là họ tiêu ra. Bởi vậy, Mã Ái Hồng từ tiêu thư ký vừa vào cửa, liền cân nhắc như thế nào đối phó người này. Nàng mang cười không cười nói, tiêu thư ký, ngài đại tác phẩm chúng ta đều nhìn, làm trường học lãnh đạo, ngài có thể tự mình gửi bài tử, chúng ta công hội không thắng vinh hạnh. ở sở hữu bản thảo giả thân phận ngài là cấp bậc tối cao lẽ ra mặc dù là chỉ có một tấm gương kia danh ngạch cũng nên là ngài bất quá chuyện này có phải hay không muốn cùng hà hiệu trưởng hội báo một chút rốt cuộc chúng ta công hội ngay từ đầu muốn tạo chính là bình thường công nhân viên chức cần kiệm tiết kiệm điển hình nếu là giáo lãnh đạo đều tham gia, kia không thể là tiêu thư ký một người đi chúng ta trường học giáo cấp lãnh đạo liền có năm sáu cái nếu là hệ chủ nhiệm cũng coi như thường nói kia đến bốn năm chục nhiều người như vậy khẳng định tấm gương không ngừng tiêu thư ký ngài một người, không bằng dứt khoát chuyên môn làm một kỳ. Tiêu thư ký nghe xong lời này mặt kéo đến thật dài. Triệu Chân chân lại cơ hồ phải cho Mã Ái Hồng trầm trồ khen ngợi, này một vị nữ đồng chí tuy rằng có chút tiểu ma bệnh, nhưng nếu là có thể sử dụng thích đáng, công tác năng lực vẫn phải có, một mép cũng rất lợi hại. Lý Tuệ Hoa tuy rằng thực nhận đồng Mã Ái Hồng nói, nhưng nàng nhìn đến Tiêu thư ký rõ ràng không cao hứng, trong lòng cũng có chút khẩn trương, liền cười hòa giải, nói Tiêu thư ký chúng ta công hội làm sách báo cũng là không có kinh nghiệm vốn dĩ chúng ta chỉ là kêu gọi đại gia phát huy cần kiệm tiết kiệm tinh thần không nghĩ tới được đến hà hiệu trưởng độ cao coi trọng tiếp theo kỳ chính là hà hiệu trưởng yêu cầu phụ san cụ thể công tác như thế nào khai triển hiện tại còn không có manh mối tới bản thảo cũng rất nhiều thượng yêu cầu tiến thêm một bước chân tuyển tiêu thư ký ngài nếu là có thời gian hoan nên thường tới chỉ đạo công tác a nàng nói tuy rằng khách khí nhưng không có một câu là tiêu thư ký muốn thống khoái lời nói nhi Việc đã đến nước này, nói thêm gì nữa đã có thể quá thật mất mặt, rốt cuộc hắn cũng là cao cao tại thượng giáo lãnh đạo, tiêu thư ký thanh thanh giọng nói, nói tiểu lý đồng chí, ta muốn nói một câu lời nói thật ngươi đừng không thích nghe à, các ngươi công hội trước kia công tác thực không tích cực a gần nhất nhưng thật ra thật là thực không tồi, có phải hay không bởi vì rót vào mới mẻ máu. Vị nào đồng chí là từ quốc miên xưởng công hội điều lại đây? Triệu chân chân trong lòng cười lạnh một tiếng, đứng lên không có biểu tình nói, tiêu thư ký ngươi hảo. Ta là từ quốc miên xưởng điều lại đây triệu chân chân. Tiêu thư ký tham lam nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua, lại bay nhanh rời đi ánh mắt, nói, tiểu triệu đồng chí ngươi hảo. Ngươi ở quốc miên xưởng là công hội chủ tịch đi, năm trước các ngươi có phải hay không bài một cái chiến bình thành kịch văn minh? nay diễn bài thực hảo, tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nghe nói liền trần thị trưởng đều tự mình hỏi đến các ngươi công tác. Điều đến đại học tới, đáng tiếc không có tương ứng cương vị, thật là nhân tài không được trọng dụng. hắn lời này mặt ngoài tựa hồ là ở khen nàng kỳ thật tự tự có khác sở chỉ đơn giản là nói cho ở đây mọi người nàng triệu chân chân có hậu đài hậu trường còn không ngừng một cái đây là cô ý muốn chế tạo công hội bên trong mâu thuẫn triệu chân chân cười nói tiêu thư ký quá khen phía trước ở quốc miên xưởng bài kịch văn minh là trong xưởng lãnh đạo ý tứ ta bất quá là giúp đỡ chứng thực hơn nữa cụ thể công tác đều là cùng các đồng chí cùng nhau hoàn thành đi vào đại học bên này cũng là giống nhau Sở hữu công tác đều là phục tùng lãnh đạo an bài, công hội cụ thể công tác đều là chúng ta lý chủ tịch thống nhất an bài. Lý Tuệ Hoa gật gật đầu, thực vừa lòng triệu chân chân dùng từ, nàng cười bổ sung một câu, nói đúng, bất quá, chúng ta công hội công tác cũng là muốn nghe giáo lãnh đạo an bài. Nói đến cái này phân thượng tiêu thư ký lại không đi khẳng định không được. Âm lanh ba tháng thực mau đi qua, bình thành tiến tháng tư, nhiệt độ không khí liền rõ ràng lên cao, con đường hai bên hoa hoa thảo thảo nóng lòng muốn thử. tin tưởng không dùng được bao lâu liền sẽ cảnh tương tình phóng. Triệu chân chân ở như vậy rất tốt cảnh xuân, tâm tình lại thật sự chưa nói tới hảo. Vốn dĩ, nàng là một cái không dễ dàng mất ngủ người, hàng ngày nàng vội xong một ngày công tác về đến nhà, yêu cầu chăm sóc hài tử, ngẫu nhiên giúp trương mụ nấu cơm, làm việc nhà quét tức vệ sinh, trừ bỏ này đó, còn muốn tích cực học tập sơ nhị trương trình học, những việc này hao hết nàng thể lực cùng tâm thần, mỗi khi sắp đến ngủ khi, đều đã vây được không được, rất nhiều thời điểm cùng trượng phu nói chuyện bất giác gian liền ngủ rồi vương văn quảng tưởng cùng nàng có càng tiến bước giao lưu đều không thể nhưng là nàng gần nhất thường thường ở nửa đêm người tĩnh thời điểm không biết vì cái gì đột nhiên liền tỉnh lên cấp tiểu kiến minh đổi xong tã một lần nữa nằm đến trên giường vô buồn ngủ mặc dù là liều mạng báo cho chính mình không cần tưởng kiếp trước những chuyện này trong đầu bảo trì trống giống nàng vẫn như cũ vẫn là ngủ không được bởi vì sợ ảnh hưởng đến trượng phu có đôi khi liền như vậy nhắm hai mắt giả bộ ngủ đến hừng đông Nàng cũng không riêng gì ngủ không tốt, ăn cơm cũng không được, nhìn đến thứ gì đều không có ăn uống. Nàng từ trước đến nay là cái lý trí người, mặc dù không có ăn uống cũng sẽ cưỡng bách chính mình ăn một ít, nhưng cái kia trạng thái là không lừa được người. Hôm nay buổi sáng, Vương Văn Quảng Cô ý dậy thật sớm, xuyên qua hai con phố đi mua dĩ vãng triệu chân chân thích gan hạt mẹ bánh nướng cùng hồ cay canh. Nay một nhà hạt mẹ bánh nướng làm thực hảo, da mặt nướng hoàng cam cam, dài một tầng thật dày mẹ trắng. Bên trong còn có đậu đỏ nghiền làm thành nhân tử, cắn một ngụm thật là lại hương lại giòn lại ngọt, xứng với giải ớt bột cùng tiêu xay hồ cay canh, là một loại thực phong phú vị giác cảm thụ. Thế tử thích ăn cay, Vương Văn Quảng mua hồ cay canh cố ý nhiều hơn một muỗng ớt tay Triệu chân chân tuy rằng ngọt ngào hướng hắn cười cười, nhưng mà qua một hồi lâu, bánh nướng lại chỉ ăn một nửa, hồ cay canh cũng chỉ uống lên non nửa chén. Vương Văn Quảng cảm thấy nàng có khả năng là thân thể không thoải mái, đang muốn quan tâm một chút thế tử một bên đem một màn này xem ở trong mắt trương mụ cười nói chân chân a ta xem ngươi mấy ngày này ăn cơm không tốt người gây không ít có phải hay không lại có mang a vương văn quảng sửng sốt nhớ tới thê tử phía trước mang thai giống như giai đoạn trước đều là ăn không vâu ngủ không tốt ngay sau đó cười nói phải không kia nhưng thật tốt quá nhưng triệu chân chân thực kiên định lắc lắc đầu nói khẳng định không phải nói thật mấy ngày này ta mỗi ngày ban đêm làm ác ngộng. đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ hét, Tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ hét mở ra, về sau lão địa chỉ hét sẽ mở không ra. đệ tứ mười mười bốn chương, Vương Văn Quảng cả kinh, vốn đang muốn lại tế hỏi, nhưng nhìn đến bên cạnh bọn nhỏ cùng trương ngụ, liền thay đổi đề tài, kiến dân kiến quốc, ba ba hôm nay không đội, muốn hay không giữa chưa cùng ba ba cùng nhau ăn cơm a Kiến dân cùng kiến quốc đem đầu từ cháo trong chén nâng lên tới, mắt to đều là sáng lấp lánh, trong miệng một lời nói. hảo giữa trưa vương văn quảng sớm đi nhà ăn đánh hai phân thiêu cá hoa vàng hai phân tiêu thịt hai phân xào rau xanh cùng mấy cơm hộp một đường đi nhanh trở lại văn phòng ước lượng một chút phích nước nóng không có nước ấm, nhắc tới tới muốn đi bị tay mắt lanh lẹ bí thư tiểu trần đoạt lấy đi vương văn quảng cầm lấy một phần báo chí mới phiên hai trang triệu chân chân lanh kiến dân kiến quốc vào được ăn cơm xong sau kiến dân kiến quốc chính mình đi tới đi trường học vương văn quảng cấp thê tử phao một ly trà, mỉm cười nói chân chân a Người hôm nay buổi sáng nói tổng làm ác mộng, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Triệu chân chân nhấp một miệng trà không nói chuyện, có chút cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Vương Văn Quảng lập tức để cao thanh âm hô. Tiểu Trần. Nhiều nhất mấy giây, Bí Thư Trần từ hành lang vào, tươi cười đầy mặt nói, Vương Hiệu trưởng, chuyện gì nhi a? Vương Văn Quảng cười nói, không có gì chuyện này, ngươi còn không có ăn cơm chưa đi, mau đi đi. Bí Thư Trần đi rồi, Triệu chân chân đem cửa văn phòng đóng lại cũng từ bên trong khóa lại. Vương Văn Quảng cười nói, ban ngày ban mặt khóa cửa, không biết còn tưởng rằng chúng ta hai vợ chồng muốn làm gì đâu. Triệu chân chân ở sát cửa sổ ghế trên ngồi xuống, bưng lên cái ly uống mấy ngụm trà. Vương Văn Quảng giờ phút này cởi bên ngoài kiểu áo tôn trung sơn, trên người là một kiện nửa cũ sơ mi trắng, này quần áo là triệu chân thân thủ làm, suy xét đến trượng phu bên người ăn mặc, dùng đặc biệt tinh mịn tư lâm bố, lại bởi vì xuyên một đoạn thời gian, vải dệt càng thêm mềm mại khinh bạc, cho nên, xuyên thấu qua quần áo. có thể tinh tường nhìn ra tới hắn thượng thân rắn chắc cơ bắp hình dạng hắn cảm nhận được thê tử đánh giá ánh mắt bước chân dài đi tới vô vô thê tử đầu vai nói chân chân ngươi nói đi rốt cuộc làm sao vậy triệu chân chân thở dài nói ta gần nhất luôn làm một cái giống nhau như đốt các ngộng. vương văn quảng rất ít nhìn đến nàng như vậy lo lắng sốt ruột bộ dáng nhịn không được vươn tay sờ sờ thê tử gầy ốm gương mặt tiếp tục truy vấn cái gì ác ngộng làm ngươi như vậy phiền não triệu chân không lập tức trả lời hắn ngược lại hỏi văn quảng ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua ngươi có một cái đại học đồng học bị hoa thành cánh hữu này đều năm sáu năm đi không biết hắn hiện tại tình huống thế nào vương văn quảng sắc mặt lập tức trở nên phá lệ ngưng trọng thê tử nói người này kêu đặng gia bình là hắn du học thời kỳ cùng lớp đồng học bởi vì là đồng hương hai người quan hệ cũng không tệ lắm cùng vương văn quảng ổn trọng nội liễm bất đồng đặng gia bình là cái có tài hoa thường xuyên miệng lưỡi lưu loát nhiệt huyết thanh niên hắn từ bỏ ở nước ngoài tiếp tục đào tạo sâu cơ hội đi vào quốc nội kinh thành một nhà đại học chấp giáo. Đại khái là tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện khó tránh khỏi sẽ có bại lộ, bị người bắt bím tóc, đánh thành cánh hưu đã bị hạ phóng tới rồi nông trường lao động. Đặng Gia Bình xuất thân phú thương nhà căn bản ăn không hết cái này khổ, nhật tử quá đến liền rất gian nan. Vương Văn Quảng còn thừa dịp đi công tác tiện đường, trộm đi thăm quá hắn vài lần. Ngày xưa Phong Lưu Phong khoáng phó giáo sư đã bị tra tấn không giống người bộ dáng, cũng là thời vận không tốt, kia mấy năm là nhất khó khăn thời kỳ. đã xảy ra đại diện tích nạn đói rất nhiều dân chúng đều ở chịu đói nông trường đồ ăn vốn dĩ liền ít đi rất nhiều phạm nhân trường kỳ ăn không đủ no bụng mặt như thái sắc giống như sắc chết đói giống nhau vương văn quảng cuối cùng một lần tham đặng gia bình là ở năm kia khi đó nạn đói tình huống đã được đến giảm bớt hắn đề ra tràn đầy một túi thực phẩm đuổi tới nông trường lại bị cáo chi đặng gia bình đã ở một tháng trước sợ tội tự sát nhưng vương văn quảng biết hắn không phải sợ tội tự sát hắn là tâm đã sớm đã chết Lúc ấy chuyện này nhi đối vương Văn Quảng nội tâm tạo thành thật lớn khủng hoảng, phía trước hắn cũng là ở tôn trọng luân luận tự do, nhưng từ kia lúc sau, hắn bắt đầu hơi chút chú ý một chút chính mình lời nói việc làm. Hiện giờ theo thời gian trôi qua, đặng gia bình sự tình cũng dần dần phai nhạt. Triệu chân chân đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nói, Văn Quảng, gần nhất thời cuộc chúng ta đều biết, nói không chừng này thiên thật muốn thay đổi, ta làm ác mộng cùng cái này có quan hệ, ta mơ thấy ngươi bị người viết báo chữ to, phê bình ngươi thân là hiệu trưởng sinh hoạt xa xỉ Tắc Phong là điển hình giai cấp tư sản Tắc Phong. Hơn nữa, bởi vì ngươi lưu quá dương, còn có người phỏng đoán ngươi là ẩn nút ở trong trường học đặc vụ của Địch Phân Tử. Lời này vừa nói ra, Vương Văn quảng vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Triệu Trân Trân nói chính là ác mộng, cũng không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy này liền như là sẽ phát sinh sự thật. Ngày hôm qua hắn mới từ Hà Hiệu trưởng nơi đó biết được, có địa phương đã bắt đầu có hành động phê phán Vương Thức chính là nặc danh báo chữ to. Trong khoảng thời gian ngắn. Vương Văn Quảng không biết nên nói cái gì hảo. Triệu chân chân nâng Trung trà lên uống một ngụm trà, tiếp tục nói, Văn Quảng, trước kia lưu chủ tịch thường cùng ta nói rồi một câu, đánh đòn phủ đầu, sau phát bị quản chế với người, chúng ta cũng không thể chúng tiểu nhân hãm hại, vì nhà chúng ta, vì chúng ta buôn cái hài tử, cũng đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói, hảo, ngày mai vừa lúc khai giáo vụ hội nghị, vừa lúc là cái thích hợp cơ hội, ta sẽ ở cuộc họp xin dọn ra chuyên gia lâu. Đem phòng ở nhường cho càng cần nữa người. Triệu Chân Chân cười gật gật đầu. Vương Văn Quảng giờ phút này nhìn thê tử cảm khái vạn phần. Lúc trước hắn cưới nàng thời điểm, đã từng hào hùng vạn trượng hứa hẹn, hắn sẽ làm nàng quá thượng tốt nhất, hạnh phúc nhất sinh hoạt, nhưng hiện tại quay đầu nhìn xem, một đoạn này hôn nhân thê tử trả giá so với hắn tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều, mà hắn kỳ thật hắn trả giá rất ít, thu hoạch lại quá nhiều quá nhiều. Chân Chân, chỉ là như vậy ngươi muốn đi theo chịu khổ. Triệu Chân Chân lắc đầu, 15 tuổi phía trước nàng trụ chính là nhà mẹ để xài phòng ở đường thúc gia tuy hảo trung quy là ăn nhờ ở đậu sau lại tới rồi quốc miên xưởng ngay từ đầu cũng bởi vì quá xinh đẹp cùng không văn hóa nhận hết trào phúng sau lại đứng vững vàng góp chân dựa đến là chính mình khác hẳn với thường nhân nỗ lực cùng ra mặt dày cùng trước kia tương đối hiện tại điểm này khổ không đáng kể chút nào văn quảng chúng ta mới vừa kết hôn thời điểm không cũng ở tại nhà trệt sao ta đường thúc gia ở nhiều năm như vậy nhà trệt không cũng khá tốt Bình Thanh Đại học giáo vụ hội nghị mỗi tuần cử hành một lần, tuy rằng giống nhau không có gì đại sự nhi, nhưng tham gia nhân viên trừ bỏ giáo cấp lãnh đạo, còn có các hệ hệ chủ nhiệm, thêm lên không sai biệt lắm 50 người, mỗi người chỉ nói 2 phút công tác tổng kết, kia cũng muốn một buổi sáng, huống chi, còn có giống hóa học hệ lưu chủ nhiệm như vậy, một mở miệng chính là thao thao bất tuyệt, ít nhất liền phải 6 7 phút. Hội nghị chạy đến giữa trưa, mọi người đều có điểm mỏi mệt, Hà hiệu trưởng cuối cùng làm ngắn gọn tổng kết, đang muốn tuyên bố tan họp Vương văn quảng hướng hắn vây vây tay, không có bất luận cái gì dự triệu nói, thừa dịp mọi người đều ở, ta có một cái đặc biệt xin, xét thấy chúng ta trường học giáo công nhân viên trước nhà ở tương đối khẩn trương, ta thân là phó hiệu trưởng muốn làm gương tốt, cho nên tính toán dọn ra chuyên gia lâu, đem phòng ở đằng nhanh nhanh càng cần nữa đồng sự. Bình Thành Đại học chuyên gia lâu xưa nay là thân phận cùng tư lịch tượng trưng, rất nhiều người đều lấy ở tại chuyên gia trong lâu vì ngạo, vị này tân lên đài vương hiệu trưởng không biết có phải hay không đầu vóc phát sốt Thế nhưng muốn chủ động dọn ra tới Phòng họp lập tức náo nhiệt lên Đại gia ngươi một câu ta một câu nghị luận lên Hà hiệu trưởng đang ở túi đầu uống trà hắn thiếu chút nữa không bị sặc Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng Thấp giọng hỏi nói Văn Quảng, ngươi làm gì vậy? Thật muốn hảo muốn dọn ra tới Vương Văn Quảng gật gật đầu Nói, đúng vậy, gần nhất trường học đều ở kêu gọi cần kiệm tiết kiệm Nhà ta trên lầu phòng hàng năm không đóng lại Này trên thực tế là rất lớn lãng phí Hà hiệu trưởng như suy tư gì gật gật đầu Vương Văn Quảng muốn đem chính mình trụ chuyên gia lâu nhường ra tới, tin tức này truyền bá thực mau, thực mau cơ hồ toàn bộ trường học đều đã biết, giống nhau giáo công nhân viên chức cũng chính là thuận miệng nghị luận bài câu, rốt cuộc, bọn họ cùng chuyên gia lâu quan hệ không lớn, mặc dù là vị này Vương Hiệu trưởng dọn ra tới, cũng không tới phiên bọn họ đi trụ, mà những cái đó tự giác có tư cách đi trụ nhân ra liền không giống nhau. Tỷ như tiêu thư ký, hắn ở giáo vụ hội nghị thượng nghe được Vương Văn Quảng muốn từ chuyên gia lâu dọn ra tới, nội tâm vui sướng so uống lên mật thủy còn thoải mái, hắn hận không thể đường trường liền nói, ngươi không được ta tới chủ hảo. Đương nhiên, tương đối khách quan nói, tiêu thư ký thật là tương đối có tư cách dọn tiến chuyên gia lâu, nhưng mà hắn cũng không phải không có người cạnh tranh, các hệ hệ chủ nhiệm trước không cần phải nói, nhất hữu lực người cạnh tranh là tân lên đài lương hiệu trưởng, này một vị lương hiệu trưởng nguyên lai là trường học máy móc công trình hệ chủ nhiệm, là cái có thật bản lĩnh người, chẳng những ở quốc gia cấp sách báo thượng phát biểu quá rất nhiều luận văn. đặc biệt là năm trước còn tham dự tỉnh cấp chính phủ nghiên cứu phát minh hạng mục chính hắn là phó hiệu trưởng hắn thê tử cũng là cái rất lợi hại người là trường học vật lý hệ giáo thủ kiêm phó chủ nhiệm tổng hợp lên đối lập tiêu thư ký cũng không chiếm ưu như thế nhưng tiêu lập thăng người này thực giỏi về mưu hoa hắn đầu tiên là dẫn theo lễ vật đi bái phòng lương hiệu trưởng lương hiệu trưởng trụ phòng ở cùng nhà hắn giống nhau là hai cái tiểu viện tử đà thông nhưng nhân gia thu thập thực nhanh nhẹn trong viện tài chút hoa cỏ trong phòng cũng thu thập gọn gàng ngăn nắp lại nói tiếp lương gia dân cư một chút cũng không ít lương hiệu trưởng tổng cộng có 5 cái con cái lớn nhất ở đọc đại học nhỏ nhất cùng kiến dân giống nhau đại bởi vì thê tử ngô giáo thủ công tác rất bận lương hiệu trưởng một cái đường muội cũng đi theo ở cùng một chỗ tan tầm sau giúp đỡ làm làm việc nhà đường muội còn mang theo một cái hài tử thêm lên tổng cộng là 9 khẩu người cho nên lương gia hiện tại đã tiến trụ thật sự tễ hơn nữa theo hải tử càng lúc càng lớn phòng ở sẽ càng ngày càng không đủ trụ Tiêu lập thăng cũng mặc kệ nhân gia này đó khó khăn, vừa vào cửa chính là khóc lóc kể lễ chính mình ở nhà tao ngộ, khóc lóc kể lễ vợ trước chết sớm, khóc lóc kể lễ trước mẹ vợ bá đạo, khóc lóc kể lễ hiện tại thê tử không đủ hiền huệ. Tóm lại, đến cuối cùng chính là thực không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu, yêu cầu lương hiệu trưởng một nhà không cần cùng hắn tranh phòng ở. Lương hiệu trưởng là cái học thuật phái, làm người luôn luôn phật hệ, tuy rằng nghe nói Vương Văn Quảng muốn dọn ra chuyên gia lâu, nhưng cũng cũng không cũng coi như một hồi nhi chuyện này. Vẫn là thê tử ngô giáo thủ cùng hắn thảo luận bài câu, mới ý thức được nếu là luận tư lịch, có khả năng đến phiên chính mình dọn đi vào, tuy rằng cũng không phải nhất định phải dọn đi vào, hiện tại sân trụ cũng thực thoải mái, nhưng trong lòng vẫn là nhiều ít có điểm chờ đợi. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, nay một vị tiêu thư ký thế nhưng đưa ra như vậy yêu cầu, hắn nếu là không đồng ý, chỉ sợ họ tiêu sẽ không thiện bãi cam hưu, hắn nếu là đồng ý, lại cảm thấy có điểm nuốt không dưới khẩu khí này. Lương hiệu trưởng sửng suốt mấy giây. Vẫn là ngô giáo thụ đem câu chuyện tiếp nhận đi, nàng cười nói, tiêu thư ký, trường học nhà ở vấn đề đó là muốn mở họp thống nhất định ra tới, chúng ta lão lương chẳng phân biệt quản này một hối, mặc dù là nhà ngươi cùng nhà ta có lẽ đều có tư cách dọn đi vào, kia cũng là trong lén lút nói nói mà thôi, không đảm đương nổi thật sự. Ta cảm thấy, nếu ngươi thật sự muốn dọn đi vào, có thể trước tiên đi tìm hà hiệu trưởng nói một câu. Tiêu thư ký bất lực trở về, nhưng cũng không hết hy vọng, đương nhiên. hắn sẽ không nghe theo ngô giáo thụ ý kiến đi tìm hà hiệu trưởng cầu tình, hai người lẫn nhau không đối phó thời gian rất lâu, hắn đi tìm có lẽ sẽ là phản hiệu quả. Nghĩ tới nghĩ lui, tiêu lập thăng cuối cùng nghĩ đến người là mã thị trưởng. Lại nói tiếp, mã thị trưởng tuyệt đối xem như hắn quý nhân, tiêu thư ký sở dĩ tuổi còn trẻ 40 tới tuổi liền lên làm đại học đảng ủy thư ký, cố nhiên là hắn bản thân điều kiện không tồi, nhưng chính yếu vẫn là đồng hương mã thị trưởng dịu dát, mã thị trưởng cùng hắn quê quán chẳng những là một cái công xã vẫn là cùng cái thôn. Hơn nữa Tiêu Lập Thăng cũng có chính mình tiểu thông minh, hắn đem tầng này quan hệ xem đến thực trọng, trừ bỏ tiết nhất lễ lạc, ngày thường không có việc gì Hạ Ban tổng đi Mã Thị trưởng cha mẹ trong nhà ngồi ngồi, bồi lão nhân trò chuyện, làm điểm thủ công nghiệp nhi. Tuy rằng nhìn như là thực không chấp mắt việc nhỏ nhi, nhưng kỳ thật đặc biệt hữu dụng. Hơn nữa trước mặt ngoại nhân, hắn thực thông minh giả bộ cùng Mã Thị trưởng hoàn toàn không thân bộ dáng. Bởi vậy trường học rất nhiều người đều suy đoán Tiêu Thư ký khẳng định có bối cảnh. nếu không cũng không có khả năng ở 5 năm trước đánh bại mỗi người đều xem trọng phó thư ký trực tiếp từ mặt khác đơn vị điều đảm đương thượng đảng ủy thư ký chứ bỏ hai hiệu trưởng cùng nô khải nguyên đại đa số người cũng không biết hắn chỗ rửa là mã thị trưởng mã thị trưởng ngày thường công tác rất bận mã thị trưởng trưởng phu cũng rất lợi hại phi thường không chào đón thê tử bất luận cái gì nam cấp dưới tìm được trong nhà tới bởi vậy tiêu thư ký không dám ở mã thị trưởng trước mặt khóc lóc kể lể chỉ là hướng về phía hai vợ chồng già chua xót khóc một hồi Nói nói chính mình trong nhà suốt ruột chuyện này, chọc đến mã thị trưởng phụ thân tâm tình thật không tốt, e sợ cho chính mình trong thôn ra tới hậu nhân đan mệt, cùng ngày liền cấp nữ nhi gọi. Điện thoại. Hà hiệu trưởng nhận được mã thị trưởng bí thư điện thoại thực bực bội, ở hắn xem ra, này một vị nữ thị trưởng chiến tích không tính xung ra, nhưng bàn tay đến đặc biệt trưởng. Nhưng mà, hà hiệu trưởng càng thêm bực bội chính là, hắn không làm theo chỉ sợ thật đúng là không được. Bởi vì cái này mã thị trưởng là phân công quản lý tài chính. Bọn họ đại học kinh phí tuy rằng là quốc gia tài chính bộ chi ngân sách, nhưng thực tế lưu trình tất nhiên phải đi thành phố này một đạo thủ tục, nếu là hắn không đem này việc nhỏ nhi làm, không chuẩn liền sẽ ảnh hưởng trường học đại sự nhi. Ngắm lại này hiệu trưởng đương cũng thật là có điểm nghẹn quất. Hà hiệu trưởng sinh một trận hơn rỗi, liên tiếp rót hai chén nước trà mới cảm thấy thông thuận chút. Tiêu lập thăng thuận lợi tranh thủ tới rồi phòng ở rất là đắc ý, hắn thậm chí chờ không được triệu chân chân một nhà dọn ra đi, liền đắc ý rào rạt tới cửa tới xem phòng ở Hắn cùng Thê Tử Chu Đại Tỷ Tử vừa vào cửa liền khắp nơi đánh giá, nhìn đến chỉnh chỉnh tề tề tiểu viện tử thức thích, đi vào trong phòng nhìn đến chân bóng một sàn nhà càng thích, tiến thêm một bước đem ánh mắt rơi xuống trong phòng bài trí thượng, từ gỗ đặc gia cụ đến thuần trắng sắc bức màn, thậm chí đối bọn nhỏ tiểu án thư cùng với tiểu kiến xương rơi dụng ở trong phòng khách xếp gỗ đều lộ ra tham lam ánh mắt. Vương Văn Quảng vẫn luôn lạnh mặt, triệu chân chân ở trong phòng bếp cấp bọn nhỏ nấu cơm, chỉ có trương mụ đồi bọn họ lầu trên lầu dưới nhìn một cái biến. xem xong sau hai vợ chồng cao hứng vô cùng, Chu Đại Tỷ bưng lên trên bàn một ly trà liền uống làm, cấp giống giống Hướng Trượng Phu nói lao tiêu à, nhìn một cái này phòng ở, chúng ta này nửa đời người đều sống uổng phi nha, ai u, này gia cụ cũng thật xinh đẹp, nếu là dọn đến nhà trệt, hẳn là bãi không được đi. Triệu chân chân đứng ở phòng bếp cửa nói Chu Đại Tỷ, các ngươi cũng không cần xuất ruột, thực mau chúng ta liền sẽ dọn, trường học đã cho chúng ta an bài hảo phòng ở, bốn gian nhà ngói khang trang, bất quá bên trong đều là trống không. cho nên gia cụ chúng ta khẳng định muốn mang đi chúng ta chỉ là nhường ra phòng ở nhưng trong phòng đồ vật ngươi liền không cần nhớ thương chu đại tỷ thay đổi sắc mặt không cao hứng lẩm bẩm một câu còn nói thêm ta còn chưa có đi phòng bếp nhìn xem đâu có thể đi vào sao nàng nói khách khí kỳ thật không chờ triệu chân chân trả lời liền nghiêng người tễ đi vào chưng mụ cùng triệu chân chân đều hái sạch sẽ mặc dù là phòng bếp cũng thu thập không nhiễm một hạt bụi triệu đại tỷ nhìn xem bẫy bếp lại nhìn xem đá xanh mặt bàn càng xem càng vừa lòng cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trong một góc tủ lạnh thượng, kinh ngạc nói IU, đây là tủ lạnh đi. Thứ này chính là quý giá, chúng ta trường học trừ bỏ nô hiệu trường ra, cũng liền nhà các ngươi có đi. Nay một đài tủ lạnh vẫn là Vương Văn Quảng nhờ người từ Hong Kong mua, chỉ là gửi vận chuyển liền tốn số tiền lớn, tuy rằng Triệu Chân Chân không chuẩn bị dọn đến nhà chết đi, nhưng khẳng định cũng không có khả năng tiện nghi này hai vợ chồng, cho nên đối Chu đại tỷ nói lý cũng chưa lý, chỉ là hướng nàng châm trọc cười. Nếu là đổi ở trước kia Chu đại Tỷ khẳng định nếu không khách khí đánh trả vài câu, nhưng hiện tại nàng cảm thấy chính mình ở tuổi trẻ xinh đẹp triệu chân chân trước mặt là cái người thắng, cảm thấy làm được quá mức không tốt, liền đem đầu ngẩng cao cao, cũng cười khẽ hai tiếng. Bọn họ đi rồi, Trương ngụ nhịn không được nói, chân chân à, các ngươi trường học sự tình ta không hiểu, bất quá này hai vợ chồng nhìn nhưng không giống người tốt. Tốt như vậy phòng ở để lại cho bọn họ trụ thật là lãng phí. Triệu chân chân cười A ủi nàng, nay phòng ở là trường học. chúng ta dọn đi rồi làm ai trụ tiến vào đó là trường học sự tình chúng ta liền không cần lo cho này đó lầu hai đồ vật đều thu thập hảo đi trương mụ gật gật đầu nói đều thu thập hảo bên kia cũng tìm hảo người ngày mai là có thể qua đi soát tưởng kỳ thật trường học cho bọn hắn an bài nhà mới thực không tồi chính phòng là bốn gian nhà ngói sương phòng cũng có hai gian là cái loại này hai gian nửa tiểu viện tử đả thông đua ở bên nhau sân cũng rất đại nơi này nguyên lai trụ chính là một vị lao giáo thụ Phong ở đều cùng sân đều bảo trì thực sạch sẽ. Triệu Chân Chân nhìn chằm chầm làm người đem nhà ở trong ngoài đều chắt phấn một lần, cửa sổ cũng đều tu hảo, lại đem chuyên gia lâu đổ vật dọn lại đây, cũng dùng không sai biệt lắm nửa tháng thời gian. Bên kia Tiêu Lập Thăng tuy rằng chờ đến đặc biệt xuất ruột, nhưng thực tế dọn lập nghiệp tới lại là một trận gà bay chó sủa. Dựa theo hắn bản nhân ý tứ, trong nhà rách nát liền không cần hướng trong lâu dọn, nhưng nếu là dựa theo hắn tiêu chuẩn, kia trong nhà 90% đồ vật đều không thể mớn. Nói như vậy, đừng nói trước mẹ vợ không đồng ý, ngay cả thê tử Chu Đại Tỷ cũng là không thể tiếp thu. Có chút đồ vật có thể ném, có chút đồ vật lại cũ cũng là không thể ném. thí dụ như này cha cụ, tuy rằng ấm trà cái nắp hỏng rồi, chén trà cũng cơ hồ mỗi người sứt môi, nhưng nếu là ném không phải đến đặt mua tân sao? Tiêu thư ký ngày thường tiêu tiền thực tàn mạn, Chu Đại Tỷ không thể không tồn tiền riêng, dùng tiền riêng vì trong nhà thêm vào đồ vật, đó là không có khả năng. cho nên về trong nhà đồ vật đi lưu vấn đề. Tiêu gia liền khắc khẩu không thôi bảy tám thiên, thật vất vả thống nhất ý kiến, thu thập đồ vật lại hoa mười ngày qua. Chờ đến chuyện nhà ngày này, Chu đại tỷ sáng sớm liền có một cái tay nải mở đường, nàng vốn dị ý tứ là muốn tới cửa thúc dục một thúc dục Triệu Chân Chân, không nghĩ tới đẩy mở cửa sớm người đi nhà trống. Chu đại tỷ tuy rằng không chiếm được tâm lý thượng tiện nghi, nhưng nhìn đến tốt như vậy như vậy sáng sủa phòng ở chính là nhà mình, vui mừng đến lầu trên lầu dưới chạy một cái biến, ở phòng bếp phiên, cái đế hướng lên trời. từ bệ bếp phía dưới ngăn tủ kẽ hở tìm được một viên lạc mãn cho bùi kẹo sữa nàng vạch trần giấy gói kẹo điền đến trong miệng cảm thán một tiếng nhi ai u thật đúng là ngọt ngà. kiến quốc kiến dân mau đừng chạy mau tiến vào ăn cơm tiểu hai tử đối với tân hoàn cảnh thích tướng năng lực so đại nhân đều phải cường rất nhiều kiến dân kiến quốc cùng kiến xương thực thích hiện tại tân gia bởi vì sân so nguyên lai lớn hơn hơn nữa hậu viện còn có một bụi khai đến chính vượng hoa hồng nguyệt quý đỏ thắm hoa tươi hấp dẫn không ít con bướm vương kiến quốc cùng vương kiến sương đều thực thích rất muốn bắt một cái tới chơi nhưng con bướm tựa hồ sớm có phòng bị cả hai nhi điên chạy nửa ngày không thu hoạch được gì nhưng thật ra kiến dân cẩn thận quan sát trong chốc lát lúc sau từ trong xương phòng tìm ra một cái tế túi lưới một đoạn dây thép một cái gậy gỗ thực mau liền làm ra tới một cái giản dị bắt giữ con bướm công cụ hắn cầm ở trong tay thử thử thực dễ dàng liền bắt được hai chỉ hoa hồ điệp kiến sương cảm thấy chính mình đại ca thật là quá lợi hại hắn dùng sùng bái đôi mắt nhỏ nhìn kiến dân Nói, đại ca, có thể cho ta một cái sao? Kiến dân gật gật đầu, đem một con màu vàng con bướm đưa cho hắn, Vương Kiến Sương như đạt được trí bảo, dùng hai chỉ tiểu béo tay cẩn thận phủng, tiểu thân mình đều hơi khom, một bộ e sợ cho con bướm chạy mất bộ dáng. Vương Kiến Quốc nhìn nhìn ca ca trong tay một khắc chỉ con bướm, tuy rằng cũng rất muốn, nhưng cảm thấy chính mình không phải Vương Kiến Sương, hắn là đại hải tử, đều học tiểu học năm 2, rất nhiều chuyện muốn chính mình động thủ mới được, liền nói nói, ca. Ta muốn dùng một ít cái này túi lưới có thể chứ? Vương kiến dân đưa cho hắn, hơn nữa nói, ngươi nhìn đến con bướm dùng sức một vong liền bắt được. Vương kiến quốc gật gật đầu, một tay bắt lấy túi lưới hưng phấn chạy tới chạy lui, thực mau liền bắt được hai chỉ con bướm, vốn dĩ hắn còn tưởng lại chảo, nhưng trong tay lấy không được, liền đem túi lưới còn cấp ca ca, nói, ca. Chúng ta cấp con bướm biên cái lồng sắt đi. Ca nhi ba ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ chân tưởng nhi tún một đống cỏ xanh nộn hành nhi. Hứng thú bừng bừng muốn biên thảo lồng sát, nhưng mà, kiến dân cùng kiến quốc đều thử qua, như thế nào cũng biên không thành. Vương kiến quốc thở phì phì nói, ca, ta nhớ rõ chính là dùng đan bằng cỏ nha. Kiến dân nhăn tiểu mày đem cỏ xanh vòng ở trên tay lại bắt đầu tân một vòng nếm thử. Trưng mụ làm tốt cơm tìm được hậu viện, nhìn đến chính là ca ba ngồi xổm trên mặt đất, ba cái đầu nhỏ đầu chạm chán dựa vào cùng nhau. Nàng cười nói, ai ra, đây là vội cái gì đâu. Mau vào đi ăn cơm. Các ngươi mụ mụ thiêu chân giò hôn khói canh. Chứ mụ giọng trời sinh liền đại, lúc này lại đề cao tiếng nói, cho nên nàng lời nói bị cách vách nghe được rõ ràng. thực mau, từ phía tây tường viện thượng lộ ra một viên tròn tròn đầu, hàng xóm lưu đại tẩu mau ngôn mau ngữ nói, ai u, hiệu trưởng trong nhà thức ăn cũng thật hảo. nay bất quá năm bất quá tiết lại ăn thịt vịt lại ăn chân giò hôn khói, so với chúng ta ra ăn tết ăn đến còn được rồi. Lại nói tiếp vịt đảo không hiếm lạ, chân giò hôn khói thật đúng là cái hiếm lạ vật.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 lại ngó liếc mắt một cái Lưu Đại Tẩu trên mặt kia nhìn trộm tươi cười làm người đặc biệt không thoải mái bất chi bất giác ngự khí liền có điểm nạnh nói nhà ai cũng không phải mỗi ngày như vậy ăn này không phải mới vừa chuyển đến cho nên mới làm đốn ăn ngon cấp Hải Tử sao nói xong quay người đi tiếp đón Hải Tử Lưu Đại Tẩu bĩu môi này Vương hiệu trưởng gia đích sắc cùng nghe đồn giống nhau không bình thường trong nhà chẳng những dùng bảo mẫu này bảo mẫu còn lợi hại như vậy Trương Ngụ trở lại nhà ở nhịn không được đem chuyện này nhi nói ra Triệu chân chân cười, nói, không có quan hệ, chương Ngụ ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lần sau chú ý một chút thì tốt rồi. Chương Ngụ thật mạnh gật gật đầu. Tuy rằng mới chuyển đến không mấy ngày, nhưng triệu chân chân đối hàng xóm lưu đại tẩu có điểm nhìn không thuận mắt, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ chuyển đến ngày đầu tiên, vị này lưu đại tẩu nương dọn đồ vật ớ, một đôi mắt không thành thật nhìn tới nhìn lui, quả thực hận không thể đem bọn họ hành lý cuốn mở ra nhìn xem, làm người nhìn thực không thoải mái. nàng con ý đồ cùng nữ chủ nhân lôi kéo làm quen người như vậy triệu chân chân từ trước đến nay là sẽ không như thế nào phản ứng trái lại lương hiệu trưởng một nhà chẳng những phái đại nhi tử tới dọn đồ vật dọn xong bởi vì mau đến giữa trưa lo lắng vương già khai không được hỏa nô giáo thủ còn làm tiểu nữ nhi bưng tới bảy tám cái mới ra nổi tố nhân bánh bao như thế một đối lập nhà ai càng có thành ý tự không cần phải nói vương kiến xương thực thích chính mình hoa hồ điệp cười hì hì vươn tay nói mụ mụ ngươi xem con bướm vẫn luôn bị hắn miết ở trong tay con bướm vốn dĩ đều hơi thở thoi thoát, một khi được đến giải thoát, lập tức dùng hết toàn lực bay lên tới, thực mau nháy mắt liền bay ra nhà ở. Vương Kiến Xương không nghĩ tới còn có thể có loại này biến cố, trợn mắt nhìn chính mình con bướm biến mất, hắn méo miệng muốn khóc, vừa nhấc mắt thấy đến ba ba nghiêm khắc ánh mắt, ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, thập phân ủy khuất nói, "Mụ mụ, này con bướm không nghe lời." Triệu Chân Chân cười cười, nói, "Chờ một lát mụ mụ cho ngươi biên một cái lồng sắt bỏ vào đi thì tốt rồi." mau đi rửa tay ăn cơm đi vương văn quảng cấp thê tử đệ một khối bánh bao nói kiến sương cũng 5 tuổi tuy rằng ta mẹ mỗi tuần cho hắn thượng một lần khóa nhưng học được đồ vật vẫn là quá ít giống hắn cái này tuổi kiến dân cùng kiến quốc đều chính thức bắt đầu học tập tiếng anh nếu không ta ngoại văn hệ tìm một học sinh cho hắn đi học đi triệu chân chân lắc đầu công công vương giá hiên trước kia là bình thành đại học ngoại văn hệ chủ nhiệm tinh thông vài loại ngôn ngữ vương văn quảng cũng có lưu học bối cảnh tự nhiên đều rất coi trọng tiếng anh giáo dục Nhưng ở nàng xem ra, học tiếng Anh một chút tác dụng cũng không có, hơn nữa có khả năng còn sẽ gặp phải sự tình, một ngụm cự tuyệt, ta xem không có cái này tất yếu, mẹ tuy rằng một vòng chỉ thượng một lần khóa nhưng là nội dung cũng không thiếu, kiến xương hiện tại học. Không sai biệt lắm chính là tiểu học năm nhất chương trình học, mấy ngày hôm trước đụng tới nhà trẻ lão sư, nàng còn khen chúng ta lão tam thông minh đâu. Vương văn quảng bông chết búa, lại còn kiên trì chính mình ý kiến, nguyên nhân chính là vì thế, cho nên mới muốn nhiều học một chút ta. Tiểu hài tử không biết vất vả, chỉ cần có hứng thú liền chịu học, nếu là lại lớn một chút ngược lại còn không hiếu học. Triệu chân chân so trượng phu càng kiên trì, nói, học cái gì đều có thể chính là không thể học tiếng Anh. Quỷ dương nói có cái gì hiếu học. Học lại không dùng được không nói, mặt khác hài tử đều không biết, liền nhà chúng ta Hải tử sẽ cũng không tốt lắm. Vương Văn Quảng nghe ra thê tử lời nói ý tại ngôn ngoại, muốn ở trước kia hắn khẳng định cảm thấy đây là trông gà hóa quốc, nhưng hiện tại không biết vì sao. Hắn thế nhưng lập tức nhớ tới lao đồng học đặng gia bình, tinh thông ngoại văn một khắc mặt chính là khả năng sẽ bị người vu hãm thông đồng với địch phản quốc. Hắn không hề kiên trì chính mình ý kiến, nhưng lại trừng mắt nhìn tiểu kiến xương liếc mắt một cái, nói, Lao Tam, ngươi không học tiếng Anh, toán học tổng muốn nhiều học một chút đi, như vậy đi, ba ba mỗi tuần rút ra điểm thời gian tới tự mình tới giáo ngươi. Đại học hiệu trưởng muốn dạy năm tuổi nhi tử, nhưng vương kiến xương cũng không cảm kích, hắn giờ phút này đã giặt sạch tay. Chính bắt lấy một khối thịt vịt gặm đến đầy miệng là du, ngẩng đầu nói, ba ba công tác vội không cần ba ba giáo, làm mụ mụ dạy ta đi. Lao Tam chính mình đã quan sát tới rồi, hai cái ca ca kiến dân cùng kiến quốc đều càng thích cùng mụ mụ thỉnh giáo vấn đề, hơn nữa mụ mụ mỗi lần đều là mặt mang mỉm cười rằng giải, ba ba liền không giống nhau, sắc mặt thực nghiêm túc không nói, còn động bất động thích giáo huấn người, đặc biệt thích giáo huấn nhị ca. Ở hắn xem ra, đại ca thông minh nhất, nhưng nhị ca cũng không ngu ngốc ít nhất so với hắn hiểu nhiều lắm nhiều, nhị ca đều sẽ bị ba ba ghét bỏ, kia hắn chẳng phải là càng không xong. ở bọn họ nhà trẻ có cái tiểu bằng hữu kêu miêu hạo khải, so với hắn còn hơn phân nửa tuổi đâu. hiện tại nói chuyện đọc từng chữ thực không rõ ràng lắm, phản ứng cũng có chút chậm, chơi trò chơi luôn là thua, bao gồm kiến xương ở bên trong tiểu bằng hữu đều không quá thích nàng. hơn nữa bởi vì mỗi lần ăn cơm tổng muốn sái đến trên bàn, lao sư cơ hồ mỗi ngày đều phải phê bình hắn. vương kiến xương tuy rằng không thích miêu hạo khải. Nhưng cũng có điểm đồng tình hắn, hắn cũng không nên cùng miếu hạo khải giống nhau mỗi ngày ai phê. Triệu chân chân cười cười, nàng chính mình mới vừa học xong sơ nhị chương trình học, sơ tam chương trình học còn không có bắt đầu học đâu, đối nàng tới nói thời gian quả thực là quá gấp gáp, hiện giai đoạn căn bản phân biệt không được một chút tới giáo hài tử, hơn nữa nàng cũng cảm thấy kiến xương còn nhỏ, thật cũng không cần cứ như vậy cấp. Liên cười vô vô hắn đầu nhỏ, nói, hảo à, chờ ngươi thả nghỉ hẹ mụ mụ lại dạy ngươi được không? Vương Kiến Sương vô cùng cao hứng gật gật đầu. Ngày kế buổi sáng 10 giờ nhiều, Vương Văn Quảng cùng triệu chân chân đi làm đi, Kiến dân mấy cái đi đi học, Trương Mụ thu thập xong việc nhà, đem Tiểu Kiến Minh ôm đến trong việc chơi. Tiểu gia hỏa này nhi lại có mấy ngày liền phải một tuổi, so với phía trước lòng hiếu kỳ lớn hơn nữa, hắn giờ phút này không chịu làm Trương Mụ ôm, hai chỉ tay nhỏ dùng sức ra bên ngoài đẩy, trong miệng còn ô ô nha nha nói cái gì. Trương Mụ sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, cười hỏi, chúng ta Kiến Minh là muốn đi xuống sao? Tiểu Kiến Minh sẽ không trả lời, nhưng nghe đã hiểu, hắn tuét miệng cười cười, lộ ra bốn viên chỉnh tề tiểu nụt nha. Trưng Ngụ trước tiên trên mặt đất phô một tầng cái đệm, nàng đem Tiểu Kiến Minh phóng tới cái đệm thượng, Tiểu Gia hỏa lập tức vui sướng bỏ lên, liên tiếp bỏ vài vòng. Lúc sau, hắn dùng tiểu cánh tay ngồi dậy, hai chỉ cẳng chân dùng sức đặng mặt đất, cánh tay lại hướng lên trên lâng Thế nhưng lão đảo lắc lư đứng lên, Tiểu Hai Tử đứng lên khả năng phát hiện chính mình tầm nhìn hoàn toàn không giống nhau. Kiến Minh vui vẻ cặc cặc thẳng nhạt. Nhưng đương hắn cất bước chuẩn bị đi phía trước đi thời điểm, bởi vì không nắm giữ hảo cân bằng lại té ngã trên đất. Trương mụ sợ hắn khóc, chạy nhanh qua đi muốn ôm hắn, không nghĩ tới tứ bảo hoàn toàn không thèm để ý, vui vẻ bỏ một vòng sau, lại phát lực đứng lên, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra lại thực mau té ngã. Kế tiếp thời gian, hắn té ngã đứng lên, đứng lên lại té ngã, không chết không cào học đi đường sức mạnh nhi nhưng đem trương mụ đau lòng vui mừng hỏng rồi. Tứ bảo có mệnh hay không? Muốn hay không uống nước ca? Tiểu Kiến Minh tự nhiên không có khả năng trả lời, Trương Mụ nghĩ đến nàng đi phòng bếp đổ nước cũng liền vài bước lộ, bởi vậy không có bế lên Kiến Minh, mà là một đường chạy chậm vào phòng, chờ nàng bưng một chén nước trở ra, phát hiện cách vách Lưu Đại Lục xoát thế nhưng đứng ở Tiểu Kiến Minh bên cạnh, chính con lưng ý đổ ôm Hải từ đâu? Trương Mụ có chút khẩn trương, vội vàng đem ly nước phóng tới trên mặt đất, chất vấn nói, ai ra, Lưu ra đại tẩu đây là vào bằng cách nào nha? Lưu Đại Tẩu thẳng khởi eo đặc biệt thản nhiên nói, từ đại môn tiến vào nhà. làm sao vậy trương ngụ nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần có điểm không cao hưng nói ngươi tới xuyến môn như thế nào một chút thanh âm đều không có ít nhất đến tiếp đón một tiếng nhi đi lưu đại tẩu không có này một phần tự giác nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai cười nói chúng ta liền cách một bức tường ở tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần còn chú ý như vậy nhiều làm gì vương hiệu trưởng ra này tiểu nhi tử thật đúng là nhận người đau a quá một tuổi sao trương ngụ nhớ tới triệu chân chân dặn dò liền có điểm không quá tưởng lý nàng đem tiểu kiến minh bế lên tới bưng lên ly nước uy hắn uống nước lưu đại tẩu bị vắng vẻ cũng không tức giận một ngông ngồi dưới đất lấy ra tới tùy thân mang theo len sợi đoàn bắt đầu dệt táo lông từ nàng động tác có thể nhìn ra tới dị thường thuần thục có thể thấy được là làng quán trưng ngụ uy tiểu kiến minh uống xong thủy tò mò ngó vài lần đã dệt tốt nửa thanh đỏ tím vào ngực châm pháp chặt chẽ hoa văn tinh xảo thoạt nhìn còn rất không tồi thật không nghĩ tới lưu đại tẩu người này nhìn không quá đáng tin cậy đỉnh đầu thượng đảo còn tính nhanh nhẹn lưu đại tẩu nhận thấy được nàng ánh mắt cười hỏi thím ngươi xem ta này áo lông dệt đến cũng không tệ lắm đi chương mụ gật gật đầu ăn ngay nói thật nói là rất không tồi lưu đại tẩu có điểm đắc ý dệt như vậy một kiện áo lông nhân ra cấp 5 đồng tiền tiền công đâu ta dệt đến mau một tuần là có thể dệt hảo một kiện một tuần một kiện một tháng mới bất quá 20 khối cùng quốc miên xưởng học cho tiền lương không sai biệt lắm còn không bằng Trương mụ tránh đến một nửa nhiều Nàng không biểu hiện ra ngoài ưng, có kinh ngạc, mà là nhàn nhạt nói một câu, kia tránh đến không ít, mua đồ ăn tiền đều đủ rồi. Lưu đại tẩu lời này lại tựa hồ có điểm không rất cao hứng, bất quá nàng lập tức rời đi đề tài, thím, các ngươi trước kia ở chuyên gia trong lâu ở, khả năng còn không biết, mọi người đều nói đi, chúng ta này đại học người nhà viện đại cô nương tiểu tức phụ có một cái tính một cái, ai đều so ra kém vương hiệu trưởng ái nhân thủy linh xinh đẹp. Kia thân điều kia bộ dáng, nơi nào giống sinh dưỡng quá bốn cái hải tử. Nói là không kết hôn đại cô nương đều có người tin. Khách quan nói, triệu chân chân đích sắc lớn lên xinh đẹp, lại còn có không phải giống nhau xinh đẹp, nhưng lưu đại tẩu lời này nói cũng quá mức, bình thành đại học nhân tài đông đúc, tuấn nam mỹ nhân cũng là rất nhiều, không nói người khác, liền nói trước kia hàng xóm ngô hiệu trưởng gia nữ nhi ngô thanh phương, từ nhỏ chính là cái mỹ nhân thôi dáng người tướng mạo mọi thứ không thua triệu chân chân. Trưng ngụ lắc đầu, nói, tuy rằng ta không quá ra cửa, nhưng cũng biết đại học xinh đẹp người có rất nhiều. Nàng cũng không phải là nhất nổi bật. Nhưng chân chân chỗ tốt không phải lớn lên đẹp, mà là nàng thực thông minh có khả năng. Tay chân đặc biệt cần mẫn, vương hiệu trưởng có thể cưới được nàng thật là phúc khí Nga. Lưu đại tẩu vẻ mặt kinh ngạc, nói, phải không, ai ú kia thật đúng là khó được. Vương hiệu trưởng ái nhân là người ở nơi nào a? Trương mụ cảnh giác nhìn nàng một cái, có điểm ảo nao chính mình giống như lại nói nhiều lời nói, liền hàm hồ trả lời nói, huyện Huệ Dương. Lưu đại tẩu lập tức nói Có phải hay không Huệ Dương anh đảo công xã? Cái này đến phiên Trương mụ giật mình, hỏi: "Ngươi như thế nào biết?" Lưu Đại Tẩu có điểm kích động nói: "Thím, thật là xảo, ta nhà mẹ đẻ cũng là anh đảo công xã đâu. Triệu ra muội muội có phải hay không thôn Đào viên?" Trương mụ trần chờ gật gật đầu. Lưu Đại Tẩu cái này càng kích động, nói: "Ta nhà mẹ đẻ chính là thôn chỉ phường, cùng Đào viên liền cách hai dặm mà." Nói thật ta đã sớm nhìn Triệu ra muội muội quen mắt, trước kia hẳn là gặp qua. Trương Ngụ không nghĩ tới Vị này thảo người ngại lưu đại tẩu thế nhưng là triệu chân chân đồng hương, nhưng cũng bởi vì này, càng thêm để cao cảnh giác, cẩn thận nói, kia thật đúng là đỉnh xảo. Ai u, kiến minh là mệt mỏi đi, tới tới trương mụ ôm một cái. Tiểu kiến minh một mình chơi đùa một hồi lâu có điểm mệt mỏi, thường lui tới lúc này trương mụ sẽ huy hắn một lọ lãi uống xong lại hắn thực mau liền sẽ ngủ trưa. Nếu là người bình thường nhìn đến trương mụ bế lên hải tử hướng trong đi, liền sẽ thực thức thời đi rồi, nhưng lưu đại tẩu không phải người bình thường. lại cảm thấy chính mình là triệu chân chân đồng hương cũng không đem chính mình coi như người ngoài cười ha hả đi theo đi vào nhà ở nói hải tử đây là đói bụng đi ta tới giúp ngươi ôm hải tử ngươi đi hải tử hướng sữa bụng đi tiểu kiến minh uống xong mãi trương mụ đem hắn phóng tới phòng ngủ trên cái giường nhỏ thực mau liền ngủ rồi lúc này lưu đại tẩu còn không chịu đi nàng hỏi đông hỏi tây trương mụ đều là hàm hồ đáp mắt thấy đến giữa trưa trương mụ thói quen một người đơn giản nấu chén mì ăn cơm xong nắm chặt nghỉ ngơi trong chốc lát Từ buổi sáng mở mắt ra, cũng chỉ có giữa chưa có thể thanh tịnh trong chốc lát. Tiểu kiến minh hiện tại lớn, quang uống sữa bột không được, ở hắn tỉnh ngủ phía trước, trương mụ muốn trưng hảo một chén trứng gà bánh, có đôi khi còn muốn nấu điểm gan heo hoặc là cà rốt, nghiền nát cho hắn ăn. Bởi vậy, nàng không kiên nhẫn mà nói, thiên không còn sớm, ngươi này không trở về nhà nấu cơm sao. Lưu gia đại tẩu cười đến khanh khách, nói, ai u nhìn ta này chi nhớ, ta tới thời điểm còn tưởng hào hảo. Hôm nay dậy sớm ta trưng một nồi cải trắng đại bánh bao, giữa trưa bất việc, xứng với ngọt mạt nhi dưa mối ăn đặc biệt Mỹ. Người cũng đừng nấu cơm, chờ a, ta đây liền ra đi nhiệt bánh bao. Nói xong một trận gió nhi dường như lại đi rồi. trưng mụ ngày thường ăn thực thanh đạo, nàng chính mình hoặc là nấu chén mì, hoặc là ngao điểm gạo kê cháo liền củ cải điều chính là một bữa cơm. Nàng hôm nay muốn ăn xong mì trứng, mới vừa đem nước nấu sôi, lưu đại tẩu đã bưng một cái buồn chạy tới, nàng đem cái nắp mở ra. bên trong là bốn cái đại bánh bao cùng hai chén ngọt mạn còn có một đĩa nhỏ từ nhà mình làm dưa muối lưu đại tẩu chân thật đáng tin đem một cái đại bánh bao đưa cho trương mụ cười hì hì nói thím nguyên liếm thử ta làm bánh bao thế nào này bánh bao nghe lên là rất thơm hơn nữa bánh bao thượng nếp gấp cũng chỉnh chỉnh tề tề trương mụ cắn một ngụm, hương vị thật đúng là không tồi là thanh củ cải nhân chỉ bỏ thêm điểm thịt vụn nhưng bởi vì còn bỏ thêm điểm tiểu tôm khô ăn lên hương vị rất tươi ngon bánh bao ra làm cũng hảo lại mềm lại ồn ào sôi sụp, ngay cả tiểu dưa muối cũng ăn rất ngon, cũng không phải củ cải điều, mà là thập phần thanh thúy ngõ sen điều. Lưu Đại Tẩu nhìn chăm chăm nàng vẻ mặt chờ mong, Trương Ngụ cảm thấy có điểm buồn cười, đống nhiên nhớ tới chính mình thân muội muội cũng là như vậy kêu kêu quát quát một người, nấu cơm tay nghề cũng khá tốt, mỗi khi làm ăn ngon làm nàng nếm, cũng là cái dạng này biểu tình. Nàng gật gật đầu, nói, ăn ngon. Lưu Đại Tẩu cười ha ha, nói, ta làm bánh bao ai nếm đều nói tốt ăn. Còn có này dưa muối, này ngó sen là ta chính mình loại. Tới, thím, hai ta một người hai cái bánh bao a, xem ai ăn trước sau. trương ngụ chính mình cũng không dám tin tưởng, nàng thế nhưng thật ăn luôn hai cái đại bánh bao, chẳng những ăn hai cái đại bánh bao, còn đem một chén ngọt mà uống sạch sẽ, còn cùng Lưu Đại Tẩu cướp ăn tay ngó sen điều. Cơm nước xong Lưu Đại Tẩu nhưng thật ra không lại rong dài, bưng buồn thực mau trở về ra. ngày hôm sau, Lưu Đại Tẩu lại vui tươi hớn hở tới. Nàng vẫn là cứ theo lẽ thường tìm hiểu triệu chân chân sự tình, chưng mụ lần này học tinh toàn bộ tránh mà không đáp, ngược lại bắt đầu hỏi thăm lưu đại tẩu sự tình, làm nàng không nghĩ tới chính là, này một vị lưu đại tẩu quả nhiên không phải người bình thường, nàng cùng nàng trượng phu thế nhưng là biểu huynh mội. Tào lệ quyên vì cấp tiểu tôn tử chuẩn bị một tuổi lễ vật, liên tiếp chạy vài thiên thương trường, cuối cùng rốt cuộc chọn lửa kỹ càng một bộ quần áo, một cái bạc trăm khóa một đôi nhi vòng bạc. Nhưng lấy lòng lễ vật nàng lại tiếp tục dối dám khai Hiện tại tiểu hài tử hơn trăm tuổi đều là ở chính mình trong nhà quá, chú ý một chút đi ra ngoài ăn một bữa cơm, triệu chân chân từ trước đến nay tiết kiệm, chỉ sợ sẽ không đồng ý dùng nhiều tiền đi tiệm cơm, như vậy, nàng cái này mãi mãi thế tất muốn đi tới cửa.